Đương Mạc Hoa xanh nhịn không được hôn lên tiểu Thanh phấn nộn cánh môi, hơn nữa khống chế không được mà ra tăng hôn môi thời điểm, Tiểu Thanh rốt cuộc tỉnh. Tiểu Thanh có trong nháy mắt ngạc nhiên, mà Mạc Hoa xanh nhìn Kiều Thanh đáng yêu bộ dáng, đôi mắt một thâm trực tiếp xoay người đem tiểu Thanh đè ở trên người, bàn tay to cũng theo Kiều Thanh vả táo rõ xét đi vào. "Tiểu Thất, ta rất nhớ ngươi, tưởng ngươi tâm đều đau." Mạc Hoa xanh nói, tinh mịn hôn đã hạ xuống, mà Kiều Thanh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã bị Mạc Hoa xanh đoạt đi hô hấp. Dì cũng chưa làm ngủ 3 tháng, còn bị long viêm hoa tẩm bổ 3 tháng, mặc hoa xanh tinh lực có thể nghĩ. Khi cách hồi lâu lại lần nữa cảm nhận được eo hảo toan cảm giác, tiểu thanh lười nhắc mà không nghĩ động, tùy ý mặc hoa xanh ôm nàng đi tắm, ôn nhu mà cho nàng mặc quần áo trang điểm, sau đó một ngụm một ngụm mà uy nàng ăn cơm. Tiểu thanh lắc đầu tỏ vẻ nàng no rồi, mặc hoa xanh mới ôm tiểu thanh chính mình bắt đầu ăn cơm. Tiểu thanh đột nhiên thần sắc nghiêm túc mà đối mặc hoa xanh nói, hoa xanh, ta hiện tại là nghiêu quốc hoàng hậu. Ba tháng thời gian không dài không ngắn, đối mạc hoa xanh tới nói bất quá là ngủ một giấc thời gian, nhưng là bên ngoài thế giới cũng không sẽ bởi vì mạc hoa xanh mà chỉ trệ không tiến. Tuy rằng mạc hoa xanh không ở, nhưng là cùng mạc hoa xanh có quan hệ sự tình đã xảy ra không ít, mà lớn nhất sự tình, hẳn là chính là mạc hoa xanh thành liêu cốt tân hoàng. Tiêu Thanh nhìn mạc hoa xanh, rất muốn nhìn xem mạc hoa xanh sẽ là cái gì phản ứng. Mạc hoa xanh cầm chiếc đũa tay dừng một chút, trong lòng lực hắn nhà mình tức phụ nhi thành hoàng hậu. Lời này nghe như thế nào như vậy biệt lưu đâu Bất quá trong ngáy mắt Mạc hoa xanh trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất Nhẹ nhàng nhéo một chút kiểu thanh cái mùi nói Nói như vậy Ta kia hoàng thúc đã chết Ngươi tướng công ta đương hoàng thượng Ngươi liền như vậy tự tin hoàng thượng là ngươi sao Tiểu thanh cười như không cười hỏi kia đương nhiên Mạc hoa xanh biểu tình thập phần ngạo kiểu Hoàng hậu là tiểu thất nói Hoàng thượng cần thiết là ta Không phải cũng đến là Tiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói Xin hỏi Nghiêu Quốc Hoàng đế bệ hạ, chuẩn bị gì ngày đăng cơ đâu? Cái này, liền phải xem Hoàng hậu nương nương ý tứ. Mặc hoa xanh sủng địch mà nhìn Kiều Thanh nói. Hắn biết Kiều Thanh là đang hỏi hắn muốn hay không làm cái này Hoàng đế, mà hắn ý tưởng lại đơn giản bất quá, xem tiểu Thanh ý tứ. Nếu Kiều Thanh muốn làm Hoàng hậu, như vậy liền tính hắn hiện tại không phải Hoàng đế, nói không chừng đều sẽ đem ngôi vị Hoàng đế cấp đoạt lấy tới. Nhưng là nếu Kiều Thanh không nghĩ làm hắn làm Hoàng đế nói, Hắn tuyệt không sẽ đối cái kia vị trí có một khắc lưu luyến. Bởi vì hắn muốn nhất, bất quá là có thể cùng Tiểu Thanh sớm chiều làm bạn thôi. Đến nỗi bọn họ là cái gì thân phận, lại thân ở chỗ nào, này đó đều không quan trọng. Hoàng thượng năng lực có điều khiếm khuyết, vẫn là thoái vị nhường hiền đi. Tiểu Thanh nhìn mạc hoa xanh mỉm cười nói. Bọn họ tâm ý tương thông, đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Mạc hoa xanh đối cái kia vị trí không có hứng thú, mà Kiều Thanh cũng không muốn làm cái gì hoàng hậu. Đều nghe ngươi. Mạc hoa xanh ở kiểu thanh khỏe môi nhẹ nhàng một hôn, nhướng mày nhìn tiểu thanh nói, vừa mới tiểu thất giống như nói, vi phu năng lực còn có điều khiếm khuyết, ân. Nhìn đến mạc hoa xanh ám chỉ ý vị nồng hầu ánh mắt, tiểu thanh xoa nhẹ một chút nhức mỏi vòng eo, phi thường thượng chính gốc lắc lắc đầu nói, nào có. Nhất định là ngươi nghe lầm. Nàng nếu là dám gật đầu, hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng, chỉ sợ hôm nay là đừng nghị xuống giường, Hôm nay hai người đều không có ra hàn nguyệt sân trang. Mạc Hoa Xanh ôm Tiểu Thành nhĩ tấn xé ma đã lâu, lúc sau lại cùng đi nhìn Diệu Anh, còn cùng Hàn Lâm chào hỏi. Đêm đó tự nhiên lại là hảo một phen ôn tồn, ngày hôm sau sáng sớm, Mạc Hoa Xanh thần thanh khí sảng ma rời giường, một tay ôm lấy Kiểu Thành, một tay ôm bảo bối nữ nhi, chuẩn bị xuất phát đi thịnh dương thành tiếp nhi tử. Ở Mạc Hoa Xanh tỉnh lại thời điểm, không sai biệt lắm đồng thời, xa ở vệ quốc phúc châu thành tô ly thương cũng chậm rãi mở mắt. Tô Ly Thương là vừa rồi mới bị đưa đến Vệ Quốc Phúc Châu thành Phúc Vương phủ không bao lâu, mà nửa đêm bị cái gọi là thích khách bừng tỉnh Vệ Nam, ra cửa liền nhìn đến hôn mê bất tỉnh Tô Ly Thương bị đặt ở hắn phòng cửa. Vệ Nam phân phó hạ nhân đem Tô Ly Thương cấp giàn xếp hảo, vừa mới lại thỉnh trong phủ đại phu xem qua, nói là thực mau liền có thể tỉnh lại. Cho nên Vệ Nam không đi, liền ngồi ở trong phòng chờ Tô Ly Thương tỉnh. Tô Ly Thương mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến cách đó không xa ngồi Vệ Nam, sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Nơi này là phúc vương phủ, ngươi về sau ở chỗ này an tâm trụ hạ bãi. Vệ nam nhìn tô ly thương lời nói thâm thiếu mà nói. Quá khứ trong khoảng thời gian này, tô ly thương trên người đã xảy ra rất nhiều rất nhiều sự, linh lung sơn trang đã không có, hắn thiếu chút nữa trở thành thần y cốc con rể, lúc sau lại vì cứu hàn nguyệt thiếu chủ thiếu chút nữa bỏ mạng, hiện giờ này đó ở trong thiên hạ đều chuyển khắp, thậm chí đồn đại chung còn có nói đã từng thiên hạ tứ đại cao thủ chi nhất tô công tử hiện giờ võ công bị phế, đã tay chói gà không chặt Vệ nam kỳ thật có thể đoán được đem tô ly thương đưa đến phúc vương phủ người là ai, mà hắn cũng thật sự hy vọng tô ly thương trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, có thể thấy rõ ràng cái kia nữ tử cùng hắn chi gian sớm đã không có khả năng, có thể an tâm mà định ra tới, không hề du hy nhân gian, cũng không hề thai hỏa vô tội người. Ha ha tô ly thương nhìn vệ nam, đột nhiên chậm rãi cười, tiếng cười thê lương, tràn ngập trào phúng. Hắn hao tổn tâm cơ, mới rốt cuộc mưu được tiếp cận Tiểu thanh một cái cơ hội, Thậm chí không màng thể diện không màng thân thể của mình, liền vì có thể lưu tại nàng bên người. Chính là Kiều Thanh về nhà, hiện tại bồi ở mạc hoa xanh bên người, mà hắn, giống như là một cái bị người tùy ý vứt bỏ rắc rưởi ném tới nơi này. Vệ nam như mày, nhìn tô ly thường nói, ngươi nên thanh tỉnh. Ngươi cùng Kiều Thanh căn bản là không có khả năng, nàng đã thành thân sinh con, Kiều Thanh sẽ không cho ngươi cơ hội, mạc hoa xanh càng sẽ không làm ngươi có cơ hội thừa nước đục thả câu, ngươi còn như vậy đi xuống ai cũng cứu không được ngươi. Mạc hoa xanh là cái gì tính tình, vệ nam lại như thế nào không biết. Tô ly thương có thể sống đến bây giờ đã là mạng lớn. Tiểu cứu cứu, ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta so bất quá mạc hoa xanh có phải hay không. Tô ly thương nhìn vệ nam, tựa hồ nhất định phải vệ nam cho hắn một đáp án. Nhìn đến tô ly thương dáng vẻ này, vệ nam lạnh giọng nói, không sai. Tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi so bất quá mạc hoa xanh. Mạc hoa xanh tuy rằng là người kiêu ngạo, nhưng là cũng không có tùy ý thương tổn người khác, mà ngươi đâu. Ngươi nhiều năm như vậy đều đã làm chút sự tình gì chính mình nhất rõ ràng. Tiểu thanh như vậy kiêu ngạo nữ tử, lại như thế nào sẽ coi trọng ngươi như vậy một cái du hí nhân gian lãng tử. Ngươi đến bây giờ còn không rõ sao. Không phải không có người sẽ thích ngươi, hiện giờ như vậy cục diện đều là chính ngươi tạo thành. Vệ nam là thật sự rất muốn đánh thức tô ly thường, cho nên nói chuyện cũng có chút trọng, luận quyền thế, mặc hoa xanh có nghiêu quốc, có ám lâu, ngươi có cái gì. Ngươi linh lung sơn trang còn không phải bị người tưởng hủy liền hủy. Luận võ công, ngươi là mạc hoa xanh thủ hạ bại tướng thiên hạ này mọi người đều biết. Thậm chí ngay cả kiểu thanh ngươi đều không bằng, vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ mà muốn được đến một cái căn bản là không có khả năng thuộc về ngươi nữ nhân. Ngươi nói đúng, ngươi nói cái gì cũng đúng. Tô Ly thương khỏe môi gợi lên cười như không cười độ cung, chính là lần này hắn không phải ở trào phúng người khác, mà là ở trào phúng chính mình. Vệ nam nói đúng, hắn so ra kém mạc hoa xanh, thậm chí ngay cả kiều thanh đều so ra kém. Kiều Thanh sẽ thích hắn mới là lạ. Ngươi ở chỗ này an tâm chủ hạ, ta sẽ không để cho người khác thương đến ngươi. Vệ nam xem tô ly thương tự hồn là nghe lọt được, liền lời nói thâm thiếu mà nói. Tô ly thương không có trả lời, vệ nam rời đi trở về nghỉ ngơi. Mà hắn không biết chính là, ở hắn sau khi đi không bao lâu, tô ly thương từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, đảo ra bên trong một cái thuốc viên ném vào trong miệng. Mà bất quá một lát thời gian, tô ly thương liền cảm giác được mất đi nội lực lại về rồi. Thân thể hắn đã trải qua như vậy trường một đoạn thời gian vô lực, hiện giờ rốt cuộc khôi phục bình thường. Phong Mạch Đan là tận trời cùng Vân Lam cấp Tô Ly Thương Hạ, mà Tô Ly Thương ở cùng Vân Lam thành thân phía trước, đã đem ngọc cổ thành công ngầm ở tận trời trên người, không có phí cái gì sức lực liền từ tận trời chính mình trong tay được đến Phong Mạch Đan giải dược, mà tận trời đối này lại không có bất luận cái gì ký ức. Có thể nói đây là phong thủy thay phiên chuyển. Lúc trước tận trời dùng mê tâm thuật khống chế Tô Ly Thương, biết được Long Viêm Hoa sở tàng chỗ. Thiếu chút nữa phải tới rồi Tô Ly Thương giấu ở Linh Lung Sơn Trang Long Viêm Hoa, mà hiện giờ Tô Ly Thương dùng cùng mê tâm thuật hiệu quả tương tự ngọc cổ khống chế tận trời, được đến phong mạch đan giải dược. Chính là Tô Ly Thương bắt được phong mạch đan giải dược lúc sau, nhưng vẫn đều không có dùng, bởi vì hắn vẫn luôn chờ, chờ đến cùng Vân Lam thành thân ngày đó, khống chế Vân vô cùng tận trời đối kiểu thanh ra tay, sau đó không hề nội lực hắn tiến lên vì kiểu thanh chắn một trường. Tô Ly Thương thật là lấy chính mình tính mạng ở đánh cuộc. Ví mưu đến một cái lưu tại kiểu thanh bên người cơ hội, hắn lao lực tâm cơ, thậm chí một lần suýt nữa bỏ mạng. Chính là trung quy hắn vẫn là thất bại, hắn thành công mà khống chế Vân Lam, khống chế Vân vô cùng tận trời, thậm chí thành công mà đã lừa gạt người trong thiên hạ, chính là lại lừa bất quá kiểu thanh. Giống nhau nữ tử sẽ đối ân nhân cứu mạng mang ơn đội nghĩa thậm chí lấy thân báo đáp, chính là kiểu thanh sẽ không. Giống nhau nữ tử sẽ không hoài nghi lấy mệnh cứu giúp người có khác tâm cơ, chính là kiểu thanh sẽ. Sở Hưu hết thảy Bất quá là bởi vì hắn là tô ly thương, là kiều thanh không thích cái kia tô ly thương. Cho nên nàng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, đều thực lạnh nhạt, lạnh nhạt mà nhìn hắn giống một cái nhảy nhóc vai hề giống nhau ở nàng trước mặt làm cho hề. Tới rồi hiện tại, tô ly thương rốt cuộc lấy ra phong mạch đan giải dược, trong mắt cũng hiện lên một tiêu kiên quyết. Đương ngày thứ hai vệ nam riêng phân phó hạ nhân cấp tô ly thương chuẩn bị một ít thanh đạm đồ ăn lấy quá khứ thời điểm, tô ly thương đêm qua sở trụ trong phòng sớm đã không có một bóng người. Tô Ly Thương đi rồi, thậm chí không có lưu lại đôi câu vài lời cấp Vệ Nam. Vệ Nam ở cái kia trong phòng trầm mặc hồi lâu, trong lòng kỳ thật đã minh bạch, hắn tối hôm qua cho rằng Tô Ly Thương sẽ lạc đường biết quay lại, kỳ thật đều là hảo giác. Tô Ly Thương ở ngay lúc này rời đi, chỉ có thể thuyết minh hắn vẫn là không chịu hết hy vọng. Nếu Tô Ly Thương thật sự tưởng buông hết thể liên ổn xuống dưới nói, Vệ Nam bên người là lựa chọn tốt nhất, không gì sánh nổi, bởi vì Tô Ly Thương tại đây thế gian đã không có khác thân nhân. 179 ấm giường Hoàng Phu Bên này mạc hoa xanh mang theo kiểu thanh tới rồi thịnh Dương Thành Vừa đến kiều quốc công phủ không bao lâu Còn không có nhìn thấy nhà mình hai cái nhi từ đâu Đoan Vương cũng đã đã tìm tới cửa Hoa xanh, người rốt cuộc xuất quan Lại lần nữa nhìn đến mạc hoa xanh bình yên vô sự mà xuất hiện ở trước mặt hắn Đoan Vương trong lòng thật sự thật cao hứng Hoàng thúc vất vả Mạc hoa xanh khách khí một câu Nhìn đoan vương tựa hồ là gầy một ít Đúng vậy Đoan Vương cũng không có khách khí Trực tiếp gật gật đầu nói, cho nên ngươi vẫn là mau chóng đăng cơ đi, ta cũng có thể đủ buông những cái đó sự hảo hảo nghỉ ngơi. Lại nói tiếp, đoàn vương hơn phân nửa đời đi đều là phú quý nhàn vương lộ tuyến, quản sự tình cũng đều là thí dụ như cái gì thưởng hoa yến quốc tử giám linh tinh cơ bản cùng chiều chính không quan hệ sự. Mỗi ngày cưới cưới ngựa bắn bắn tên, viết viết thư pháp tu thân dương tính, phía trước còn qua một đoạn ngầm kẹo đùa cháu sung sướng nhật tử. Chính là từ mạc ngự phong đã chết lúc sau, này hết thể đều thay đổi. Bởi vì chiều sự đều đè ở đoan vương trên người, mặc hoa xanh một chốc không có cách nào đăng cơ, đoan vương cũng không thể mặc kệ. Tuy rằng liêu quốc thực Thái Bình, nhưng là đoan vương cũng là cả ngày vội đến chân không chạm đất, liền ôm một cái đại tôn tử thời gian đều càng ngày càng ít. Bởi vì hắn ra cửa thời điểm, mặc nguyên hạo tiểu bao tử còn không có rời giường, chờ hắn đi trở về, hài tử cũng không sai biệt lắm nên ngủ. Cho nên lần này lại nhìn đến mặc hoa xanh thời điểm, đoan vương thật là thể sắc và tinh thần đều thả lỏng xuống dưới. Chỉ cần mạc hoa xanh đăng cơ, đoan vương cảm thấy chính mình nhật tử hẳn là cùng trước kia mạc ngự phong làm hoàng đế thời điểm không sai biệt lắm. Mạc hoa xanh hơi hơi mỉm cười nói, đoan vương thúc người tài giỏi thường nhiều việc, liền lại vất vả một ít nhật tử đi. Nhìn đến đoan vương này rõ ràng là một bộ căn bản không nghĩ lại quản triều sự bộ dáng, mạc hoa xanh tới rồi bên miệng nói lại sửa lại khẩu. Tuy rằng mạc hoa xanh chính mình không tính toán đương cái gì hoàng đế, nhưng là cái này vị trí do ai đảm đương, tự hồ vẫn là đến hảo, hảo ngẫm lại. Rốt cuộc sự tình quan trọng đại không thể cho đùa Đoan vương cái gì tính nết mạc hoa xanh rất rõ ràng Xem hắn hiện giờ nắm quyền lại một bộ chịu tội không nhẹ bộ dáng Mạc hoa xanh cảm thấy chính mình nếu đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Đoan vương nói Tựa hồ không quá phúc hậu Này sao được Đoan vương nghiêm túc mà nhìn mạc hoa xanh nói Lúc trước ngươi không có phương tiện liền tính Hiện giờ ngươi đều đã không có việc gì Nhiều quốc cũng không thể tiếp tục không có quân chủ Ngươi vẫn là mau chóng đăng cơ cho thỏa đáng Cái gọi là quốc không thể một ngày vô quân tự nhiên là có đạo lý, tuy rằng Mạc Hoa Xanh lúc trước bế quan thời điểm, liêu Quốc không tính không có hoàng đế, bởi vì tất cả mọi người biết Mạc Hoa Xanh chính là hoàng đế. Chính là hoàng đế vẫn luôn đều không có chính thức đăng cơ, vẫn luôn đều không có quản lý triều chính, này cũng không có hoàng đế có gì khác nhau. Cũng may là liêu Quốc mạc thị hoàng tộc hiện giờ không còn mấy cá nhân, nếu là cành lá tốt tươi hoàng tộc, đã sớm sinh nội loạn. Lại quá chút thời gian đi, hoàng thúc dùng ta nghỉ ngơi mấy ngày. Mạc Hoa Xanh cũng không dám hiện tại nói cho đoan vương hắn căn bản không tính toán đương hoàng đế, nếu không đoan vương thực sự có khả năng sẽ đương trường trở mặt. Rốt cuộc hiện tại còn không có quyết định đem cái kia vị trí ném cho ai, chờ quyết định lúc sau rồi nói sau, đến lúc đó tới một đạo thánh chỉ, mọi người liền đều tiếp nhận rồi. Ta sẽ làm khâm thiên giám mau chóng tính ra đăng cơ ngày tốt, thiết không thể lại sau này kéo dài lâu lắm. Đoan vương còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, trước khi đi thời điểm thập phần nghiêm túc mà đối mạc Hoa Xanh nói. Đoan Vương vừa đi, Mạc Hoa Xanh trực tiếp quay đầu hỏi Tiểu Thành, ngươi cảm thấy Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt cái nào đương hoàng đế tương đối hảo? Nay trực tiếp trình độ, may mắn Đoan Vương đi xa, nếu không đại khái đến bị Mạc Hoa Xanh cấp khí ngất xỉu đi. Mà Kiều Thanh nghiêm túc tự hỏi một chút lúc sau nói, tương đối tới nói, vẫn là Mạc Đông Dương hảo một chút. Mạc Hoa Xanh sở dĩ sẽ hỏi như vậy, là bởi vì kỳ thật cũng thật sự không có những người khác tuyển. Mà Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt hai anh em so sánh với nói Tự nhiên là Mạc Đông Dương càng thích hợp một ít. Mạc Đông Dương so với Mạc Bắc Nguyệt, thành thuộc ổn trọng tự không cần phải nói. Mà Mạc Đông Dương đã lập gia đình, nhi tử cũng có, nếu đương hoàng đế nói, hoàng hậu hoàng tử đều là có sẵn, tổng so Mạc Bắc Nguyệt cái kia hiện giờ còn cả lơ phất phơ người trẻ tuổi đáng tin cậy rất nhiều. Tiểu Thất nói được không sai. Mạc Hoa xanh tán đồng gật gật đầu. Nghĩ đến tìm cái thích hợp thời cơ liền đem cái kia vị trí ném cho Mạc Đông Dương hảo, đến nỗi Đoan Vương làm khâm thiên giám tính đăng cơ ngày tốt. Đến lúc đó liền trực tiếp làm mạc đông dương đăng cơ tính. Cha! Nghe được tiểu dục vui sướng thanh âm, mạc hoa xanh mỉm cười quay đầu xem qua đi, đương nhìn đến tiểu dục phía sau đi theo cái kia đầy đầu chỉ bạc nam nhân là lúc, ánh mắt hơi hơi mị lên. Bất quá thực mau, mạc hoa xanh cười đem hai cái nhi tử đều cấp ôm ở trong lòng ngực, hôn hôn tiểu dục cái chán, xoa xoa mạc tiểu an đầu tóc, ở mạc tiểu an bất mãn trong ánh mắt cười hỏi, có nghĩ cha? Tưởng! Không nghĩ! bị tính tình ác liệt lão cha lộng dối loạn tiểu tóc mạc Kiều an trực tiếp cấp ra một cái cùng nhà hắn đại ca tương phản đáp án sau đó đáng thương vô cùng mà ở mạc hoa xanh trong lòng ngực dây ruột nhìn tiểu thanh tiểu thanh dở khóc dở cười mà nhìn mạc hoa xanh buông tiểu dục trực tiếp đem mạc tiểu an tiểu bao tử cấp nằm bò đặt ở hắn trên đùi đại trưởng hướng tới mạc tiểu an mông nhỏ liền chụp đi xuống thế nhưng không nghĩ cha nên đánh mạc hoa xanh căn bản là không dùng lực mạc tiểu an trực tiếp hoa hoa mà giả khóc lên tiểu thanh còn không có động Có người lập tức liền không vui. Người như thế nào có thể đánh hại tử? Vân Vô tiến lên trực tiếp từ Mạc Hoa xanh trong lòng ngực đem Mạc Tiểu An cấp đoạt qua đi đau lòng mà ôm vào trong ngực, nhìn Mạc Hoa xanh ánh mắt thập phần chi bất mãn. Nói đây cũng là Vân Vô cái này cha vợ lần đầu tiên thấy con rể, kia thật có thể nói là là ngó trái ngó phải thấy thế nào đều không hài lòng. Mà Mạc Hoa xanh phía trước cũng hiểu biết tới rồi một ít hắn không ở thời điểm phát sinh sự tình, cho nên đối cái này toát ra tới tân nhạc phụ cũng là hơi có chút nhìn không thuần mắt. Hiện giờ không chỉ có bị đoạt nhi tử, còn bị gian dậy. Mạc hoa xanh cười như không cười mà nhìn vân vô nói, đây là ta nhi tử, ta muốn đánh liền đánh, ngươi quản được sao? Đây là ta cháu ngoại. Ai đều không thể động hắn một ngón tay đầu. Vân vô nhìn mạc hoa xanh lạnh lùng mà nói, người cháu ngoại. Mạc hoa xanh cười như không cười mà nói, trải qua ta đồng ý sao? Người cưới nữ nhi của ta, còn không có trải qua ta đồng ý. Vân vô bị mạc hoa xanh tức giận đến không nhẹ. Trực tiếp không chút nào yếu thế mà phản kích trở về hai cái nam nhân tri gian điện lưu bùng bùm mặc kiều An tiểu bao tử ở vân vô trong lòng ngực vô ngữ mà biểu môi tiểu dục giúp vào tiểu thanh bên cạnh trong lòng ngực còn ôm nhà mình tiểu muội hứng thú bừng bừng mà nhìn mạc hoa xanh cùng vân vô nói mẫu thân ta cảm thấy cha cùng ông ngoại muốn đánh nhau Nhi tử ngươi cảm giác thực chuẩn xác nhìn vân vô nhẹ nhàng vương mạc tiểu An cơ hồ đồng thời cùng mạc hoa xanh phi thân dựng lên tiểu thanh ôm lấy bổ nhào vào trong lòng ngực tiểu Nhi tử vô ngữ nhìn trời. Bầu trời nàng lão công cùng nàng thân cha đã khai chiến. Nhìn đến không bao lâu, hai người liền hủy kiểu quốc công phủ một chỗ nóc nhà. Tiểu dục lớn tiếng nói, mẫu thân nói cho các ngươi đổi cái địa phương đánh nhau. Chính đánh túi bùi hai người động tác đều là một đốn. Đồng loạt nhìn phía dưới mẫu tử bốn người liếc mắt một cái. Không hẹn mà cùng mà phi thân hướng tới một phương hướng đã đi xa. Mẫu thân, ta hảo muốn đi xem cha cùng ông ngoại đánh nhau. Tiểu dục trong mắt đều là hưng phấn. Vậy đi thôi. Tiểu Thanh không sao cả mà nói. Tiểu Dục kêu một tiếng yến tây thúc thúc, thực mau cao lớn uy mãnh yến tây xuất hiện ở trước mặt hắn, dựa theo hắn phân phối ôm hắn hướng tới một phương hướng phi thân đã đi xa. Hắn lâm cấp ba cái hải tử hộ vệ, bởi vì đại đa số thời điểm cũng không cần bọn họ xuất hiện, cho nên hiện giờ đại bộ phận thời gian đều ẩn đang âm thầm, bị Tiểu Thanh cấp bồi dưỡng thành ám vệ. Tiểu Thanh không có gì hứng thú đi xem Vân vô cùng mạc hoa xanh đánh nhau. Hai người đều là cao thủ, vẫn là cho nhau nhìn không thuận mắt cao thủ đánh một trận có chợ giúp xúc tiến cảm tình. Mặc Hoa Xanh ngủ lâu như vậy, hiện tại đối đánh nhau loại này hoạt động hứng thú rất là ngầm cao, khiến cho bọn họ đánh đi thôi. Tiêu Thanh tưởng không sai, Mặc Hoa Xanh hiện tại đều có điểm tinh lực quá vượng, nhu cầu cấp bách tìm người đánh nhau phát tiết một chút. Đặc biệt là bất thời giờ hiểu biết một chút ở hắn ngủ thời điểm, ai khi dễ quá nhà hắn bảo bối tiểu thất, thậm chí ngay cả ngọn nguồn đều không có cái gì hứng thú biết. Hiện tại trong lòng đã liệt một cái danh sách, Cao Cư đứng đầu bảng vân vô này không phải trực tiếp đâm lại đây. Mạc Hoa Xanh mới mặc kệ Vân Vô có phải hay không bị người cấp khống chế, đem Tiểu Thanh đả thương loại chuyện này. ở Mạc Hoa Xanh trong thế giới thuộc về tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Liên tính Vân Vô trên thực tế là Tiểu Thanh thân cha thì tính sao? Mạc Hoa Xanh đã đem Tiểu Thanh cưới về cái này cha mới xuất hiện. ở Mạc Hoa Xanh trong lòng cùng Tiểu Trấn Hiên tuyệt đối không thể đánh đồng. Mạc Hoa Xanh đối Tiểu Trấn Hiên thực khách khí, đối Hàn Lâm thực khách khí, nhưng là đối với Vân Vô cái này kẻ tới sau, vẫn là thương quá nhà hắn bảo bối Tiểu Thất. Tuyệt đối một chút không khách khí. Mặc Hoa xanh không khách khí, Vân Vô cũng không có lưu thủ, hai người tới rồi thịnh dương ngoại ô ngoại thương rừng thông trung, một câu không nói trực tiếp đấu võ. Trực tiếp dẫn tới thương rừng thông trung cắt bay đá chạy, thu đảo điểu kinh một mảnh hỗn độn. Tiêu dục ghé vào yến tây trên lưng, còn không có tới gần liền nghe được một cây đại thụ đứt gãy thanh âm, trong mắt hưng phấn càng đậm dày, thúc dục yến tây nhanh lên qua đi. Chờ gần liền phát hiện nhà hắn tân ông ngoại cùng nhà hắn cha là thật đánh, đánh thật sự kịch liệt. Ngươi tới ta đi tốc độ cực nhanh, Tiểu Dục xem đến hoa cả mắt, ngẫu nhiên mới có thể đủ phân rõ cái nào thân ảnh là cha hắn, cái nào thân ảnh là hắn ông ngoại. Yến Tây thúc thúc, ngươi nói cha cùng ông ngoại ai lợi hại hơn đâu? Tiểu Dục tỏ vẻ hắn xem không hiểu thấy không rõ a, chỉ có thể nhìn ra tới thực kịch liệt. Yến Tây xem đến nhưng thật ra thực chuyên chú, thập phần đúng trọng tâm mà nói một câu, cha ngươi. Yến Tây dứt lời, Vân Vô đã bị Mạc Hoa xanh một chưởng đánh đến lùi lại vài bước, cảm giác được một trận tanh ngọt dũng đi lên. Cái này kiều dục có thể thấy rõ ràng Vân Vô tựa hồ là bị nội thương, mày nĩu lại đang chuẩn bị mở miệng khuyên nhà mình cha điểm đến tức ăn, liền nhìn đến Mạc Hoa Xanh đã dừng tay ngừng lại, nhìn Vân Vô thần sắc nhàn nhạt mà nói, ngươi bị thương tiểu thất, ta hiện tại còn cho ngươi. Vân Vô thần sắc khẽ nhúc nhích, thật sâu mà nhìn thoáng qua Mạc Hoa Xanh nói, ngươi thực hảo. Vân Vô biết Mạc Hoa Xanh trong miệng tiểu thất là ai, cũng là đến bây giờ mới hiểu được Mạc Hoa Xanh hôm nay tới trận này cũng không phải kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không phải cố ý tìm tra Hắn chỉ là tự cấp Tiểu Thanh hết giận. Vân vô biết chính mình lúc ấy là bị người sợ khống, hắn tin tưởng Mạc Hoa Xanh hiện tại cũng biết. Chính là dù vậy, Mạc Hoa Xanh như cũ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái thương quá kiểu Thanh người, bao gồm Tiểu Thanh thân cha, cho dù hắn là vô tội. Vân vô hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Hoa Xanh, vốn dĩ bởi vì Mạc Hoa Xanh đánh hải tử, còn ở trước mặt hắn như vậy kiêu ngạo, trong lòng là có chút tức giận. Chính là hiện tại vui sướng tràn trề mà đánh một trận. Hắn còn bị mạc hoa xanh đánh đến bị nội thương, vân vô lúc này đột nhiên liền một chút đều không tức giận. Bởi vì hắn thấy được, thấy được mạc hoa xanh thực lực, tự mình cảm nhận được mạc hoa xanh cường đại, hắn có thể bảo hộ kiểu thanh. Đây mới là vân vô nhất để ý mà vân vô cũng thấy được mạc hoa xanh bá đạo ngang ngược, đều là bởi vì Kiều thanh. Hắn đối kiểu thanh sủng nịch cùng dung túng là không hề giữ lại, là tuyệt không sẽ bởi vì bất luận cái gì những người khác cùng mặt khác sự tình mà thay đổi, điểm này vân vô thực vui mừng. Cha. Tiểu dục bị Yến Tây khiêng đã tới rồi trước mặt, tê lên Mạc Hoa xanh lúc sau liền có chút lo lắng mà nhìn Vân Vô nói: "Ông ngoại, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Vân Vô hơi hơi mỉm cười, lấy ra một cái thuốc viên ném vào trong miệng đối kiểu dục nói: "Đừng quên ngươi ông ngoại là thần y đi." Điểm này tiểu thương lập tức là có thể chữa khỏi. Nhìn đến Vân Vô còn có chút trắng bệnh sắc mặt, Mạc Hoa xanh khỏe môi gợi lên một cái cười như không cười độ cung, "Như vậy tự tin thần y đi đúng không?" Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới xuống tay quá nhẹ. Chờ Mạc Hoa Xanh trở lại Kiều Quốc công phủ thời điểm, cùng rời đi thời điểm không có gì phân biệt, đừng nói bị thương, quần áo đều không thấy chút nào hỗn độn Dục nhi đâu. Thời tiết thực hảo, tiểu Thanh chính một người ngồi ở Thanh Lan viện trung uống trà, Mạc Kiều An cùng Mạc Ly đều bị tiểu Trấn Hiên mang đi chơi. Nhìn đến Mạc Hoa Xanh một người trở về liền mở miệng hỏi. Cùng hắn cái kia thần y giữa ông ngoại đi chơi. Mạc Hoa Xanh nói đã đi tới tự nhiên mà vậy mà đem tiểu Thanh kéo tới ôm ở trong lòng ngực, ở Kiều Thanh cần cổ hít sâu một hơi nói Chúng ta vẫn là hồi Hàn Nguyệt Sơn trang trụ một đoạn thời gian trở ra đi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật làng ốc, sớm như vậy ra tới làm gì. Sự tình đều đã tìm tới cửa, hắn còn không có cùng nhà hắn bảo bối tiểu thất hảo hảo ôn tồn đủ đâu, không nghĩ nhìn thấy quá nhiều người ngoài. Chậm, đều biết ngươi đã xuất quan. Tiểu thanh hơi hơi mỉm cười đẩy ra mạc hoa xanh, bởi vì nàng đã nghe được tần lao ra tử lớn giọng thanh âm. Bất quá sau một lát, Tần Lao Gia Tử mang theo nhà mình hai cái cao lớn uy mánh tôn tử xuất hiện ở Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh trước mặt. Tham kiến Hoàng thượng Tần Lao Gia Tử vừa thấy Mạc Hoa Xanh, trực tiếp thân mình một loan liền phải hạ bái. Miễn lễ, Mạc Hoa Xanh lôi kéo Kiều Thanh ngồi xuống, mở miệng thần sắc nhàn nhạt mà nói. Ở Kiều Thanh chính mình trong viện còn bị người tìm tới môn tới quấy rầy, Mạc Hoa Xanh thiệt tình không rất cao hứng. Đây cũng là Mạc Hoa Xanh lên làm nhiều quốc hoàng đế lúc sau, Tần Gia người lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Dĩ vãng nhìn thấy kiểu thanh thời điểm còn hảo, bọn họ cũng đều biết kiểu thanh là cái gì tính tình, cũng không câu nệ lễ. Chính là mạc hoa xanh dù sao cũng là hoàng đế, nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, hành lễ cũng là ở hướng mạc hoa xanh tỏ vẻ bọn họ tần ra người đều nhận mạc hoa xanh cái này hoàng đế. Bất quá mạc hoa xanh nói miễn lễ, tần lao gia tử cũng không có kiên trì, ở kiều thanh mở miệng thỉnh hắn ngồi xuống thời điểm liền ngồi xuống dưới. Thanh lan viện trung tổng cộng 4 cái vị trí. Mạc hoa xanh cùng kiểu thanh còn có tần lao gia tử đều ngồi xuống lúc sau, tần dịch cùng tần phi dương liền trực tiếp đứng ở một bên. Lại nói tiếp, mạc hoa xanh cùng tần gia thân mật nhất quan hệ có lẽ hẳn là cùng tần phi dương là anh em cột trèo điểm này, bất quá tương đối tới nói, kiểu thanh cùng tần gia người đi lại đến tương đối nhiều, mạc hoa xanh đại bộ phận thời điểm đều là bồi ở kiểu thanh bên người, cũng không có trực tiếp cùng tần gia người đánh quá cái gì giao tế. Tần lao gia tử cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nhìn mạc hoa xanh hỏi, Hoàng thượng chuẩn bị khi nào đăng cơ, rồi nói sau. Mạc Hoa Xanh cũng không tính toán nói cho những người này hắn chân thật ý tưởng, chờ đều định ra tới lúc sau trực tiếp hạ cái thánh chỉ liền hết thể đều thỏa đáng. Hiện tại nói dễ dàng treo chọc không cần thiết phiên đoán. Tần Lão gia tử thần sắc nghiêm túc mà nói, đây là việc lớn nước nhà, mong rằng Hoàng thượng sớm ngày quyết định cho thỏa đáng. Ân, Thanh Châu Thành nhưng an ổn. Mạc Hoa Xanh có lệnh mà ở một tiếng liền tách ra về khi nào đăng cơ đề tài, hỏi Tần gia quân chấn thủ Thanh Châu Thành. Thanh Châu an ổn, nhưng là về Thanh Châu thành tướng lãnh người được chọn, còn Thỉnh Hoàng Thượng bảo cho biết. Đây cũng là Tần Lão Gia Tử hôm nay mang theo hai cái tôn tử đi tìm tới nguyên nhân trí nhất. Tần gia quân trăm năm tới chấn thủ Nghiêu Quốc biên cảnh, chấn quốc tướng quân người được chọn từ Nghiêu Hoàng quyết định, hơn nữa một khi tiền nhiệm lúc sau, vô chiếu không được rời đi Thanh Châu thành, càng không thể hồi Thịnh Dương. Lúc trước Tần Lão Gia Tử cũng là ở Thanh Châu thành thủ hơn phân nửa đời, giao cho Tần Viễn Phong lúc sau mới trở về Thịnh Dương thành. Mà hiện giờ trấn quốc tướng quân là Tần Phi Dương, chính là Mạc Ngự Phong ở chết phía trước đem Tần Phi Dương cấp triệu hồi thịnh Dương thành, sau lại hoàng đế thành Mạc Hoa Xanh, cũng không ai có thể đủ quyết định Tần Phi Dương khi nào hồi Thanh Châu thành đi. Tần Lao gia tử hỏi Thanh Châu thành tướng lãnh người được chọn, kỳ thật không phải hỏi trấn quốc tướng quân có phải hay không muốn từ Tần Phi Dương đổi thành Tần Dịch, mà là đang hỏi Mạc Hoa Xanh đối Tần gia người an bài. Làm trấn quốc tướng quân đóng giữ Thanh Châu kỳ thật là rất cần thiết, bởi vì liền tính hôm nay biên cảnh an ổn. Nói không chừng ngày mai vệ quốc là có thể đánh lại đây, thịnh dương khoảng cách Thanh Châu thành trời cao hoàng đế xa, đến lúc đó lại chạy tới nơi liền trưởng. Thanh Châu thành có tướng lãnh, nhưng là Trấn quốc tướng quân vị trí này dù sao cũng là bất đồng. Mặc hoa xanh ánh mắt từ tần dịch cùng tần phi dương trên mặt đỏ qua, tần phi dương trong lòng ai thán một tiếng. Hắn liền biết hắn ngày lành muốn tới đầu. Trấn quốc tướng quân đi đóng giữ biên quan, không có mang thê nhi đi đạo lý, hơn nữa hắn hiện giờ đã coi nhi tử. Liền tính mạc hoa xanh làm hắn hôm nay liền thu thập đồ vật lăn đến Thanh Châu thành đi, hắn cũng không thể có bất luận cái gì ý kiến. Đây là hắn trách nhiệm, cái này hắn tiếp thu, nhưng là thật sự hảo luyến tiết ca. Nhìn đến tần phi dương biểu tình, mạc hoa thương khỏe môi hơi câu nói, nếu tần lao nói, như vậy chấn quốc tướng quân liền ngay trong ngày đi Thanh Châu thành chấn thủ đi. Tần dịch đang muốn mở miệng nói chuyện đã bị tần lao ra tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, còn bị tần phi dương cấp kéo một chút, cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Tổ tôn ba người được mạc hoa xanh mệnh lệnh thực mau liền đi rồi. Làm phi dương đi, ngươi chạy nhanh sinh cái hải tử mới là đứng đắn. Một hồi đến chân quốc tướng quân phủ, tần lao ra tử liền hơi có chút hận sắt không thành thép mà trường mắt tần dịch nói. Tần phi dương nhịn không được hắc hắc cười một chút, đối tần dịch làm mặt quỷ mà nói, đại ca nhất định phải nỗ lực a. Tần dịch hơi có chút vô ngữ mà đi trở về. Ngươi đã trở lại. Phương Đông Phi nhạn đang ở chăm sóc nàng từ đông lôi quốc mang lại đây hoa Nhìn đến tần dịch trở về liền lao lao tay cười chạy tới, tần dịch thập phần tự nhiên mà ôm lấy phương Đông Phi nhạn hướng trong phòng đi đến. Chính là tiến phòng phương Đông Phi nhạn liền phát hiện tần dịch đang ở đem nảng hướng trên giường kéo. Ngươi muốn làm gì? Phương Đông Phi nhạn vô ngữ mà nhìn tần dịch nói, này ban ngày ban mặt chịu cái gì kích thích? Ta muốn cùng ngươi sinh hài tử. Tần dịch nói đã đem phương Đông Phi nhạn cấp đưa tới mép giường, chính mình bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Ngươi! Lưu Manh! Phương Đông Phi nhạn chừng mắt nhìn tần dịch liếc mắt một cái liền phải đi ra ngoài, kết quả trực tiếp bị tần dịch cấp đè ép trở về. Bọn họ đều ở thúc giục chúng ta chạy nhanh sinh hài tử, ta cảm thấy vẫn là ta không đủ nỗ lực. Tần dịch nghiêm trang mà nói lưu manh lời nói, đã thuần thục mà đẩy ra Phương Đông Phi nhạn vào áo. Bên này tần phi dương mặt ủ mày hế mà trở về chính mình sân, ôm tần lãng tiểu bao tử đối Kiều Hân Du nói, Du Nhi, ta lại phải đi. Tiểu Hân Du thần sắc khẽ biến nói, Hoàng thượng đã hạ chỉ sao. Nếu ta đi theo thất muội cầu tình nói, ngươi có thể hay không không cần đi. Tần Phi Dương đều phải bị tiểu Hân Du chọc cho vui vẻ, méo méo Kiều Hân Du cái mũi cười nói, ngốc nương tử, ta sớm muộn gì đều phải đi, ngươi đi cầu tình cũng vô dụng. Ta không đi phải đại ca đi, hiện tại đại ca liền cái hài tử đều không có, vẫn là làm hắn ở nhà sinh con đi. Chính là Kiều Hân Du tưởng tượng đến Tần Phi Dương lại muốn đi như vậy xa địa phương, nói không chừng lại là một hai năm đều cũng chưa về liền cảm giác thực thương tâm. Bọn họ là tuổi trẻ phu thê, hai tử còn như vậy tiểu, cách ra thật là dày vò. Đừng lo lắng, ta ngày mai lại đi, hoàng thượng sẽ không trách tội. Tần phi dương này an ủi đối kiểu hân du tới nói một chút dùng đều không có. Chẳng qua không bao lâu, lại có mạc hoa xanh khẩu dụ tới rồi chấn quốc tướng quân phủ, đặc chuẩn chấn quốc tướng quân có thể mang thê nhi cùng đi thanh châu thành. Hơn nữa người tới còn thuật lại mạc hoa xanh nói, đối tần phi dương nói, chính hắn tức phụ nhi hải tử đều ở thanh châu thành đợi. Thanh Châu Thành có thể hay không trở thành liêu quốc phương Nam tưởng Đồng Vách Sát, làm chính hắn nhìn làm. Thần Phi Dương cái này cao hứng. Nay vừa đi cũng thật không phải một hai năm sự tình, chỉ cần mạc hoa xanh không giới chỉ hắn liền không thể trở về, mười năm tám năm đều có khả năng. Bất quá nếu tiểu tức phụ nhi cùng hài tử đều có thể đi nói, kia cảm giác tự nhiên liền không giống nhau. Đến nỗi mạc hoa xanh câu nói kia có ý tứ gì tần Phi Dương minh bạch, hắn nếu thật sự làm chiến hỏa thiêu vào Thanh Châu Thành nói. Cũng không mặt mũi lại đường cái gì Trấn quốc tướng quân. Ở tần gia quân đại bản doanh bên trong, nếu hộ không được chính mình tức phụ nhi hài tử, hắn trực tiếp nên không mặt mũi gặp người. Tần phi dương là cao hứng, tiểu hân du cũng rất cao hứng, tần lãng tiểu bao tử còn ngây ngốc cái gì cũng không biết, tần lao gia tử cùng tần phu nhân còn lại là một vạn cái không vui. Làm tôn tức đi theo người hài tử lưu lại, ngươi nương ngươi đại tẩu đều có thể mang theo. Tần lao gia tử không khỏi phân trần mà nói. Hắn nhất luyến tiếp đương nhiên là bảo bối của hắn chắc chai, hiện giờ một ngày không xem trọng vài lần đều quá không đi xuống. Đúng vậy, lãng nhi còn nhỏ, nương giúp các ngươi mang theo, các ngươi cứ việc yên tâm. Tần phu Úi nhân cũng luyến tiếp rời đi như vậy bảo bối tôn tử. Này, tần phi dương kỳ thật cảm thấy con hảo, hai tử ở nhà hắn không có gì không yên tâm, nhưng là vừa thấy kiểu hân du gấp đến độ đều mau khóc, tần phi dương đương nhiên minh bạch, hai tử không đi nói, nhà hắn tiểu tức phụ nhi khẳng định cũng không muốn cùng hắn đi rồi. Cái này. Ra ra, ta có cái ý tưởng. Tần Phi Dương đột nhiên trong lòng vừa động đối Tần Lao Gia Tử nói. Nói. Tần Lao Gia Tử ôm Tần Lãng Tiểu Bao Tử chính là không buông tay. Một bộ Tần Phi Dương liền tính nói toạc tiên, cũng không thể đem hải tử cấp mang đi bộ dáng, Không bằng nhà chúng ta đều dọn đến Thanh Châu Thành đi thôi. Tần Phi Dương nhìn Tần Lao Gia Tử nói. Người một nhà tách ra lâu lắm tóm lại là không tốt, Tần Viễn Phong chính là cái ví dụ. Thanh Châu Thành kỳ thật cũng không có như vậy nhiều trượng muốn đánh. Đại bộ phận thời điểm đều là Thái Bình, muốn đánh giặc thời điểm ra quyến bỏ chạy không phải được rồi. Này Tần Lao Gia tử thần sắc khẽ nhúc nhích, Tần Phi Dương ý tưởng tự nhiên là tốt, ít nhất đối Tần Gia người tới nói, liền không cần lại thừa nhận ly biệt chi khổ. Chính là Tần Lão Gia tử trong lòng rất rõ ràng, Tần Gia cùng nhiều quốc hoàng thất chi gian quan hệ, cũng không tồn tại cái gọi là tín nhiệm cùng không. Sở dĩ Tần Gia Gia quyến đều lưu tại thịnh Dương Thành, dễ dàng không cho phép rời đi. Mà xuất lĩnh tần gia quân chấn quốc tướng quân lại hàng năm đại ở Thanh Châu Thành, vô chiếu không được trở về, đây là nghiêu quốc hoàng thất này trăm năm tới khống chế tần gia thủ đoạn. Một khi tần gia sinh dị tâm, lưu tại thịnh dương thành này đó ra quyến đều sẽ trở thành con tin, mà bọn họ tồn tại bản thân chính là đối xa ở Thanh Châu Thành chấn quốc tướng quân một cái kinh sợ. Tần gia là thần, mạc thị hoàng tộc là quân, tần gia người trách nhiệm là bảo hộ nghiêu quốc, đối với mạc thị hoàng tộc không chế cũng không có cái gì bất mãn, là một cái thần tử Đây là bọn họ ứng tấn trách nhiệm. Mạc Ngự Phong kỳ thật đối Tần gia đã thập phần ưu đãi, đối Tần Dịch cùng Tần Phi Dương hai anh em cũng đều thập phần coi trọng. Chính là ở Tần Phi Dương lên làm trấn quốc tướng quân không có bao lâu, Nhiều quốc hoàng đế liền đổi chỗ, Mạc Hoa xanh mặc kệ từ phương diện kia tới nói, đều tuyệt đối sẽ không so Mạc Ngự Phong được. Mạc Hoa xanh cùng Tần gia quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là đầu tiên bọn họ chi gian là quân thần quan hệ. Tần lão gia tử tuy rằng đối Tần Phi Dương đề nghị có chút tâm động, Nhưng là lại không coi ôm bao lớn hy vọng, bởi vì làm trong tay nắm liêu quốc một nửa binh quyền chấn quốc tướng quân phủ hoàn toàn rời đi thịnh Dương Thành, đối với Hoàng Thất tới nói là một cái thực mạo hiểm hành vi. Tần Lao Gia tự biết, hiện giờ Tần Gia hy vọng, chính mình này hai cái tôn tử đều sẽ không sinh ra cái gì dị tâm, nhưng là thượng vị giả chưa chắc sẽ tin tưởng điểm này, rốt cuộc Tần Gia phản đồ Tần Viễn Phong hiện giờ còn không có bị mọi người quên đi. Ta đi cầu Hoàng Thượng. Tần Phi Dương cái này ý tưởng vừa ra, liền có chút khống chế không được. Bởi vì hắn thật sự không hy vọng tần gia vĩnh viễn đều là như thế này đi xuống. Tần gia nhân vi nghiêu quốc đổ máu đổ mồ hôi, vì sao ngay cả một nhà đoàn viên cơ hội đều phải bị cướp đoạt đâu. Tần Lão ra tử nhìn tần phi dương bước đi đi ra ngoài, cũng không có gọi lại hắn. Hắn già rồi, càng hy vọng có thể con cháu vòng đầu gối một nhà đoàn tụ, tuổi trẻ thời điểm tình cảm mãnh liệt cùng ý chí chiến đấu cũng không thừa cái gì. Hắn thực hy vọng tần phi dương có thể mang theo tin tức tốt trở về. Liền Tính Mạc Hoa Xanh nói làm cho bọn họ người một nhà hôm nay liền rời đi Thịnh Dương thành cũng có thể, chỉ cần bọn họ không cần tách ra. Nghe được bẩm báo nói Tần Phi Dương tới, Mạc Hoa Xanh hơi hơi mỉm cười nói, tiểu thất quả nhiên liệu sự như thần. Mạc Hoa Xanh không như vậy nhiều tâm tư đi suy xét Tần gia người cảm thụ, lúc trước nói làm Tần Phi Dương có thể mang Thê Nhi đi Thanh Châu thành kỳ thật là kiểu thanh ý tứ, mà Kiều Thanh còn nói, Tần Phi Dương khẳng định sẽ lại đi tìm tới, hiện giờ này không phải tới. Không cần đa lễ, ngồi đi. Tần Phi Dương vừa đến liền phải hành đại lễ, Tiêu Thanh trực tiếp mỉm cười nói: "Mạc Hoa xanh thần sắc mạc danh, Tiêu Thanh nhưng thật ra thoạt nhìn thực hòa khí, Tần Phi Dương trong lòng sinh ra một tia khẩn trương, rốt cuộc Tần gia người kế tiếp vận mệnh như thế nào toàn xem trước mắt hai người kia quyết định." Chờ Tần Phi Dương chỉnh trọng chuyện lạ mà nói ra hắn thỉnh cầu, lại còn có bảo đảm luôn mãi nói Tần gia tuyệt đối không có bất luận cái gì dị tâm. Mạc Hoa xanh cũng không có mở miệng tính toán, Tiêu Thanh mỉm cười hỏi: "Các ngươi đều rời đi Thịnh Dương thành, sẽ không luyến tiếc sao?" Tuy rằng tần gia quân ở Thanh Châu Thành, nhưng là tần gia người trừ bỏ Trấn quốc tướng quân ở ngoài, chính là vẫn luôn đều ở thịnh Dương Thành sinh hoạt, nơi này dù sao cũng là thiên tử dưới chân, cũng không phải Thanh Châu Thành như vậy xa xôi nơi có thể so sánh với. Thần Phi Dương thần sắc vui vẻ, hắn biết hắn hôm nay tới đúng rồi. Hoặc là nói có kiểu thanh ở, có thể không cần suy xét mạc hòa xanh ý tưởng. Sẽ không, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau, đi nơi nào đều có thể. Thần Phi Dương liền kém thể với trời. Tần ra người vốn dĩ liền ít đi, tần lao ra tử cùng tần phu nhân tuổi đều lớn, hai tử còn như vậy tiểu, tần dịch cùng tần phi dương mặc kệ ai ra cửa bên ngoài đều không thể hoàn toàn an tâm. Vậy các ngươi liền đi thôi. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói. Nàng đương nhiên cũng rõ ràng tần ra mấy năm nay tình huống đều là quân vương quyền nữ kết quả, bất quá hiện giờ quân vương là nhà nàng nam nhân, thừa dịp còn tại vị thời điểm liền cấp tần ra một chút ưu đãi hảo. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Tuy rằng có đôi khi dùng một ít thủ đoạn cũng là cần thiết, nhưng là sự tình đều không có như vậy tuyệt đối. Những người khác tiểu thanh có lẽ không thể bảo đảm, nhưng là tần dịch cùng tần phi dương tuyệt đối sẽ không có dị tâm, điểm này tiểu thanh có thể xác định. Một khi đã như vậy, thanh toàn bọn họ cũng chưa chắc không thể. Nhìn đến tiểu thanh làm ra lớn như vậy quyết định, nhưng là mạc hoa xanh như cũ không có mở miệng tính toán, tần phi dương cái này thật là tâm hoa nộ phóng, đối tiểu thanh quả thực muốn mang ơn nội nghĩa. Không cần phải gấp gáp. Có thể trầm rãi chuẩn bị, quá chút thời gian lại đi. Thần phi dương trước khi đi thời điểm tiểu thanh đối hắn nói. Rốt cuộc có lao nhân hài tử, người một nhà toàn bộ dọn đi nói trận trưởng khẳng định không nhỏ, không vội tại đây hai ngày. Tiểu thất, kỳ thật ta cảm thấy người đương hoàng đế cũng rất không tồi. Thần phi dương đi rồi lúc sau, mạc hoa xanh đột nhiên tới như vậy một câu, thiếu chút nữa đem tiểu thanh cấp sặc. Ai ngờ mạc hoa xanh nói nói còn tới hương thú, ôm tiểu thanh tiếp theo nói, tiểu thất đương nữ hoàng, ta đi cho người đánh thiên hạ. Chờ tiểu thất tọa ủng thiên hạ thời điểm, ta cái này Hoàng Phu liền có thể truyền tâm cho ngươi ấm dường, ngươi cảm thấy như vậy được không? Nữ Hoàng, Hoàng Phu, ấm dường. Tiểu thanh duỗi tay sờ sờ mạc hoa xanh cái chán, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không phát sốt Làm thế giới này sinh trưởng ở địa phương nam nhân, mạc hoa xanh trong đầu là như thế nào toát ra như vậy chứ? Còn đem đương Hoàng Phu cùng muốn ấm dường nói được như vậy tự nhiên mà vậy đúng lý hợp tình, hình như là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình giống nhau. Tiểu Thất, ngươi có chịu không?" Mạc Hoa xanh ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tiểu Thanh. Ở hắn trong thế giới, Tiểu Thanh chính là nữ hoàng, mà hắn mộng tưởng chính là đem thế gian này tốt đẹp nhất hết thể đều phụng đến Tiểu Thanh trước mặt, sau đó có thể mỗi ngày cho nàng ấm ướng giường. "Ngươi sẽ không sợ ta đương nữ hoàng lúc sau, hậu cung xoáy cả 3000 sao?" Tiểu Thanh cười như không cười hỏi Mạc Hoa xanh. "Không sợ." Mạc Hoa xanh thập phần bá đạo mà nói, "Tiểu Thất là của một mình ta, ai dám mơ ước chính là tìm chết." Có một cái chém một cái, có một đôi chém một đôi. Mặc hoa xanh nói tới đây đôi mắt híp lại, lại nói tiếp ở hắn ngủ kia đoạn thời gian, có cái đối nhà hắn tiểu thất tà tâm bất tử nam nhân tựa hồ làm ra không ý chuyện, còn tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, thật đương hắn là chết người sao. Ai ái đương ai đương đi thôi, ta không có hứng thú. Hoàng hậu đều quá sức, còn đương nữ hoàng. Tiểu thanh ngấm lại kia hình ảnh cũng là say. Kia tiểu thất liền ngoan ngoãn khi ta nương tử đi. Mặc hoa xanh ôm tiểu thanh cười đến hảo không được ý. 180 không chết tử tế được. Nhiều quốc bên này ở Mạc Hoa Xanh tỉnh lại phía trước liền rất thái bình, Mạc Hoa Xanh tỉnh lại lúc sau đương nhiên càng là cái gì dị động đều không có, mà xa ở ngàn dặm ở ngoài vệ quốc đại hưng thành đã có thể không có như vậy thái bình. Này hết thể đều phải từ Tô Ly Thương trở lại đại hưng thành lúc sau bắt đầu nói về. Tô Ly Thương rời đi vệ Nam nơi Phúc Châu thành, về tới đại hưng thành Linh Lung Sơn Trang. Hắn nhìn đã từng đỉnh đài lầu các xa hoa lộng lẫy Linh Lung Sơn Trang hiện giờ thành một mảnh tiêu điều phế tích. Ở Linh Lung Sơn Trang vô tình cắt chung ở một đêm, ngày hôm sau liền không chút nào lưu luyến mà rời đi, không có quay đầu lại xem một cái. Mà lúc sau, đại hương thành chung nào đó người vận rủi mới vừa bắt đầu. Đầu tiên là phiêu kỵ tướng quân phủ. Phiêu kỵ tướng quân bình liệt đối vệ tương ninh nhất vãng tình thâm, cái này khắp thiên hạ người đều biết, bởi vì năm đó bình liệt không màng vệ tương ninh đã gả hơn người sinh quá hài tử, vẫn là đem nàng cưới hỏi đàng hoàng vì tướng quân phu nhân, hơn nữa nhiều năm như vậy đều không có nạp quá thiếp. Liền thủ vệ tương ninh chính mình Rất nhiều phu nhân tiểu thư đều ở sau lưng nói vệ tương ninh gặp được Bình Liệt Là nàng đời này tốt số nhất một việc Mà chính là Đại Hưng Thành sở hữu nữ nhân trong mắt hảo nam nhân Bình Liệt Thế nhưng ở ngày nọ buổi tối công khai mà vào Đại Hưng Thành trung ký viện lớn nhất Hơn nữa một lần kêu hai cái kỹ nữ Theo ngày đó buổi tối ở kia ra kỹ viện phong lưu các nam nhân theo như lời Bình tướng quân cả một đêm đều hùng phong không giảm Bọn họ đều có thể nghe được cái kia trong phòng chuyển ra tới tiếng gì. rỉ Mà ngày hôm sau sáng tinh mơ, vệ tương ninh thương tâm muốn chết mà tìm được rồi kia ra kỹ trong viện, cũng bị rất nhiều người chính mắt thấy, hơn nữa bị không ít người cảm thấy thực kỳ ba chính là, nghe nói bình liệt bị vệ tương ninh bắt gian trên giường thời điểm, thế nhưng tới một câu, ta cũng không biết ta vì cái gì lại ở chỗ này. Nay đã là thành hiện giờ vệ quốc đại hương thành quan lớn quý tộc chi gian một cái cười to bính. Bình tướng quân thật là một nhân tài à, như thế nào có thể nghĩ ra như vậy một cái kỳ lạ lý do đâu. ha <cười> ha Một người nam nhân đi kỹ viện tìm nữ nhân còn có thể là vì cái gì? Bình tướng quân nhiều năm như vậy thủ một cái nhị gả quả phụ, khẳng định là nghẹn đến mức tàn nhẫn, đây cũng là nhân chi thường tình, có cái gì ngượng ngùng nói? Không sai, này nam nhân một khi khai hơn A, liền thu không được. Các ngươi tin hay không bình tướng quân trong phủ lập tức liền phải tiến tân nhân? Tin? Này như thế nào có thể không tin đâu? Nhìn xem bình tướng quân đều cấp thành cái dạng gì, ha ha. Đây là hiện giờ đại gia ở sau lưng nghị luận Bình Liệt cùng vệ Tương Ninh. Mà Bình Liệt câu kêu ta cũng không biết vì cái gì lại ở chỗ này bị người nói chuyện say xưa hồi lâu. Ai cũng không biết chính là, Bình Liệt đi kỹ viện ngày đó buổi tối, vẫn luôn đều có một người âm thầm đi theo hắn phía sau, lúc sau lại ở Bình Liệt cách vách uống lên một đêm rượu. Đó là tô ly thương, mà hắn một tay cầm bầu rượu, một tay rũ ở nơi đó không ngừng mà nhỏ huyết, vẫn luôn tích suốt một đêm. Tô ly thương liền như vậy. Thanh tỉnh vô cùng mà cảm thụ được chính mình huyết một giọt một giọt mà từ trong thân thể chảy ra Thanh tỉnh vô cùng mà nghe cách vách bình liệt ở nữ nhân khác trên người phát tiết Hắn trong lòng thế nhưng có một loại biến thái khoái cảm Tô Ly Thương vẫn luôn đều nhớ rõ là bình liệt cuối cùng mang binh sao linh lung sân trang Cho nên Tô Ly Thương tuyệt đối sẽ không làm bình liệt hảo quá Trên thực tế, hắn hiện tại đều nhớ không nổi vì cái gì mặc kệ bình liệt cùng vệ tương linh đôi cẩu nam nữ kia tiêu giao tự tại nhiều năm như vậy Là hắn còn đối vệ tương ninh nữ nhân kia tồn tại cái gì ảo tưởng sao? Thật thật là quá buồn cười. Tô Ly Thương có thể có vô số loại phương pháp giết Bình Liệt, cũng có thể có vô số loại phương pháp tra tấn Bình Liệt làm hắn sống không bằng chết. Chính là Tô Ly Thương không nghĩ, hắn không nghĩ làm Bình Liệt dễ dàng như vậy mà liền đã chết, cũng không nghĩ làm vệ tương ninh nữ nhân kia lại tiêu giao tự tại mà làm cho tướng quân phu nhân. Cho nên Tô Ly Thương ra tay, hắn thoải mái mà dùng ngọc cổ không chế được Bình Liệt. Thậm chí một chút đều không đáng tiếp chính mình sẽ mất những cái đó huyết. Ở ngày đó sáng sớm, hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn vệ tương ninh thương tâm muốn chết bộ dáng, đột nhiên liền cười. Hắn tưởng hắn sớm nên làm như vậy, dựa vào cái gì vệ tương ninh vứt bỏ hắn lúc sau còn có thể gả chồng sinh con tiêu dao tự tại. Không phải tất cả mọi người nói vệ tương ninh thực hạnh phúc thực may mắn sao. Vệ tương ninh chính mình chỉ sợ cũng là như vậy cho rằng đi. Tô Ly thương phải thân thủ đem vệ tương ninh cái gọi là hạnh phúc cấp bóp chết rãi Vệ Tương Ninh sớm tại hơn 20 năm trước nên cùng hắn cùng nhau chịu khổ chịu nạn. Đương Bình Liệt cùng Vệ Tương Ninh sau khi đi, Tô Ly Thương phong thả ung dung mà băng bó hảo tự mình cánh tay thượng miệng vết thương, phi thân đi Bình Tướng quân phủ, bởi vì hắn rất muốn thưởng thức một chút Bình Liệt cùng Vệ Tương Ninh chi gian tới rồi hiện giờ còn có thể có bao nhiêu đến phu thê tình thâm. Tô Ly Thương thực vừa lòng. Hắn nhìn đến Bình Liệt cùng Vệ Tương Ninh kịch liệt mà khắc khẩu, nhìn đến Vệ Tương Ninh rơi lệ không ngừng thương tâm muốn chết, nhìn đến Bình Liệt rốt cuộc đánh Vệ Tương Ninh Hơn nữa phát ngôn bởi bãi nói hắn tìm nữ nhân là thiền kinh địa nghĩa, lại còn có muốn nạp tiếp. Tuy rằng đã muộn hơn 20 năm, nhưng là tô ly thương cảm thấy, làm vệ tương ninh tự cho là hạnh phúc mà quá lâu như vậy lúc sau, lại đánh vỡ nàng hạnh phúc, đối nàng tới nói càng tàn nhẫn. Mà bình liệt nói được thì làm được, ở 3 ngày lúc sau, thế nhưng thật sự nạp một người tuổi trẻ kiểu mỹ thiếp thất vào phủ, từ đây lúc sau hàng đêm ở thiếp thất ôn nhu hương lưu luyến, đối vệ tương ninh rốt cuộc nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú Chính như người ngoài lời nói, nam nhân một khi nếm tới rồi tiên, liền sẽ rất khó khống chế được chính mình, càng nhưng vũng là bình liệt như vậy thân phận người. Hắn lại thích vệ tương ninh, sớm chiều tương đối hơn 20 năm cũng đã sớm chán ghét, mà hắn đối vệ tương ninh cũng không phải thật sự không có bất luận cái gì bất mãn, cái gọi là thích lại có thể có vài phần đâu. Vệ quốc phiêu kỵ tướng quân nạp cái thiếp mà thôi, nay có lẽ ở đại hương thành chung là cái tin tức, nhưng là đối với người trong thiên hạ tới nói cái gì đều không phải chỉ là bình liệt dạo kỹ viện cùng nạp tiếp đều chỉ là vừa mới bắt đầu vệ quốc thái tử vệ lăng phong đột nhiên đã chết hắn ở một ngày cưỡi ngựa ra cửa thời điểm liền ở trước mắt bao người đột nhiên té ngựa mà chết Mã không có vấn đề trên mặt đất cũng không có bị người gian lận chính là chính là như vậy ly kỳ như vậy ngoài ý muốn mà ở vệ lăng phong thây cốt chưa lạnh thời điểm hắn mặt khác huynh đệ vệ quốc những cái đó các hoàng tử một đám đều ly kỳ tử vong cách chết cũng đều các không giống nhau nhưng là đều không ngoại lệ chính là đều là ngoài ý muốn, hơn nữa đều là trước mắt bao người phát sinh ngoài ý muốn. Thoạt nhìn căn bản là không có bất luận kẻ nào ở gian lợn, phảng phất chính là trời cao ở trừng phạt vệ quốc hoàng thất giống nhau. Cuối cùng chết người kia là vệ quốc lục hoàng tử vệ lăng húc. ở vệ lăng phong chết thời điểm, vệ lăng húc cao hứng một lát, cho rằng rốt cuộc chờ tới rồi chính hắn xuất đầu ngày, chính là ở hai ba thiên trong vòng, vệ quốc hoàng thất hoàng tử phảng phất bị người nguyền rủa giống nhau một đám lần lượt ly kỳ tử vong, vệ lăng húc khủng hoảng cũng ở chậm rãi tăng lên. Chính là hắn cũng không phải cuối cùng sống sót cái kia may mắn giả, hắn chỉ là so với hắn các huynh đệ sống lâu như vậy một hai ngày mà thôi. Toàn bộ đại hương thành nhân tâm hoàng sợ, các ba cánh đều đang âm thầm nói vệ quốc hoàng thất đây là trọc trời giận, dẫn tới trời cao giáng tội, mới có thể đem hoàng thất người thừa kế cơ hồ lập tức cấp hàng diện. Vệ hoàng trong một đêm liền gián ua. Hắn còn sống, hảo hảo mà làm hoàng đế, chính là các con của hắn một đám đều đã chết. Bất quá ngắn ngủ mấy ngày chi gian. Vệ quốc hoàng thất nam nhân chỉ còn lại có vệ hoàng, còn có vệ hoàng đệ đệ, phúc vương vệ nam. Đại hưng thành biến cố phát sinh đến quá đột nhiên, vệ nam ở phúc châu thành rốt cuộc nghe nói thời điểm đã là vệ hoàng phái người triệu hắn hồi đại hưng thành lúc. Vệ nam đem mạc dục tú ở đại hưng thành phúc vương phủ dàn xếp xuống dưới lúc sau, liền bước chân vội vàng mà tiến cung đi gặp vệ hoàng. Vừa thấy dưới, quả thực không thể tin được đây là hắn chính trực tráng niên huynh trưởng. Hoàng đệ đã trở lại, ngồi. Vệ hoàng song tấn phảng phất trong một đêm liền trắng. Thanh âm cũng già mua vô lực. Nhìn đến Vệ Nam Bình An không có việc gì mà xuất hiện ở trước mặt hắn, vệ hoàng trong lòng tảng đá lớn mới rốt cuộc rơi xuống đất. Bởi vì hắn không dám tưởng tượng, nếu Vệ Nam cũng không có thể may mắn thoát khỏi, vệ quốc hoàng thất sẽ có thế nào vận mệnh. Hoàng huynh nén bi thương. Vệ Nam sắc mặt cũng rất là không tốt. Tuy rằng hắn cảm thấy hắn những cái đó cháu trai nhóm năng lực đều chẳng ra gì, nhưng là hoàng thất con nối dõi sung xuê đối một quốc gia tới nói cũng là quan trọng nhất, hiện giờ vệ quốc hoàng thất tao này lại kiếp nạn. Hơi có vô ý, vệ quốc liền sẽ rối loạn, đến lúc đó lớn nhất khả năng tính bất quá là bị như hổ rình mồi nghiêu quốc cùng đông lôi cấp như tầm ăn lên chia cát. Hoàng đệ, hiện giờ cục diện, chấm đã là hưu tâm vô lực. Vệ hoàng cả người đều đã nản lòng tới rồi cực điểm. Hắn cũng không phải một cái lãnh tâm tuyệt tình đế vương, mà lần này hắn không phải đã chết một cái nhi tử, mà là sở hữu nhi tử đều đã tử tuyệt. Hắn đã cảm giác được chính mình sắp chống đỡ không nổi nữa. Hoàng huynh vệ nam nhìn đến vệ hoàng tử khí trầm trầm bộ dáng trong lòng cả kinh, liền nhìn đến vệ hoàng thần sắc thê lương mà nói, hoàng đệ vẫn luôn là nhất có phúc khí, hiện giờ chỉ còn lại có chúng ta hai huynh đệ, hoàng đệ liền thế chấm tiếp được vị trí này đi. Trăm triệu không thể. Vệ nam thần sắc biến đổi, liền tính hắn là vệ hoàng thân đệ đệ, chính là đời này hắn cũng chưa nghĩ tới phải làm hoàng đế, hoàng huynh còn chính trực trắng niên, muốn tỉnh lại lên A. Vệ hoàng nếu tưởng lại muốn hải tử nói cũng không phải không thể sinh chính là hắn hiện giờ nghiễm nhiên là một bộ công đạo hậu sự bộ dáng. Chấm già rồi, cũng mệt mỏi, chịu đựng không nổi. Vệ Hoàng trầm giọng nói, giao cho hoàng đệ, chấm thực yên tâm, hoàng đệ không cần có cái gì băn khoăn, cái này vị trí ngươi sẽ làm được danh chính ngôn thuận. Vệ Nam còn tưởng lại khuyên, chính là vệ hoàng đã mệt mỏi xua xua tay nói hắn tưởng nghỉ ngơi, làm vệ Nam trở về. Vệ Nam tâm sự nặng nề mà trở về phúc vương phủ, nhìn đến đỉnh bụng ở trong viện trầm rãi tản bộ mặc dù tú, trong lòng bi ai lại bất đắc dĩ hắn kỳ thật cũng rất rõ ràng, vệ quốc hoàng thất hiện giờ thật là không có lựa chọn nào khác. đã từng hắn những cái đó tê phá đầu đều muốn cái kia vị trí cháu trai nhóm đều đã chết, mà hắn huynh trưởng đã sắp chống đỡ không được, vệ nam sinh ở vệ quốc hoàng thất biết chính mình không đến lựa chọn, cũng tránh không khỏi đi. chính là hắn còn nhớ rõ chính mình giờ ngậm tưởng, hắn muốn tiêu giao tự tại cả đời, đi khắp thế giới này dành sơn đại xuyên, tìm một cái thích nữ tử, sinh một đám đáng yêu hải tử. hiện giờ hắn đã có thế tử, thực mau liền phải đường cha chính là vận mệnh tựa hồ cùng hắn khai một cái thiên đại vui lùa, chính hắn mộng tưởng, hắn đối mạc dục tú hứa hẹn, đối mạc dục tú trong bụng hải tử nói qua những lời này đó, ở vận mệnh trước mặt đều là như vậy tái nhợt vô lực, chỉ sợ không còn có thực hiện ngày. Một khi hắn bước lên cái kia cao cao vị trí, hắn qua đi sở hữu thói quen đều phải tùy theo thay đổi, hắn nhân sinh cũng sẽ biến thành mặt khác một bước bộ dáng. tướng công, người đã trở lại. Mặc dục tú nhìn đến vệ nam trở về, mỉm cười đón đi lên, hoàng thượng có khỏe không? Vệ quốc hoàng thất lớn như vậy biến cố mạc dục tú cũng nghe nói một ít, bất quá cũng không có nghĩ tới này sẽ cùng nàng cùng vệ nam có quan hệ gì. Không có việc gì. Vệ nam đỡ mạc dục tú nói, người an tâm dưỡng thai liền hảo, không cần phải xen vào nhiều như vậy. Ân. Mạc dục tú ngoan ngoán gật gật đầu. Mà vệ nam không biết chính là, ở màn đêm buông xuống vệ hoàng đang chuẩn bị viết xuống chuyển ngôi chiếu thư thời điểm, tô ly thương đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vệ hoàng ánh mắt để phòng mà nhìn tô ly thương hỏi, ngươi tới làm cái gì? Đến xem ngươi đã chết không có. Tô Ly Thương nói ở ngự thư phòng trung tùy ý mà ngồi xuống. Chân còn chưa có chết, ngươi có phải hay không thực thất vọng? Vệ hoàng nhìn Tô Ly Thương lạnh lùng hỏi. Trên thực tế hắn đã hồi lâu không có gặp qua Tô Ly Thương. Phía trước nghe nói về Tô Ly Thương nghe đồn vẫn là hắn thiếu chút nữa cùng thần y, y cốc thiếu chủ thành thân sự tình. Vệ hoàng cũng không có đem hắn những cái đó nhi tử ly kỳ tử vong cùng Tô Ly Thương liên hệ lên. Cũng không biết Tô Ly Thương đột nhiên xuất hiện ý muốn như thế nào. Là rất thất vọng. Tô Ly Thương khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung nói, lộng chết ngươi sở hữu nhi tử, cũng chưa có thể đem ngươi cấp tức chết, bản công tử chính là thất vọng thật sự à? Là ngươi? Vệ hoàng thần sắc đại biến, chỉ vào Tô Ly Thương, toàn thân run rẩy nói không ra lời, thân mình nóng lên, một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn rất muốn lên đi giết Tô Ly Thương, đem Tô Ly Thương thiên đao vạn quả, chính là hắn đã toàn thân hư thoát không có sức lực. Không sai, là ta. Tô Ly Thương nhìn vệ hoàng từng câu từng chữ mà nói, Hoàng đế cứu cứu, năm đó cha ta đã chết lúc sau, ngươi xem ta tựa như nhìn đến thứ đổ dơ gì giống nhau ánh mắt, ta đến bây giờ đều còn không có quên đâu. Tô Ly thương người này thực mang thù, khi còn nhỏ phát sinh rất nhiều chuyện hắn đều nhớ rõ danh mạch, mấy năm nay những cái đó thù hận cũng không có phai màu, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn buông tha những người này, này đó buồn hẳn là hắn thân nhân, là hắn dựa vào người. Ngươi không chết tử tế được vệ hoàng nhìn Tô Ly thương phản phất nguyện rủa giống nhau nói, Bản công tử trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ chết tử tế. Tô Ly thương lạnh lùng mà nói, nói vậy ngươi hiện tại hối đến ruột đều thanh đi. Nếu năm đó đem ta lộng chết, cũng liền không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc ta không chết, cho nên, các ngươi đều không chết tử tế được. Nhìn đến vệ hoàng giận cực công tâm, đôi mắt đã hơi hơi trắng, dã, Tô Ly thương cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm đao cắt vỡ chính mình cánh tay lạnh giọng nói, ở ngươi chết phía trước, vẫn là đem chuyện nên làm làm xong. Vệ hoàng ánh mắt đột nhiên có chút tan dã không hề xem tô ly thương, mà là máy móc mà cầm lấy trong tay bút lông, bắt đầu ở trước mặt phóng một cái minh hoàng sắc gấm vóc mặt trên viết lên. Tô ly thương mở miệng, chậm rãi nói, mà hắn theo như lời nói, từng câu từng chữ đều bị vệ hoàng cấp viết ở trước mặt hắn kia trường chiếu thư mặt trên, tới rồi cuối cùng, vệ hoàng còn cầm lấy trong tầm tay ngọc tỷ tre lại đi lên. Tô ly thương bao ở chính mình miệng vết thương, không hề làm huyết lưu ra tới, mà vệ hoàng ánh mắt dần dần thanh minh. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được đặt ở trước mặt kia trường chuyển ngôi chiếu thư. Nhìn đến mở đầu thời điểm có chút mê mang, bởi vì hắn nhớ rõ chính mình tuy rằng nghĩ kỹ rồi, nhưng là còn không có bắt đầu viết, nhưng này rõ ràng chính là chính hắn chữ viết. Chờ nhìn đến mặt sau cái tên kia thời điểm, vệ hoàng hai mắt đống nhiên trận to, không thể tin tưởng mà nhìn tô ly thương nói, ngươi đối ta làm cái gì. Tô ly thương thoải mái mà từ vệ hoàng trong tay đoạt lấy kia trường chuyển ngôi chiếu thư cầm trong tay, nhanh chóng nhìn một lần lúc sau vừa lòng gật gật đầu nói. Ta đối với ngươi làm cái gì? Cứu cứu đến bây giờ vẫn là như vậy thiên chân, ngu xuẩn như vậy a, Trách không được rơi vào đứa con trai tử tuyệt kết cục, bất quá ngươi hiện tại có thể yên tâm đi tìm chết, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo vệ cho vệ quốc nghiệp lớn. Đó là giả. Vệ hoàng đột nhiên thỏ người ra tiến lên muốn từ tô ly thương trong tay đem kia phân chuyển ngôi chiếu thư cấp đoạt lấy đi, chính là hắn lại như thế nào có thể đoạt đến quá tô ly thương. Tô ly thương cầm kia phân chiếu thư đứng ở nơi đó. Nhìn vệ Hoàng lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười nói, "Chờ ngươi đã chết lúc sau, vừa lúc có thể cùng ngươi những cái đó ngu xuẩn nhi tử cùng nhau hạ táng, kiếp sau tiếp theo làm phụ tử." "Đúng rồi, còn có ngươi cái kia kẻ điên muội muội vệ tướng quân, ngươi không phải thực sủng ái nàng sao? Tới rồi âm tào địa phủ, ngươi liền đi tìm nàng đi, các ngươi một nhà hảo hảo đoàn tụ." Nghe Tô Ly Thương tàn nhẫn lời nói, vệ Hoàng trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, cuối cùng chậm rãi ngã xuống long án thượng, đôi mắt mở đại đại. Không còn có bất luận cái gì hơi thở. Nhìn bị chính mình sống sờ sờ tức chết vệ hoàng, Tô Ly thương khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, đem kia nói vệ hoàng bị hắn khống chế tự tay viết viết xuống truyền ngôi chiếu thư đặt ở Long án thượng, thực mau liền biến mất không thấy. Vệ Nam nghĩ tới ngày này sẽ đến, chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ở nhìn đến vệ hoàng bên người thái giám giơ một cái minh hoàng sắc quyển trục xuất hiện ở Phúc Vương phủ thời điểm, Vệ Nam trong lòng lộ bột một chút, ý thức được vệ hoàng có lẽ đã không còn nữa. tướng công Mặc dục tú nhìn đạo thánh chỉ kia, đột nhiên trong lòng rất là bất an. Vệ nam nắm lấy mặc dục tú tay nói, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Đạo thánh chỉ kia là chuyển ngôi chiếu thư, thánh chỉ mở đầu cũng không có ra ngoài vệ nam đoán trước, vệ hoàng muốn ở hắn sau khi chết đem ngôi vị hoàng đế chuyển với phúc vương vệ nam, chính là vệ nam không nghĩ tới chính là, mặt sau còn nhắc tới một người khác. Nghe được thái giám cao giọng niệm sách phong tô ly thương vì nhiếp chính vương, trưởng quản vệ quốc binh quyền, bất luận kẻ nào không được vi phạm thời điểm. Vệ nam thần sắc đột nhiên trở nên rất khó xem. Hoàng thượng, trong cung còn chờ ngài đi chủ trì đại cục đâu? Thái giám tuyên đọc xong kia nói quỷ dị truyền ngôi thánh trì lúc sau, có chút thấp thỏm mà đối vệ nam cung kính mà nói. Vệ quốc hoàng thất nam nhân trừ bỏ trước mắt cái này ở ngoài, mặt khác thật là tử tuyệt. Hiện giờ trong cung đã rối loạn, nhu cầu cấp bách vệ nam mau chóng đi chủ trì đại cục. Đã biết. Vệ nam trầm giọng nói. Thái giám đi rồi lúc sau. Vệ nam ôm lấy thần sắc có chút kinh hoàng Mạc Dục Tú trở về phòng đối nàng nói, ngươi cái gì đều không cần phải xem vào, bên ngoài sự tỉnh ta đều sẽ xử lý tốt, Ân, tướng công, ngươi, ngươi thật sự phải làm hoàng thượng sao? Mạc Dục Tú thập phần bất an mà bắt lấy vệ nam ống tay hóa hỏi. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ có thể cả đời ở Phúc Châu thành an tĩnh mà sinh hoạt đi xuống, chính là vì cái gì phản phất trong một đêm cái gì đều thay đổi. Nàng thật sự không có nghĩ tới vệ nam sẽ làm hoàng đế, nàng cũng không nghĩ vệ nam làm hoàng đế, bởi vì nàng đối hiện tại sinh hoạt thực thỏa mãn, một khi vệ nam bước lên cái kia vị trí, rất nhiều chuyện đều sẽ biến. Vệ nam thở dài một hơi, khẽ gật đầu nói, chuyện tới hiện giờ, ta đã không có lựa chọn khác. Tú Nhi an tâm ở trong phủ dưỡng thai, chờ ta xử lý xong bên ngoài sự tình liền trở về bồi ngươi. Vệ nam phân phó hương Phàm cần phải chiếu cố hảo mạc du tú, thực mau liền rời đi phúc vương phủ. Hướng tới vệ quốc hoàng cung mà đi. Trong cung sáng sớm tiến đến thượng triều đủ loại quan lại đều còn không có rời đi, mà kia nói vệ hoàng tự tay viết sở thư truyền ngôi chiếu thư đã ở trên triều đỉnh tuyên đọc qua, Thái y liễu cũng xem qua, nói vệ hoàng là giận cực công tâm mà chết. Nay cũng có thể nói được thông, bởi vì vệ hoàng nhi tử ở trong thời gian ngắn trong vòng đều ly kỳ tử vong, vệ hoàng không khiêng qua đi cũng là có khả năng. Mà hiện giờ tất cả mọi người đang chờ đã trở lại Đại Hưng thành Phúc Vương, phải nói là tân hoàng tiến đến chủ trì đại cục. Vệ Nam còn chưa tới vệ quốc hoàng cung thời điểm, có người đã trước một bước tới rồi. Nhìn phảng phát sân vắng tản bộ giống nhau đi lên đại điện hồng y diêu nghiệt nam tử, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc mà túi đầu xuống. Không có người không biết, vệ hoàng chết phía trước viết xuống truyền ngôi chiếu thư trung, không chỉ có đem ngôi vị hoàng đế truyền cho phúc vương vệ Nam, còn sách phong trước mắt cái này tô ly thương tô công tử vì vệ quốc nhiếp chính vương, chấp trưởng vệ quốc binh quyền. Lại nói tiếp tô ly thương là vệ hoàng cùng vệ Nam cháu ngoại trai. Phong cái vương cũng nói được qua đi. Chính là không có người không biết tô ly thương cùng vệ quốc hoàng thất quan hệ có bao nhiêu gác liệt, Huống hồ tân hoàng vệ nam lại không phải trẻ người non dạng, nơi nào yêu cầu một cái nhếp chính vương tới chấp trưởng binh quyền. Dù cho đây là mọi người trong lòng lớn nhất nghi hoặc, chính là nghi hoặc về nghi hoặc, có một số việc cho dù vô pháp giải thích, bọn họ cũng cần thiết tiếp thu. Tô ly thương liền như vậy, không nhanh không chậm mà đi tới đủ loại quan lại đằng trước, xoay người nhìn mọi người cười như không cười mà nói. Nghe nói ta kia hoàng đế cứu cứu băng hà, còn cấp bản công tử phong cái vương gia đường. Đủ loại quan lại đều thần sắc mạc danh mà rũ đầu, không có người mở miệng trả lời Tô Ly Thương nói. Mà Tô Ly Thương ánh mắt thực mau rơi xuống cách đó không xa một người cao lớn thân ảnh mặt trên. Hắn nhìn Bình Liệt gắt gao nắm lên nắm tay, khỏe môi hơi câu mở miệng hỏi, "Bình tướng quân, bổn vương đang hỏi ngươi lời nói." Đại điện chung không khí nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Không có người không biết Tô Ly Thương cùng Bình Liệt tri gian quan hệ cũng không có không biết bọn họ vẫn luôn là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đã từng Tô Ly Thương còn ở vệ quốc trong hoàng cung làm cho mọi người mặt múa may roi chịu bị thương bình liệt. Chính là hiện giờ, Tô Ly Thương thành nhiếp chính vương, hơn nữa là chấp trưởng vệ quốc sở hữu binh quyền nhiếp chính vương. Mà nguyên bản vệ quốc đại bộ phận binh quyền đều nắm giữ ở phiêu kỵ tướng quân bình liệt trong tay. Tô Ly Thương lại ở mọi người trước mặt muốn bình liệt trả lời hắn vấn đề, chính là ở nhục nhã bình liệt, tại bức bách bình liệt không thể không đối hắn túi đầu. Đúng vậy, Tô Ly Thương liền như vậy vẫn luôn nhìn Bình Liệt, chờ Bình Liệt trả lời hắn vấn đề. Bình Liệt nắm nắm tay rũ đầu, một lát sau mới rốt cuộc nói một chữ. Bình tướng quân nói cái gì? Bổn vương không nghe được. Tô Ly Thương nhìn Bình Liệt cười như không cười mà nói, "Là." Bình Liệt trong mắt khuất nhục chợt lóe rồi biến mất, cao giọng nói, "Bình tướng quân, ngươi là đối Bổn vương bất mãn sao?" "Bổn vương hỏi ngươi lời nói, ngươi phải trả lời một chữ, là, là cái gì?" Nói cho Bổn vương Tô Ly thương nhìn Bình Liệt, hắn đảo muốn nhìn Bình Liệt có thể nhận đến tình trạng gì. Tiên Hoàng Hạ chỉ sách phong tô công tử vì nhiếp chính vương, chấp trưởng vệ quốc binh quyền. Bình Liệt rũ đầu cao giọng nói. ha hả Tô Ly thương khép cười một tiếng nói, sớm nói như vậy không phải được rồi sao. Nói như vậy nói, bình tướng quân có thể cáo lao hồi hương đi. Bình Liệt nắm chặt đôi tay đã ở run nhẹ nhẹ. Không đợi hắn nói cái gì, cửa đại điện đột nhiên vang lên một nữ tử thanh âm, đại ca. Tiên nói chuyện ngôi chiếu giả cái gì nhiếp chính vương, buồn cung xem hoàng thượng chính là bị tô ly thương cấp hại chết. một thân phượng bảo bình hân nhi bước đi tiến vào, nhìn tô ly thương đôi mắt đã sắp phun phát hỏa, người tới, đem cái này nghịch tặc bắt lấy. bạch bạch bạch, không có người nghe bình hân nhi phân phó đi động tô ly thương, mà tô ly thương đột nhiên cười, chụp hai xuống tay, nhìn bình liệt hòa bình hân nhi huynh muội nói, thái tử đều đã chết, các ngươi nói chuyển ngôi chiếu thư là giả, nói cách khác ta kia tiểu cữu cữu không thể đương hoàng đế, kia ai còn có thể đương? các ngươi huynh muội đây là muốn cho vệ quốc thay đổi triều đại họ bình sao bình liệt hòa bình hân nhi thần sắc đại biến bình hân nhi nhìn tô ly thương lớn tiếng nói bổn cung không có nói phúc vương không thể đương hoàng đế ngươi đừng vội hồ nôn loạn ngữ mê hoặc nhân tâm phúc vương đương nhiên có thể làm hoàng đế nhưng là ngươi có cái gì tư cách chấp trưởng bình quyền làm nhiếp chính vương ngươi nói truyền ngôi chiếu thư là giả lại nói phúc vương có thể đương hoàng đế chẳng lẽ là cảm thấy truyền ngôi chiếu thư mặt trên về bổn vương bộ phận là bổn vương chính mình viết đi lên sao Tô Ly Thương nhìn Bình Hân Nhi cười như không cười mà nói, người khác đều nhận, ngay cả Bình Tướng Quân đều nhận, liền ngươi không nhận, chẳng lẽ còn muốn làm nữ hoàng cầm giữ triều chính không thành. Ngươi! Ngươi ở ăn nói bừa bãi. Bình Hân Nhi nhìn Tô Ly Thương, đã tức giận đến nói không ra lời. Kỳ thật Bình Hân Nhi biết, vệ Lăng Phong đã chết, vệ Hoàng cũng đã chết, vệ Quốc Tân Hoàng thành vệ Nam, nàng cái này tiên hoàng hậu đã không có gì địa vị đang nói. Chính là nàng có thể tiếp thu vệ Nam đương hoàng đế. Lại vô luận như thế nào đều không tiếp thu được Tô Ly Thương cấp đi Bình Liệt trong tay binh quyển, còn một bước lên trời thành nhiếp chính vương. Bình Hân Nhi lại rõ ràng bất quá, Tô Ly Thương ghét nhất người bên trong, không chỉ là vệ quốc hoàng thất người, còn có bọn họ Bình người nhà. Liên bởi vì Bình Liệt cưới Tô Ly Thương mâu thân, mấy năm nay Tô Ly Thương trong tối ngoài sáng cùng Bình Liệt hòa Bình Hân Nhi đối nghịch đã không phải một lần hai lần. Bình Hân Nhi không muốn chết, nhưng là nàng không dám tưởng tượng Tô Ly Thương nắm giữ trụ bọn họ huynh muội vận mệnh lúc sau tình cảnh. Hoàng thượng giá lâm, nghe được cửa đại điện hô lớn, đủ loại quan lại theo tiếng quay đầu lại liền nhìn đến thần sắc túc mục vệ nam đã xuất hiện ở nơi đó. Đủ loại quan lại túi đầu quỳ xuống, vệ nam chậm rãi vào đại điện, đi lên tối cao trâu ngồi ngay ngắn xuống dưới. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đủ loại quan lại cùng kêu lên hô to, ngay cả tô ly thương đều xoay người quỳ một gối xuống dưới. Vệ nam ánh mắt từ phía dưới mọi người trên người đảo qua, ở tô ly thương trên người rừng một chút lúc sau cao giọng nói, bình thân nhìn đến Tô Ly thương đứng dậy, đối với hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Vệ Nam cảm thấy cái kia tươi cười thập phần chói mắt. Thực mau rời đi tầm mắt nhìn về phía còn đứng ở Đại Điện Trung ương Bình Hân Nhi, Hoàng Tẩu trở về đi, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Vệ Nam không có đối Bình Hân Nhi nhiều khách khí, Vệ Hoàng cùng Vệ Lang Phong đều đã chết, đối Bình người nhà khách khí sẽ chỉ làm bọn họ sinh ra không nên co tâm tư. Huống hồ Bình Hân Nhi trước nay đều bất an với hậu cung, luôn muốn nhúng tay triều đình việc, Vệ Nam cũng vẫn luôn đều biết. Hoàng đệ đương hoàng thượng buồn cung không có ý kiến, nhưng là buồn cung tuyệt không đồng ý tô ly thương đương nhiếp chính vương, còn muốn chấp trưởng vệ quốc binh quyền. Hắn là cái người giang hồ, nơi nào hiểu được mang binh đánh giặc. Bình hân nhi nhìn vệ nam cao giọng nói. Đây là hoàng huynh ý chỉ, hoàng tẩu không cần nhiều lời. Vệ nam nhìn bình hân nhi nói. Buồn cung xem như thấy rõ ràng. Các ngươi căn bản chính là một đám người. Bình hân nhi khó thở, trực tiếp chỉ vào vệ nam cùng tô ly thương lớn tiếng nói. Là các ngươi liên hợp lại hại chết Hoàng thượng cùng Thái tử đúng hay không? Người tới, đem nàng dẫn đi. Vệ Nam rất lời, đã có người giữ chặt còn đang không ngừng têu gào bình hân nhi mang theo đi xuống. Vệ Nam bình tĩnh mà phân phó lễ bộ quan viên bắt đầu xuống tay chuẩn bị tiên hoàng cùng quá cố Thái tử cùng với chư vị Hoàng tử lễ tang. Đối có chút quan viên tấu thỉnh công việc cũng đều làm thỏa đáng xử trí, thực mau khiến cho vệ quốc đủ loại quan lại trong lòng yên ổn xuống dưới. Tuy rằng vệ quốc hoàng thất hiện giờ chỉ còn lại có vệ Nam một cái. Nhưng là rốt cuộc còn có vệ nam ở, hơn nữa vệ nam còn trẻ, nghe nói Phúc Vương Phi đã mang thai. Vệ quốc sẽ không thay đổi thiên, vệ nam cũng không có làm đủ loại quan lại thất vọng, điểm này đã đủ rồi. Đến nỗi Tô Ly Thương. Kỳ thật tiên hoàng vì sao sẽ ở truyền ngôi chiếu thư chung nhắc tới Tô Ly Thương, đã là cái chưa giải chi mê. Nhưng là mọi người xem đến rất rõ ràng, đã từng tại tiên hoàng trước mặt đều kiêu ngạo hương ngạnh tuyệt không cúi đầu Tô Ly Thương. Hôm nay thế nhưng đối với tân hoàng vệ nam quý xuống. Này thuyết minh Tô Ly Thương sẽ không lại cùng vệ quốc hoàng thất đối nghịch, như vậy từ hắn tới chấp trưởng binh quyền kỳ thật cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc tất cả mọi người biết Tô Ly Thương võ công cao cường, mà chấp trưởng binh quyền người chưa chắc nhất định phải ra trận đánh giặc, rốt cuộc thủ hạ còn có rất nhiều hiểu được mang binh đánh giặc tướng lãnh. Tan chiều lúc sau, đủ loại quan lại đều đi rồi, về Nam không đi, Tô Ly Thương cũng giữ lại. Chống giống đại điện trung chỉ còn lại có bọn họ cậu cháu hai người, về Nam lạnh lùng mà nhìn Tô Ly Thương mà tô ly thương đối với vệ nam cười nói, chúc mừng tiểu cứu cứu. hoàng huynh có phải hay không ngươi hại chết? vệ nam nhìn tô ly thương lạnh giọng hỏi. nếu truyền ngôi chiếu thư chung không có xuất hiện tô ly thương tên, có lẽ vệ nam căn bản là sẽ không đem vệ quốc hoàng thất gần nhất phát sinh sự tình cùng tô ly thương liên hệ lên. chính là hiện giờ, hắn không có cách nào không nghi ngờ tô ly thương làm cái gì tay chân, bởi vì hắn cái kia hoàng huynh tuyệt đối không có khả năng ở lúc sắp chết nhớ tới tô ly thương, còn cho hắn phong vương, cho hắn binh quyền. Không phải. Tô Ly Thương không có chút nào do dự mà nói, con của hắn đều tử tuyệt, chính mình bị tức chết cũng thực bình thường. Tô Ly Thương biết vệ nam đối cái kia đã chết vệ hoàng vẫn là có cảm tình, cho nên không tính toán ở vệ nam trước mặt thừa nhận là hắn hại tiên hoàng. Ngươi ở nói dối. Vệ nam nhìn Tô Ly Thương lạnh lùng mà nói, nếu không phải ngươi, hoàng huynh vì sao sẽ ở di chiếu chung nhắc tới ngươi. Hắn không thích ngươi, điểm này chúng ta đều rất rõ ràng. Tô Ly Thương cười lạnh một tiếng nói, hắn là không thích ta. Ngươi đương nhiên cũng rõ ràng lúc trước hắn là như thế nào đối đại ta, liền tính ta đem hắn lộng chết lại như thế nào. Vốn dĩ hắn cũng sống không được mấy ngày rồi. Tô Ly Thương biết vệ nam đã xác định hắn cùng Tiên Hoàng chết thoát không được quan hệ, cũng không tính toán chết không thừa nhận. Người vệ nam nhìn Tô Ly Thương tức giận đến nói không ra lời. Hắn là biết Tiên Hoàng không thích Tô Ly Thương, chính là Tiên Hoàng bất quá là ở Tô Ly Thương gặp nạn thời điểm đối hắn không quan tâm, đối hắn thập phần lạnh nhạt mà thôi, như vậy nên chết sao? Ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Vệ Nam nhìn Tô Ly Thương lạnh giọng hỏi. Nhiếp chính vương, binh quyền. Vệ Nam không rõ Tô Ly Thương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. 181 biểu ca đường mội. Tiểu cứu cứu mấy ngày trước không phải nói ta hai bàn tay trắng sao. Hiện giờ này không phải có. Tô Ly Thương nhìn vệ Nam khỏe môi hơi câu nói. Vệ Nam nhớ rõ, lúc ấy hắn vì đánh thức Tô Ly Thương, nói hắn so ra kém mạc hoa xanh, nói hắn hai bàn tay trắng. Chính là hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Tô Ly Thương thế nhưng sẽ làm ra như vậy cực đoan sự tình. Tuy rằng không biết Tô Ly Thương là làm sao bây giờ đến, nhưng là vệ nam tổng cảm thấy hắn những cái đó cháu trai chết cũng đều cùng Tô Ly Thương thoát không được căn hệ. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp làm hoàng đế? Chẳng phải là so cái gì nhếp chính vương càng làm cho ngươi vừa lòng. Vệ nam nhìn Tô Ly Thương lạnh giọng nói. Tiểu cứu cứu lời này sai rồi. Tô Ly Thương nhìn vệ nam nói, ta lại không họ vệ, ngươi còn sống, nơi nào luôn được đến ta đương hoàng đế. Húng Hồ ta đã từng hỏi qua ngươi có nghĩ đương hoàng đế. Lúc ấy liền tính toán làm ngươi làm này vệ quốc hoàng đế. Lần này sự tình cũng coi như là ta một tay thúc đẩy, coi như là ta đưa cho tiểu cứu cứu lệ vật đi. Vệ Nam khó thở, thật sự nhịn không được, trực tiếp duỗi tay hung hăng mà chịu tô ly thương một cái tát, lệ vật. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Có phải hay không sở hữu sự tình ở ngươi trong mắt đều là cho đùa? Ngươi có thể hay không không cần như vậy tự cho là đúng. Ta rõ ràng mà đã nói với ngươi. Ta không nghĩ đương cái gì hoàng đế. Ngươi đem ta bức bách đến như thế hoàn cảnh, còn nói đây là tặng cho ta lễ vật. Tô ly thương, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh vừa tỉnh. Không cần lại nổi điên được không? Vệ nam đánh thật sự trọng, tô ly thương cũng không có trốn. Hắn lao đi khỏe miệng chảy ra một tiêu máu tươi, nhìn vệ nam tự dễ cười nói, tiểu cứu cứu, ngươi biết, ta hận sở hữu họ vệ người, trừ bỏ ngươi. Liên tính không phải lần này, sớm muộn gì ta cũng sẽ đem bọn họ đều giết đến lúc đó ngươi vẫn là không thể không đương cái này hoàng đế ta sẽ không bỏ qua bọn họ cho nên ngươi cũng không có lựa chọn khác ngươi yên tâm ta không có đương vệ quốc là cho đùa ta tin tưởng ngươi sẽ đương một cái hảo hoàng đế so với kia chút đã chết người đều thích hợp ta cũng sẽ hảo hảo làm nhiếp chính vương ngươi tin tưởng ta tin tưởng hắn vệ nam trong lòng cười khổ không tin lại có thể như thế nào đâu hắn tổng không thể đem tô ly thương cấp giết hắn không nghĩ cũng giết không được mà chỉ cần tô ly thương bất tử Hắn liền sẽ dựa theo ý nghĩ của chính mình vẫn luôn đi xuống đi, ai đều thay đổi không được, bởi vì hắn sớm đã cố chấp thành ma. Lần này sự tình, nguyên nhân gây ra thế nhưng là bởi vì vệ nam nói tô ly thương so bất quá mạc hoa xanh, cho nên tô ly thương liền lộng chết vệ quốc hoàng thất trừ bỏ vệ nam ở ngoài mọi người, chính mình lắc mình biến hóa thành vệ quốc nhiếp chính vương. Vệ nam ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm, chính là việc đã đến nước này, người chết không thể sống lại, hắn lại có thể như thế nào đâu. Vệ quốc biến thiên tin tức thực mau truyền khắp thiên hạ. Nghiêu quốc ở 3 tháng phía trước trải qua quá một lần ngôi vị hoàng đế thay đổi, cho tới bây giờ Tân hoàng Mạc Hoa Xanh đều không có chính thức đăng cơ. Mà Vệ quốc lần này, ngôi vị hoàng đế thay đổi so Nghiêu quốc Mạc thị hoàng tộc càng vi thẳng thiết, bởi vì Mạc thị hoàng tộc trừ bỏ Mạc Hoa Xanh ở ngoài, ít nhất còn có Đoan Vương một nhà đều hảo hảo mà tồn tại, mà Vệ quốc, thật là trừ bỏ Tân hoàng Vệ Nam, hoàng thất mặt khác sở hữu nam nhân đều tử tuyệt. Đã thu được tin tức Mạc Hoa Xanh cùng tiểu thành Ở biết được Tô Ly Thương thành vệ quốc chấp trưởng bình quyền nhiếp chính vương lúc sau, liền biết vệ quốc hoàng thất lần này dung chuyển tất nhiên là Tô Ly Thương một tay tạo thành. Mà Tô Ly Thương đích xác tâm đủ tàn nhẫn tay đủ tay, chỉ trừ vệ nam một cái, đem vệ quốc hoàng thất nam nhân khác trực tiếp tất cả đều lộng chết. Tiểu thất, người nói nếu ta đang cơ, mời Tô Ly Thương tiến đến xem lễ nói, hắn có thể hay không tới. Mặc hoa xanh khỏe môi gợi lên một mặt nguy hiểm độ cung. Hắn rất muốn tìm Tô Ly Thương phiền thoái. Nhưng là lại không nghĩ rời đi kiểu thanh chạy đến vệ quốc đi, cho nên suy nghĩ có phải hay không làm tô ly thương chính mình lại đây nhận lấy cái chết tương đối hảo. Hẳn là sẽ. tiểu thanh thực khách quan gật gật đầu nói. Vậy như vậy định rồi. Mặc hoa xanh khỏe môi hơi câu. Vốn đang nghĩ quá hai ngày liền đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho mạc đông dương, hiện giờ hắn sửa chủ ý, dù sao nghiêu quốc loạn không được, hắn muốn trước đem tô ly thương cấp dẫn lại đây lại nói. Phái đi thỉnh vệ quốc nhiếp chính vương tiến đến Nghiêu quốc Thịnh Dương thành xem lễ người thực mau liền xuất phát, nhân tiện còn phái người đi mời Đông Lôi thái tử, mà Nghiêu quốc bên này tiếp tục có hoàng đế tương đương không có hoàng đế nhật tử. Đoan Vương bọn người nghe nói Mạc Hoa Xanh đã phái người đi thỉnh mặt khác hai nước hoàng thất người tiến đến xem lễ, này liền tỏ vẻ khẳng định là muốn đăng cơ, cũng liền đều yên tâm bắt đầu chuẩn bị đăng cơ công việc. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh Như cũ ở tại Hàn Nguyệt sơn trang, Vân vô hiện giờ cũng ở tiến vào, nghiêm nhiên một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng. Tựa hồ đều đã quên mất thần y y cốc tồn tại. Đã từng thiên hạ tứ đại cao thủ, Tô Giác sớm liền đã chết, dư lại ba cái, Long Thiên Dạ, Vân Vô Cùng Hàn lâm hiện giờ thế, nhưng cùng ở dưới một mái hiền, nếu truyền ra đi nói tất nhiên cũng là một cọc thiên hạ kỳ văn. Mà làm này ba người chi gian có thể hài hòa ở chung, chính là mạc hoa xanh cùng tiểu thành ba cái bảo bối hài tử. Ở ba cái hài tử trước mặt, Long Thiên Dạ, Vân Vô Cùng Hàn lâm một đám đều như là người thường gia láo nhân giống nhau nơi nào còn lo lắng cái gì cao thủ phong phạm thường xuyên còn vì tranh đoạt hải tử đánh một trận gì đó Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều bình tĩnh bằng quan mà hàn nguyệt sơn trang lập tức có hai cuộc hỉ sự muốn làm đệ nhất cọc hỉ sự là Mạc hoa xanh biểu nội diệp thanh giao phải gả cho tiểu thanh sư huynh cố gió mạnh đệ nhị cuộc hỉ sự là phong dương cùng Hàn tuyết này đối tiểu tình lữ rốt cuộc muốn tu thành chính quả bởi vì Mạc hoa xanh tỉnh lại lúc sau tiểu thanh phóng nói làm phong dương cùng Hàn tuyết mau chóng thành thân bọn họ đương nhiên là cầu mà không được, bởi vì lúc trước tiểu thanh nghĩ không thể chia rẽ hai người bọn họ, đều đã lâu không làm cho bọn họ ra cửa chấp hành nhiệm vụ, hai người đều nghĩ thành thân lúc sau liền cùng nhau làm việc bái. Hàn Nguyệt Sơn Trang tương đối thực phong bế, mà Văn Hoa Thành Diệp gia tuy rằng là muốn đem duy nhất bảo bối tiểu thư gả đi ra ngoài, nhưng là cũng không tưởng quá cao điệu. Vì thế cuối cùng kết quả chính là cố gió mạnh ở dự định nhật tử đi Văn Hoa Thành đem Diệp Thanh Giao cấp nên hồi Hàn Nguyệt Sơn Trang, tới rồi bên này bái đường là được. Hiện giờ đón dâu đội ngũ đã xuất phát vài thiên, tính tính không sai biệt lắm vào ngày mai chính ngọ thời gian có thể trở lại Hàn Nguyệt Sơn Trang, đến lúc đó hết thể chuẩn bị ổn thỏa, vừa lúc ở giờ lành bái đường. Mà Hàn Nguyệt Sơn Trang cũng không tính toán làm mạnh tay, Tiêu Thanh nghĩ nghĩ lúc sau, chỉ phái người đi Thịnh Dương thành Đoan Vương phủ đem Mạc Bắc Nguyệt cùng Mạc Thu Linh cấp thỉnh lại đây, nghi Diệp thanh giao cùng Mạc Thu Linh tiểu tỷ mọi quan hệ hảo. Mà sở dĩ muốn thỉnh Mạc Bắc Nguyệt, thuần túy là bởi vì Tiêu Thanh cảm thấy hắn như vậy thích xem náo nhiệt nếu chỉ thỉnh Mạc Thu Linh nói, Mặc Bác Nguyệt Đại Khái vẫn là sẽ mặt dậy mày dạn theo tới. Hôm nay sáng sớm, ba cái hài tử sớm mà rời giường mặc vào vui mừng quần áo mới, ở hàng Nguyệt Sơn trang các nơi vui sướng mà chạy tới chạy lui. Mặc Hoa Xanh đang ở từ tủ quần áo chung lấy hôm nay hắn cùng Tiểu Thanh muốn xuyên y dệt phục, nhìn đến một kiện xa lạ màu lam váy, liền mở ra lấy ở trong tay hỏi Tiểu Thanh, Tiểu Thất, đây là ngươi váy sao? Vì cái gì ta không có gặp qua? Mặc Hoa Xanh ánh mắt hơi có chút ai hoán. Tiêu Thanh nhìn cái kia khổng tước lam váy dài, nghĩ lúc trước ở Đông Lôi thời điểm Tiểu Dục còn nói, nếu mặc Hoa xanh biết kiểu Thanh ở người khác trước mặt xuyên thật xinh đẹp quần áo, nhưng là hắn không có nhìn đến nói khẳng định sẽ buồn bực, hiện giờ quả nhiên. Tiểu Dục vẫn là thực hiểu biết nhà hắn trà keo kiệt thủ tính. Đây là ta chuyên môn ở Đông Lôi mua mang về tới mặc cho ngươi xem, bất quá phía trước quên mất. Tiểu Thanh thập phần thản nhiên mà nói. Ân, tiểu thất ánh mắt thực không tồi, ngươi mặc vào khẳng định thực mỹ. Mạc hoa xanh lại đánh giá cái kia váy liếc mắt một cái nói, tiểu thất đêm nay muốn mặc cho ta xem. Ân. Tiểu thanh không sao cả mà ừ một tiếng, hôm nay ban ngày là Hàn Nguyệt Sơn Trang ngày đại hỉ, nàng ăn mặc đông lôi dân tộc phục sức đích sắc không tốt lắm, nhưng là buổi tối. Tiểu thanh hậu chi hậu giác mà ý thức được mạc hoa xanh nói chính là đêm nay. Từ từ, ta buổi tối vì cái gì còn muốn đổi một cái váy. Tiểu thanh không thể hiểu được hỏi mạc hoa xanh. Tẩy tẩy liền trực tiếp ngủ, lại đổi một kiện quần áo làm gì Ngày mai xuyên không được sao. Không vì cái gì, ta muốn nhìn. Mạc hoa xanh nói được đúng lý hợp tình. Hào đi. Muốn nhìn liền xem bái, xuyên một chút cấp mạc hoa xanh nhìn như chăng cũng không hưởng cái gì công phu. Cố gió mạnh lên đường bình an không có việc gì mà đem Diệp Thanh Giao cấp nên trở về Hàn Nguyệt Sơn Trang, hơn nữa đuổi ở giờ lành phía trước. Diệp Thanh Giao ca ca Diệp Thanh Thư một đường đưa thân lại đây cũng tới rồi Hàn Nguyệt Sơn Trang. Chủ vị ngồi chính là Hà Lấm, phía dưới còn ngồi ý cười ôn nhu Diệp Anh. Nhìn một đôi tân nhân ở trước mặt bái đường thành thân, hàng nguyệt trong sơn trang người đều thập phần cao hứng. Tiều Thanh đột nhiên cảm giác được có người đang xem nàng, quay đầu liền nhìn đến vân vu có chút tiếc nuối ánh mắt. Nhìn xem lúc này tình cảnh, Tiều Thanh kỳ thật có thể đoán được vân Vô ở tiếc nuối cái gì, là bởi vì không có thể tận mắt nhìn thấy đến nàng thành thân cho nên tiếc nuối đi. Chính là Tiều Thanh cảm thấy nếu nàng ở thành thân phía trước liền nhận vân vua cái này thân cha nói sở dẫn tới trực tiếp hậu quả tất nhiên là cho nàng cùng Mạc Hoa xanh thành thân gia tăng rất lớn lực cản. Rốt cuộc lúc ấy kiểu ra người đều thập phần không hài lòng Mạc Hoa xanh, huống chi là Vân Vô cái này thân cha, có thể làm nàng thuận lợi gả cho lúc ấy hai mắt mù còn ngồi ở trên xe lăn Mạc Hoa xanh mới là lạ. Bất quá chuyện quá khứ đều đã qua đi, Vân Vô hiện giờ từng ngày tươi cười càng thêm nhiều lên, mỗi ngày đều thủ ba cái hài tử chuyển động, ngoan ngoãn phục tùng hữu cầu tất ứng bộ dáng so với Hàn Lâm chỉ có hơn chứ không kém đã bị Long Thiên Dạ xem thường thật nhiều lần. "Hòn đá nhỏ, tiểu muội, chúng ta đi nháo động phòng đi." Nghe được tiểu dục hưng phấn thanh âm, tiểu thanh giở khóc giở cười mà nhìn ba cái hài tử tay nắm tay đi theo cố gió mạnh cùng Diệp Thanh giao phía sau chạy. Mà nhìn đến Phong Dương có chút chôn tránh ánh mắt kiểu thanh còn có cái gì không rõ. Tiểu Thanh suy nghĩ Phong Dương nếu như vậy thích nháo động phòng, còn dám suối dục ba cái hài tử, chờ thêm mấy ngày hắn cùng Hàn Tuyết thành thân thời điểm, tiểu Thanh nhất định sẽ làm động phòng hảo hảo náo nhiệt một phen. Tuyết Nhi, ta sợ. Phong Dương kéo kéo Hàn Tuyết ống tay áo. Hàn Tuyết tức giận mà Ninh Phong Dương một phen nói, nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, ngươi sợ cái gì? Vừa mới phu nhân xem ta ánh mắt thật là khủng khiếp à? Phong Dương tỏ vẻ ở hắn nơi này nhất sợ hãi người chính là nhà hắn nữ chủ nhân, không gì sánh nổi. Ngươi xứng đáng. Hàn Tuyết tức giận mà nói, nàng chính là nghe được Phong Dương dạy tiểu dục vài loại nháo động phòng biện pháp. Tiểu Nhuệ à, ngươi xem ngươi tiểu tỷ muội một đám đều xuất giá. Liền thừa chính ngươi, đều phải thành gái lỡ thì, Mạc Bác Nguyệt nhìn Mạc Thu Linh ra vẻ sầu khổ mà nói. Nhị ca ngươi mới là lão quang côn như đâu. Ngươi nhìn xem nhân ra đều đương cha, ngươi liền cái phu nhân đều không có. Mạc Thu Linh không chút nào yếu thế mà phản kích trở về. Ai, tiểu muội ngươi thật là quá không đáng yêu. Vẫn là lưu tại trong nhà đường gái lỡ thì hảo, đỡ phải đi thai hỏa người khác. Mạc Bác Nguyệt lắc đầu nói. Kỳ thật nhìn Diệp Thanh Giao thành thần, hắn trong lòng chua l Bởi vì nghĩ đến không lâu tương lai, nhà hắn cái này nha đầu cũng sẽ cùng không biết cái nào dã tiểu tử bái đường. Ngươi dám nói ta không đáng yêu? Mạc Thu Linh làm bộ muốn đánh Mạc Bắc Nguyệt, Mạc Bắc Nguyệt cất bước liền chạy, Mạc Thu Linh trực tiếp đuổi theo. Mới vừa vừa ra khỏi cửa, Mạc Thu Linh trực tiếp một đầu đâm vào một người trong lòng ngực. Đoan Dương, ngươi không sao chứ? Nghe được đỉnh đầu truyền đến cũng không xa lạ ôn nhuận giọng nam, Mạc Thu Linh mặt lập tức đỏ cái hoàn toàn, giống như tìm cái khe đất chui vào đi có hay không đụng vào. Mau làm ta nhìn xem. Mạc Bác Nguyệt đã chạy trở về, một tay đem còn ở sững sờ Mạc Thu Linh cấp kéo qua đi tinh tế đánh giá một phen nói, không có việc gì, về sau đừng lỗ mãng hấp tấp. Mạc Thu Linh khỏe mắt dư quang nhìn đến Diệp Thanh Thư tựa hồ đang nhìn nàng cười, trên mặt độ ấm chưa khởi, lại nhiễm tân dạng mây đỏ. Mà Mạc Bác Nguyệt tựa hồ là cảm thấy Diệp Thanh Thư cũng không phải người ngoài, trực tiếp làm cho Diệp Thanh Thư mặt liền bắt đầu cở trách Mạc Thu Linh, tiểu a. Mẫu Phi luôn là giáo ngươi phải đoàn trang chính tĩnh, ngươi hiện giờ mỗi ngày cùng đại tẩu ở bên nhau, như thế nào liền không học được một chút đâu. Vừa mới này may mắn là có diệp đại ca chống đỡ, ngươi muốn ngã quỷ chẳng phải là muốn phá tướng. Đến lúc đó càng gả không ra. Tuy rằng nói nhị ca kỳ thật không nghĩ làm ngươi gả chồng, nhưng là ngươi luôn là phải gả người sao, cho nên. Mạc Thu Linh nghe Mạc Bắc Nguyệt làm bộ làm tịch thao thao bất tuyệt, rất muốn giống ngày xưa giống nhau trực tiếp tiến lên đánh Mạc Bắc Nguyệt. Chính là hiện tại Diệp Thanh Thư liền ở một bên nhìn, Mạc Thu Linh cảm thấy chính mình đã đủ mất mặt, không nghĩ làm Diệp Thanh Thư cảm thấy nàng là cái không có quy củ dã nha đầu. Bác Nguyệt Diệp Thanh Thư mỉm cười lắc đầu đánh gây Mạc Bác Nguyệt, đoan dương thực hảo, ngươi không cần lại nói nàng. Đoan dương thực hảo, đoan dương thực hảo. Mạc Thu Linh nghe thế câu nói, trên mặt dạng mây đỏ trực tiếp nhiễm tới rồi bên hai, chờ nghe được Mạc Bác Nguyệt nhìn nàng kỳ quái hỏi, tiểu muội ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không phát sốt? Mạc Thu Linh trực tiếp đẩy ra Mạc Bắc Nguyệt chạy, lưu lại Mạc Bác Nguyệt trong gió hỗn đột, không thể hiểu được mà nhìn Diệp Thanh Thư hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Diệp Thanh Thư đôi mắt hơi lóe, mỉm cười nói, không có việc gì, thời tiết quá nhiệt đi. Đến nỗi có phải hay không bởi vì thời tiết quá nhiệt, Mạc Bác Nguyệt cái này chỉ độn hóa không biết, nhưng là nếu Diệp Thanh Thư đến bây giờ còn không biết nói, vậy quá nhỉ? Nhìn đã chạy xa tiểu cô nương, Diệp Thanh Thư khỏe môi hơi hơi kiểu lên. Nguyên lai chỉ cảm thấy là muội muội. Giống nhà mình muội muội giống nhau đáng yêu. Chính là đương gần nhất Diệp phu nhân mỗi ngày cùng làm theo phép giống nhau ở bên thai hắn nói thành thân sự tình, Diệp Thanh thư thật sự bắt đầu suy xét có phải hay không muốn tìm cái cô nương thành thân thời điểm, trong đầu cái thứ nhất hiện lên thế nhưng là Đoan Dương quận chúa Mạc Thu Linh hờn rối khuôn mặt. Lần này tái kiến, Diệp Thanh thư cũng xác định chính mình tâm ý, đặc biệt là vừa mới Mạc Thu Linh lơ đãng đâm tiến hắn trong lòng ngực sở mang đến tâm động, Diệp Thanh thư không có xem nhẹ. Mà cái kia tiểu nha đầu Vừa mới hẳn là thẹn thùng đi. Như vậy xem ra, tựa hồ đối hắn cũng không phải không có bất luận cái gì cảm giác. Cái này nhận chi làm Diệp Thanh Thư tâm tình rất là sung sướng. "Ai, ngươi biểu ca cùng ngươi đường muội không phải là bọn người đi rồi, chỗ rẽ chỗ mạc hoa xanh ôm lấy Kiều Thanh đi ra." Phía trước Diệp Thanh Thư cùng Mạc Thu Linh chi gian hỗ động bọn họ nhưng đều là thu hết đáy mắt, Kiều Thanh cảm thấy không khí rất là phấn hưng a. Nói không chừng Diệp phu nhân cho tới nay tâm nguyện không lâu lúc sau là có thể là thành. Tiêu Thanh chính là rất rõ ràng Diệp Phu nhân vẫn luôn đều thập phần vừa ý mạc Thu Linh làm chính mình con dâu, thấy vậy vui mừng, Mạc hoa xanh khỏe môi hơi câu, biểu ca cùng đường nội thực không tồi tổ hợp không phải sao? Tiêu Thanh thập phần nhận đồng gật gật đầu nói, ta cảm thấy tám chín không rời mười đi. Nói Diệp Thanh thư biểu ca vẫn luôn hành xử khác người mà quản mạc Thu Linh tiêu đoan dương, bản thân liền cho thấy mạc Thu Linh ở trong lòng hắn là đặc biệt, có lẽ trước kia chính mình cũng chưa ý thức được thôi, hiện giờ ý thức được cũng không tính vãn. Trai chưa cưới, nữ chưa gả, lưỡng tình từng duyệt, chính là tốt nhất thời cơ. Cô thúc thúc, chúng ta muốn xem tân nương tử. Tân phòng trung muốn dị ấm áp không khí bởi vì theo đuôi mà đến ba cái tiểu đậu đinh đột nhiên trở nên có chút khôi hài. Cô gió mạnh ở ba cái hoa hoa nhìn chăm chú dưới đẩy ra khăn văn đỏ, trong mắt hiện lên thật lớn kinh diễm, còn không có mở miệng có người đã đoán trước. Hoa! Thanh giao cô cô hảo Mỹ Nga. Đây là tiểu rụ. Giống tiên nữ giống nhau. Đây là mạc ly. Mẫu thân nói tân nương tử đều là đẹp nhất. Đây là Mạc tiểu An. Diệp Thanh Dao đỏ bừng mặt, Cố gió mạnh thiệt tình rất muốn đem này ba cái tiểu bảo bối cấp tiến đi, bởi vì đây là hắn đêm động phòng hoa trúc a. Chờ nghe được tiểu Dục hứng thú bừng bừng mà nói muốn xem bọn họ uống chén rượu ra bôi, Cố gió mạnh đã là bất đắc dĩ. Bị ba cái ngây thơ tiểu hoa nhi nháo động phòng, loại cảm giác này sao một cái quỷ dị lợi hại. Dục Nhi, nghe được ngoài cửa Kiều Thanh thanh âm, Cố gió mạnh như được đại xá mà đối Tiểu Dục nói. Người mẫu thân tìm các ngươi, mau đi đi." Kiều Dục vẻ mặt đáng tiếc mà nói, không biết mẫu thân có chuyện gì, không thể coi chừng thúc thúc cùng Thanh Dao cô cô uống chén rượu giao bôi hảo đáng tiếc. Bất quá luôn luôn nhất nghe Kiều Thanh lời nói, Kiều Dục vẫn là thực mau nắm đệ đệ muội muội chạy ra đi, cố gió mạnh đóng cửa lại, mới rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Mẫu thân, tìm ta chuyện gì nha?" Kiều Dục nắm đệ đệ muội muội rửa sát vào nhau tới rồi Kiều Thanh bên người. "Các ngươi biểu thúc tới, các ngươi đều đi bồi bồi hắn đi." Tiêu Thanh đem Diệp Thanh Thư cấp dọn ra tới, bởi vì nàng cũng không thể tưởng tượng nhà mình ba cái bảo bối đi nháo động phòng bộ dáng. Hàng Nguyệt Sơn Trang không có gì cái gọi là khách khứa yêu cầu chiêu đãi, cho nên cô gió mạnh cũng không cần ném xuống Diệp Thanh dao một người trở ra. Một khắc giá trị thiên kim, nhưng ngàn vạn đừng bị này ba cái hải tử cho người ta phá hủy. Hào đi! Tiêu dục thực mau nắm đệ đệ muội muội chạy đi rồi. Đêm đó tắm gội qua đi. Tiểu thanh dựa theo mạc hoa xanh yêu cầu thay cái kia từ đông lôi quốc mang về tới khổng tức lam váy dài, ở mạc hoa xanh trước mặt dạo qua một vòng, thật dài làn váy nổi lên kiểu diễm màu lam cuộn sóng, càng sấn đến kiểu thanh dáng người thất tha. Thế nào? Tiểu thanh tươi sáng cười, nhìn mạc hoa xanh hỏi. Tiểu thất hảo Mỹ. Mạc hoa xanh trong mắt kinh diễm mà nói. Này rất có dị vực phong tình váy mặc ở kiểu thanh trên người, có một loại không gì sánh kịp độc đáo mỹ cảm. Ta đây thay thế, nên ngủ. Tiểu Thanh nghĩ Mạc Hoa Xanh xem cũng xem qua, nói đã chuẩn bị thay thế. Ai ngờ ngay sau đó nàng đã bị Mạc Hoa Xanh cấp ôm ở trong lòng ngực, Mạc Hoa Xanh bắt lấy Kiều Thanh đang ở giải nút thắt tay, đôi mắt sâu thẳm mà nhìn Kiều Thanh nói, loại chuyện này đương nhiên hẳn là ta tới làm. Kiều Thanh đảo không cảm thấy có cái gì, Mạc Hoa Xanh thoát nàng quần áo số lần đã sớm đếm không hết, chính là Kiều Thanh vừa mới buông tay, liền nghe được xé kéo một tiếng. Mạc Hoa Xanh không tính toán giải nút thắt, Trực tiếp dôi tay đem tiểu thanh váy dài từ cổ áo chỗ lập tức xé rách. Thật dài váy từ cổ áo vẫn luôn vỡ ra đến làn váy, mặc hoa xanh nhìn trước mắt cảnh đẹp, đôi mắt một thâm trực tiếp hôn đi xuống. Tiểu thanh ngày hôm sau rời giường thời điểm đã là mặt trời lên cao, mà mở mắt ra nhìn đến trên mặt đất hôn độn rách nát váy, nàng trực tiếp há mồm ở mạc hoa xanh trên mặt cắn một ngụm, ngươi xé ta váy làm cái gì? Hảo hảo thoát không được sao. Một bộ thú tính quá độ bộ dáng, cùng cơ khác bao lâu giống nhau. Rõ ràng mấy ngày nay hàng đêm sinh ca cũng chưa đoạn quá. Tiểu thất, ngày hôm qua ta nhìn đến cái kia váy thời điểm, liền tính toán chờ người mặc vào lúc sau ta lại đem nó xé nát. Mặc hoa xanh nói cho Kiều Thanh đây là hắn ngày hôm qua suy nghĩ một ngày sự tình. Vì cái gì? Kiều Thanh cảm thấy mặc hoa xanh cái này ý tưởng hảo vô sỉ. Bởi vì cái kia váy thực mỹ, tiểu thất mặc vào càng mỹ mặc hoa xanh ôm Kiều Thanh ý cười tràn đầy mà nói, phá lúc sau. Đẹp nhất. Hắn thừa nhận. Đêm qua hắn chính là thú tính quá độ, bởi vì Kiều Thanh thật sự mỹ đến làm hắn không chế không được chính mình. Húng hồ đây là hắn tiểu thê tử, hắn đương nhiên là tùy tâm sở dụng. Ngậy! Nhìn đến mạc hoa xanh ám chỉ ý vị nồng hậu ánh mắt, Kiều Thanh suy nghĩ nếu mạc hoa xanh nhiễm cái này kỳ ba đam mê, nàng có phải hay không hẳn là cho nàng về sau xuyên ý ý phục đều bi ai ba giây đồng hồ. Diệp Thanh giao gả tiến Hàn Nguyệt Sơn Trang lúc sau không mấy ngày, Hàn Nguyệt trong Sơn Trang lại làm một hồi vô cùng náo nhiệt việc hôn nhân. Tiểu Thanh đem nàng hàng tuyết nha đầu gả cho Mạc Hoa Xanh tùy tùng phong dương đồng chí. Đều là người một nhà, cũng không cần như vậy đa lễ tiết, đều chuẩn bị tốt lúc sau liền ở Hàn Nguyệt Sơn trang bái đường thành thân. Mà Kiều Thanh đã làm người cho bọn hắn chuẩn bị một cái sân, về sau liền ở tại nơi đó. Đến nỗi bọn họ tưởng thành thân lúc sau liền có thể cùng nhau đi theo Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh ra cửa, một khối đi chấp hành nhiệm vụ, cái này khả năng tính cũng không phải rất lớn. Bởi vì Kiều Thanh cảm thấy Hàn Tuyết cùng Phong Dương thành thân lúc sau đại khái thực mau sẽ co hài tử, nơi nào còn có thể đi ra cửa lan lột, huống hồ bọn họ cũng không phải không người nhưng dùng, Tiêu Thanh là thật sự tính toán làm cho bọn họ hảo hảo yên ổn xuống dưới. Mạc Bác Nguyệt vẫn luôn lưu đến Phong Dương cùng Hàn Tuyết thành thân ngày hôm sau mới đi, bởi vì đây là tần gia người định rời đi thịnh Dương thành nhật tử, Mạc Bác Nguyệt muốn đi đưa hắn hảo huynh đệ tần phi dương, mà Kiều Dục cũng sáng sớm nói muốn đi đưa hắn lanh lành đệ đệ. Mạc Thu Linh ở Hàn Nguyệt Sơn Trang vui đến quên cả trời đất tạm thời không nghĩ đi, cho nên cuối cùng chỉ có Mạc Bắc Nguyệt cùng tiểu Dục, còn có Kiều Dục hộ vệ Vân Vô Đại Tiên Nhi, một khối gia Hàn Nguyệt Sơn Trang hướng Thịnh Dương Thành chạy đến. Lại nói tiếp tần gia người này cũng coi như là toàn gia di rời xa rời quê hương, tuy rằng có chút luyến tiếp ở lâu như vậy Thịnh Dương Thành, bất quá người một nhà ở bên nhau, cũng còn đều là cao hứng. tiểu Hân Du còn chuyên môn hồi Kiều Quốc công phủ đi cáo biệt, lại mang theo hải tử đi văn phủ nhìn nhìn Hân Vinh này liền thật sự phải rời khỏi, lanh lảnh đệ đệ, xa xa mà nghe được kiều dục thanh âm, tần lãng tiểu bao tử hưng phấn mà nhìn qua đi, liền nhìn đến kiều dục bị một cái tóc bạc lao ra ra ôm bay lại đây, dục ca ca, tần lãng tiểu bao tử kỳ thật cũng không có ý thức được hắn khả năng lúc sau thật lâu đều không thấy được tiểu dục, còn tưởng rằng kiều dục là chuyên môn lại đây tìm hắn chơi, cao hứng mà chiều kiều dục múa may tay nhỏ, mà tần dịch nhìn thân mật mà ôm kiều dục bay qua tới vân vua. Không biết cái này y tiền cùng tiểu thanh đến tổt cùng là cái gì quan hệ, tựa hồ đã ở nghiêu quốc dừng lại hồi lâu, hơn nữa vẫn luôn vòng quanh tiểu thanh người một nhà ở chuyển. Lanh lành đệ đệ, đây là tặng cho ngươi. Tiểu dục còn cấp tần lãng chuẩn bị lễ vật, là một bộ khắc gỗ tiểu cung tiễn, chạm trổ thập phần tinh xảo. Đây là ai làm? Này tay nghề thật là tuyệt. Tần lao ra tử nhìn thoáng qua cũng nhịn không được khen nói, này so với hắn cấp tần lãng tiểu bao tử làm những cái đó tinh xảo thật nhiều lần. Đây là ta làm ơn mẫu thân chuyên môn cấp lanh lãnh đệ đệ làm. Tiểu dục lại nói tiếp cũng thập phần kiêu ngạo, có cái thật là lợi hại mẫu thân chính là vô cùng có mặt mũi. Tần lãng tiểu bao tử cầm trong tay thập phần yêu thích, ôm tiểu dục cười tủm tỉm mà nói, cảm ơn dục ca ca. Vị này chính là. Tần lao gia tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vân vô, nhìn đến kia đầu như tuyết đầu bạc tựa hồ đoán được cái gì, nhưng là không dám xác định. Vân vô. Vân vô đối với tần lao gia tử khẽ gật đầu. Hắn đã nhiều năm không có cùng người ngoài lui tới, nhưng là hiện giờ nhật tử làm hắn rất vui sướng, hắn cũng ở thử dung nhập kiểu thanh sinh hoạt vòng. Tần lao gia tử thần sắc hơi kinh ngạc, ý tiên vân vô ôm kiểu dục lại đây. Này lại là cái gì quan hệ? Tần thái công, đây là ta ông ngoại. Kiểu dục đối tần lao gia tử như vậy giới thiệu vân vô. Ông ngoại. Thần gia nhân thần sắc đều thực kinh ngạc. Kiểu dục có cái ông ngoại là kiểu chấn hiên, này bọn họ cũng đều biết, cũng đều biết kiểu chấn hiên không phải kiểu thanh thân sinh phụ thân. Mà Kiều Dục còn có một cái ông ngoại là Hàn Lẫm. tuy rằng lúc ấy Hàn Lẫm đột nhiên toát ra tới làm rất nhiều người đều có chút nghi hoặc, nhưng là dù sao cũng là Hàn Lẫm chính mình nói, hiện giờ Kiều Thanh cũng làm Hàn Nguyệt Sơn trang thiếu chủ. Chính là hiện tại Kiều Dục lại nhiều một cái ông ngoại, nói cách khác ý thì tiên vân vô cũng là Kiều Thanh cha. Hiện giờ người trong thiên hạ đều biết thần Ý Dục cốc thả ra tin tức nói nguyên lai thiếu chủ là cái hàng giả, mà chân chính thiếu chủ là ai thành chưa giải chi mê. Chẳng lẽ cái kia chưa giải chi mê đáp án kỳ thật là kiểu thanh sao? Tần gia nhân tâm trung đều có một ít suy đoán, mà này mặc kệ từ cái nào trình độ đi lên nói đều là chuyện tốt, bởi vì vân vô thập phần bình dị gần gũi mà tặng tần lãng một khối giá trị xa xỉ ngọc bội, nói là có thể tẩm bổ thân thể, còn đối tần lao ra tử nói về sau có cái gì yêu cầu có thể tìm thần y dì Đây là thần y dì quốc chủ y tiên vân vô chủ động vườn cảnh ô liu, người trong thiên hạ đều là cầu đều cầu không được. Tần lão gia tử hơi có chút cảm khái mà nhìn thoáng qua còn lưu luyến không rời ôm nhà mình chất trai tiểu dục, nghĩ tiểu thanh một nhà đều thật thật là phúc trạch thâm hậu a. Lần này bọn họ có thể người một nhà ở bên nhau, cũng đều là kiểu thành công lao, Tần lão gia tử thập phần cảm kích. Mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu? Ta muốn cùng dục ca ca cùng nhau chơi. Đương Tần Lãng tiểu bao tử bị tiểu Hân Du ôm lên xe ngựa, phát hiện tiểu dục đứng ở bên ngoài đối hắn phất tay thời điểm, mới rốt cuộc ý thức được ly biệt nhìn đến tần lãng tiểu bao tử miệng một phiết liền phải khóc tiểu dục chạy nhanh lớn tiếng nói lanh lảnh đệ đệ đi thôi ta sẽ đi tìm người chơi dục ca ca nhất định phải tới tìm ta Nga. tần lãng nghiêm túc mà nhìn tiểu dục nói nhìn đến tiểu dục gật đầu mới đem nước mắt cấp thu trở về đội ngũ đều phải xuất phát thời điểm lạc hậu một bước mạc bắc nguyệt mới rốt cuộc đổi tới tiến lên đấm một chút tần phi dương bả vai nói đi đường cẩn thận chờ ta đi tìm người uống rượu tần phi dương gật gật đầu Quay đầu lại nhìn thoáng qua Trấn Quốc tướng quân phủ đã gắt gao nhắm lại đại môn, quay đầu ngựa lại đi phía trước chạy tới. Ông ngoại, nếu về sau đều không cần đánh giặc thì tốt rồi. Như vậy tần thúc thúc cùng lanh lảnh đệ đệ đều không cần đi rồi. Tiêu Dục tiểu Bao Tử vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Vân vô không nói gì, sờ sờ kiểu Dục đầu. Trừ phi thiên hạ nhất thống, nếu không trưởng là vinh viên đánh không xong. Mà thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, tam quốc thế chân vạc đã là trăm năm. Không biết ngày nào đó chiến hỏa liền sẽ bốc cháy lên. Mạc Thu Linh ở Hàn Nguyệt Sơn Trang ở non nửa tháng mới rốt cuộc lưu luyến không rời mà về nhà đi, mà đưa thân lại đây Diệp Thanh Thư, ở Mạc Thu Linh sau khi đi ngày hôm sau cũng cùng Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh Cao Tử, phải về Văn Hoa Thành đi. Ở đi phía trước, Diệp Thanh Thư còn chuyên môn tìm Tiểu Thanh một chuyến. Hắn phải về Văn Hoa Thành nói cho Diệp Phu Nhân hắn tưởng thành thân, làm Diệp Phu Nhân phái người đi đoàn vương phủ cầu hôn. Mà ở này Chi Gian hắn muốn bảo đảm sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý liệu tình huống, thí dụ như Mạc Thu Linh bị hứa cho người khác. Chính hắn đi Đoan Vương phủ đương nhiên là không hợp quy củ, cho nên muốn làm ơn kiểu Thanh đi theo Đoan Vương phi lên tiếng kêu gọi, nói Văn Hoa Thành ít ngày nữa sẽ có người tới cửa cầu hôn, đương nhiên cũng thỉnh Tiểu Thanh hỗ trợ hòa giải một chút. Tiểu Thanh rất vui lòng gật đầu, còn chuyên môn vì thế đi thịnh dương thành bái phòng Đoan Vương phi, nói với hắn Diệp Thanh thư cùng Mạc Thu Linh sự tình. Mà Đoan Vương phi nghe Tiểu Thành nói lúc sau Cũng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ vì sao nhà mình nữ nhi lần này từ Hàn Nguyệt Sơn Trang trở về lúc sau liền có chút tinh thần không tập trung, nguyên lai like là tiểu nha đầu có người trong lòng. Người khác nói Đoan Vương Phi có lẽ còn phải hảo hảo suy tính một phen, chính là Diệp Thanh Thư này các mặt cũng chưa đến nói, lại xem nhà mình nữ nhi thích, Diệp Thanh Thư lại chuyên môn thỉnh Tiểu thanh lại đây chào hỏi, đương nhiên là lại vừa lòng bất quá. Liên bắt đầu chuẩn bị của hồi môn, ngồi chờ văn hoa thành người tới cầu hôn hiện giờ nghiêu quốc hoàng thất lớn nhất sự tình kỳ thật vẫn là mạc hoa xanh khi nào đăng cơ, rốt cuộc đã thật sự kéo đã lâu. mà mạc hoa xanh lấy hẳn muốn chính thức đăng cơ vì danh, mời tiến đến xem lễ vệ quốc nhiếp chính vương cùng đông lôi quốc thái tử đều đã vào nghiêu quốc, chính là bên này nhật tử lại chậm chạp còn không có định ra tới. không cần đoan vương tìm, hôm nay mạc hoa xanh mang theo kiểu thanh trực tiếp đi đoan vương phủ. đoan vương ra cửa, bất quá mạc đông dương cùng mạc bắc nguyệt huynh đệ hai người đều ở trong phủ, đi gặp quá đoan vương phi lúc sau. Mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh liền đụng phải Mạc Đông Dương. Mạc Đông Dương trong lòng ngực ôm mạc nguyên hạo tiểu bao tử, nhìn đến Mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh liền mỉm cười đã đi tới, phụ vương sáng nay còn đang nói muốn tìm các ngươi, các ngươi này liền tới. Phu cận có cái đỉnh, mấy người qua đi ngồi xuống, bình lui ra người lúc sau, Mạc hoa xanh trực tiếp đối Mạc Đông Dương nói, ta chuẩn bị đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ngươi. Mạc Đông Dương thần sắc cả kinh, thiếu chút nữa đem trong tay nhi tử cấp ném văng ra. Hắn có chút kinh ngạc mà nhìn Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh nói, loại này vui lùa khai không được. Hắn đã chịu rất lớn kinh hoách. Không phải nói giỡn, vốn dĩ tưởng trực tiếp viết một đạo truyền ngôi chiếu thư, bất quá ngẫm lại vẫn là trước đánh với ngươi thành tiếp đón tương đối hảo. Mạc Hoa Xanh nhìn Mạc Đông Dương nói, Mạc Đông Dương ý thức được Mạc Hoa Xanh thật không phải ở nói giỡn, trực tiếp ôm chính mình nhi tử đứng dậy, đối với Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh hành một cái đại lễ nói, "Cầu hoàng huynh hoàng tẩu tha ta đi." 182 Thái hậu nương nương Mạc Đông Dương phản ứng, không ở Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh dự kiến trong vòng. Đoan Vương phủ này phụ tử ba người, Đoan Vương thật là vô tâm quyền thế chỉ nghĩ nhàn nhã độ nhật. Mạc Bác Nguyệt là thật sự không đủ thành thuộc cẩn trọng, Mạc Đông Dương vẫn luôn cho bọn hắn lớn tượng, thành thuộc cẩn trọng tự không cần phải nói. Văn Thải võ công cũng đều không tồi, so lúc trước Liêu Quốc Hoàng thất kia mấy cái hoàng tử nhưng đều mạnh hơn nhiều. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh cũng chưa nghĩ đến Mạc Đông Dương phản ứng sẽ lớn như vậy, liền nhìn đến Mạc Đông Dương ôm chính mình ngây thơ nhi tử. Vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc mà đối bọn họ nói, ta trước nay không nghĩ tới phải làm hoàng đế, cũng không muốn làm hoàng đế. Phụ vương như vậy chính là mục tiêu của ta, còn thỉnh hoàng huynh hoàng tẩu thành toàn. Phụ vương như vậy chính là mục tiêu của ta. Mạc hoa xanh đuôi lông mày hơi chọn đoan vương một nhà đảo thật không giống như là hoàng thất người. Bất quả nếu đổi chỗ mà làm, làm mạc hoa xanh tới tuyển nói, hắn hẳn là cũng sẽ cùng mạc đông dương làm ra đồng dạng lựa chọn. Rất nhiều người cả đời truy danh trục lợi, sống được rất mệt Chính là kết quả là thường thường cái gì đều không chiếm được, thậm chí sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Nhìn xem mạc thị hoàng tộc Đoan vương kia đồng lứa mấy cái huynh đệ đi. Mạc ngự trần vì cái kia cao cao tại thượng vị trí, cả đời lên xuống phập phòng, nhẫn nhục phụ trọng hơn 20 năm lúc sau, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có được đến buồn bực mà chết. Mà mạc ngự phong không nghĩ ngồi cái kia vị trí lại không thể không ngồi, cả đời si tâm diệp anh lại cầu mà không được, cuối cùng nhìn nữ trừ bỏ xa gả mạc Dục tu ở ngoài, đều không có kết cục tốt Chính mình cũng không có thể chịu đựng đi lựa chọn hiểu rõ kết sinh mệnh. Mặt khác những cái đó đã từng muốn tranh vị huynh đệ đã sớm hồn về Tây Thiên. Chỉ có đoan vương một người, cả đời quá đến thản nhiên tự đắc tiêu giao sung sướng. Cưới chính mình thích nữ tử làm vợ, nhi nữ song toàn hơn nữa đều thập phần xuất sắc. Tương đối tới nói, Mạc Ngự Trần Mạc Ngự Phong huynh đệ đều là kẻ thất bại, đoan vương cho dù không có nắm quyền, nhưng là có thể không chế trụ chính mình nhân sinh, có thể bảo vệ người nhà an ổn. Ở Ngưu quốc hoàng thất mấy lần đại thanh tẩy chung đều có thể đủ bảo toàn xuống dưới, ai có thể nói hắn không phải thông minh nhất nhất thành công kia một cái đâu. Mạc Đông Dương nhân sinh tấm gương chính là chính hắn phụ thân Đoan Vương. Hắn họ mạc, nhưng là cũng không tưởng dính chọc cái kia cao cao tại thượng vị trí, bởi vì hắn xem qua rất nhiều nhân vi cái kia vị trí trở nên lục thân không nhận máu lạnh vô tình. Mạc Đông Dương không nghĩ biến thành người như vậy, hắn hy vọng có thể như Đoan Vương như vậy, an bình độ nhật, bảo vệ cha mẹ thế nhi an ổn. Kêu Mạc Bắc Nguyệt đâu? Mạc Hoa xanh hỏi Mạc Đông Dương. Hắn không nghĩ đương hoàng đế, cũng thật không nghĩ tới muốn cưỡng bách ai, rốt cuộc cùng đoan vương một nhà quan hệ đều không tồi, nếu này không phải bọn họ muốn, thậm chí là bài xích, cưng cầu liền không có ý tứ, thậm chí có khả năng chuyện tốt biến chuyện xấu. Mạc Đông Dương cười khổ một tiếng nói, nhị đệ trời sinh tính tự do tản mạ, nhưng này cũng không có cái gì không tốt, cầu hoàng huynh hoàng tẩu vẫn là đừng đánh hắn chú ý, hắn sẽ không muốn cái kia vị trí. Phụ Vương cùng ta cũng không hy vọng hắn bị cái kia vị trí chói buộc. Cho dù nào đó thời điểm Mạc Đông Dương đối Mạc Bắc Nguyệt thực nghiêm khắc, nhưng hắn chỉ là không nghĩ Mạc Bắc Nguyệt gặp rắc rối, cũng không có muốn cho Mạc Bắc Nguyệt thật sự biến thành một cái theo khuôn phép cũ người. Hắn là huynh trưởng, Mạc Bắc Nguyệt là đệ đệ, Mạc Đông Dương hy vọng Mạc Bắc Nguyệt có thể cả đời như vậy tự do vui sướng, tuyệt đối không nghĩ là Mạc Bắc Nguyệt bị ngôi vị hoàng đế cải tạo thành mặt khác một bộ bộ dáng. Đến, Mạc Đông Dương đều dùng tới cầu tự Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh còn có thể nói như thế nào? Rời đi đoan vương phủ thời điểm, hai người liếc nhau, đều nở nụ cười. Không có người nguyện ý làm hoàng đế, các người Mạc Thị Hoàng Tộc cũng là riêng một ngọn cờ. Tiểu Thanh mỉm cười lắc đầu nói. Người khác đều là tranh đến vỡ đầu chảy máu, này nhưng khác ngược, một đám như tranh rắn giết giống nhau ra bên ngoài đẩy. Bởi vì Mạc Thị Hoàng Tộc muốn làm hoàng đế người đều đã chết. Mạc Hoa Xanh khỏe môi hơi câu. Còn không phải sao? Đã từng cũng có tranh đến vỡ đầu chảy máu chính là hiện giờ đều đã huồn về tây thiên vận mệnh chính là như vậy kỳ quái mạc ngự trần như vậy khát vọng vị trí lại bị không muốn làm hoàng đế mạc ngự phong cấp ngồi Nhiều quốc mạc thị hoàng tộc trung đã từng như vậy nhiều nhân vi ngôi vị hoàng đế hao tổn tâm cơ tranh đến vỡ đầu chảy máu mà là cuối cùng sống sót này mấy cái đều là không muốn làm hoàng đế tiểu thất cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi trên đường trở về mạc hoa xanh đột nhiên đối kiều thanh nói nói kiều thanh vì sao đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm Đoan Vương phủ là không diễn, nàng không biết Mạc Hoa Xanh lại ở đánh cái gì chủ ý. Tiểu Thất không nghĩ làm ta làm hoàng đế, kỳ thật ta chính mình cũng một chút đều không muốn làm, ta chỉ nghĩ bồi tiểu Thất. Mạc Hoa Xanh liếc mắt đưa tình mà nhìn Tiểu Thanh nói, bất quá này không ai làm hoàng đế cũng không phải chuyện này nhi, ngươi xem nếu không làm dục nhi làm. Tiểu Thanh tức giận mà trừng mắt nhìn Mạc Hoa Xanh liếc mắt một cái, mệt ngươi nghĩ ra, dục nhi mới bao lớn. Tuổi không là vấn đề. Mạc Hoa Xanh chạy nhanh cùng Tiểu Thanh giải thích chúng ta nhi tử thông minh thật sự, hắn ông ngoại là thừa tướng, trong triều trọng thần không phải dục nhi thúc thúc chính là dục nhi cứu cứu dưỡng, khẳng định đều sẽ hảo hảo phụ tá hắn. lại nói có chúng ta ở, làm ngươi cái kia thần y cha cũng đi bồi dục nhi, nơi nào sẽ có người dám khi dễ hắn? này không phải trọng điểm được không? trọng điểm là tiểu thanh không rõ như thế nào liền đến nhà nàng bảo bối nhi tử phải làm hoàng đế tiết ấu. còn có thể hay không làm nàng bảo bối dục nhi vô ưu vô lự mà trưởng thành, tiểu thất. Kỳ thật Liêu Quốc hiện tại thực Thái Bình, chiều sự có nhạc phụ cùng đoan vương thúc, liền tính đánh giặc cũng còn có tần dịch cùng tần phi dương đỉnh, chỉ là cần phải có một người chính thức mà ngồi trên cái kia vị trí mà thôi, nói không chừng dục nhi chính mình thích đâu. Mặc hoa xanh tiếp theo hướng dẫn từng bước. Kỳ thật hắn cảm thấy như vậy thật sự thực không tồi, người khác làm hoàng đế nói, còn muốn suy xét có thể hay không đổi bại theo chân bọn họ đối nghịch, vừa lúc không ai nguyện ý đương, vậy nhà mình nhi tử thượng đi, như vậy Liêu Quốc về sau chính là bọn họ thiên hạ. Cái gì nổi lo về sao đều không có. Tiểu thanh cảm thấy mạc hoa xanh nói kỳ thật không phải không có đạo lý, nhưng vẫn là cảm thấy tiếp thu không nổi. liền nghe được mạc hoa xanh tiếp theo nói, như vậy hảo, chúng ta trở về hỏi dục nhi, hắn thích nói tiểu thất liền không cần phản đối được không? Trong nhà cái kia 14 tuổi đại nhi tử sẽ biết ngôi vị hoàng đế với hắn mà nói ý nghĩa cái gì sao? Còn nói thích không thích, tiểu thanh thực hoài nghi. Trở lại Hàn Nguyệt Sơn Trang lúc sau, mạc hoa xanh liền đem tiểu dục cấp tìm lại đây. Làm Kiều Dục đoan đoan chính chính mà ngồi ở bọn họ hai vợ chồng đối diện. Cha, mẫu thân, làm sao vậy? Kiều Dục có chút không thể hiểu được hỏi. Vì cái gì có loại hắn cha muốn hô hắn cảm giác, mà hắn thân thân mẫu thân thần sắc thập phần hiếm thấy mà có chút dối giắm. Dục nhi, cha hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu muốn hảo lại trả lời. Mặc hoa xanh nhìn tiểu Dục nói. tiểu Dục ngoan ngoãn gật gật đầu nói, cha nói đi. Dục nhi biết cha hiện tại là Liêu quốc hoàng đế, chính là cha không thích làm hoàng đế. Hơn nữa cha đến trong cung làm hoàng đế nói, mỗi ngày sẽ có rất nhiều chuyện, liền không có thời gian cùng các ngươi mẫu thân, cũng không có thời gian mang các ngươi chơi. Dục nhi có nghĩ làm cha làm hoàng đế. Mạc hoa xanh hỏi tiểu dục, cha không thích nói, vậy không nghĩ. Tiểu dục không cần nghĩ ngợi mà nói, cha như vậy thích cùng mẫu thân ở bên nhau, nếu không có thời gian bổi mẫu thân nói nhất định thực không vui. Dục nhi nói không sai. Mạc hoa xanh cảm thấy nhà mình nhi tử thật là cái chi kỷ ngoan bảo bảo, liền tiếp theo hướng dẫn từng bước đến. Cha không muốn làm hoàng đế, người đoan vương già già cùng hai cái mạc thúc thúc cũng không thích làm hoàng đế, chính là liêu quốc cần thiết phải có một cái họ mạc nam nhân tới làm hoàng đế, bằng không đông lôi cùng vệ quốc liền sẽ cùng liêu quốc đánh giặc, này nhưng như thế nào cho phải. Đánh giặc quá không hảo. tiêu dục vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nghe nói đánh giặc muốn chết rất nhiều người, hơn nữa bởi vì muốn đánh giặc, hắn lanh lảnh đệ đệ mới đi rất xa địa phương, không thể thường xuyên cùng hắn cùng nhau chơi. Cần thiết phải có một cái họ mạc nam nhân tới làm hoàng đế sao. Tiêu Dục nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi, nhìn đến Mạc Hoa Xanh gật đầu, hắn liền chính mình bẻ tay nhỏ chỉ tính lên, cha không muốn làm, Đoan Vương gia gia không muốn làm, Mạc Thúc Thúc cùng Mạc Nhị Thúc cũng không nghĩ ngồi, hiện tại họ Mạc nam nhân chỉ còn lại có ta cùng hòn đá nhỏ còn có nguyên nguyên đệ đệ, chính là chúng ta đều hảo tiểu nga, hoàng đế không phải muốn đại nhân mới có thể làm sao? Ai nói hoàng đế cần thiết muốn đại nhân mới có thể làm? Các ngươi đều không nhỏ, đặc biệt là Dục Nhi, đã là nam tử hán. Mặc Hoa Xanh nhìn Kiều Dục nói: Tiêu Dục ngạo kiều mà đĩnh đĩnh tiểu độ ngực nói, "Không sai, ta đã là nam tử hán." Ngắm lại nhà hắn hòn đá nhỏ cùng Đoan Vương gia cái kia nguyên nguyên đệ đệ, Tiêu Dục thiệt tình cảm thấy chính mình đã trưởng thành. "Dục nhi, ngươi xem ngươi hòn đá nhỏ đệ đệ cùng nguyên nguyên đệ đệ đều so ngươi tiểu, còn so ngươi buồn, làm hoàng đế không quá thích hợp à. Mạc Hoa Xanh lại bài trừ mặt khác hai tên nhóc Tỳ Nhi. "Vậy chỉ có ta lạc." Tiêu Dục trừng lớn đôi mắt nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi, "Đúng vậy?" Mặc Hoa Xanh gật gật đầu nói, Dục nhi có thích hay không làm hoàng đế? Làm hoàng đế nói sẽ trở nên rất lợi hại, như vậy ngươi không cần lớn lên liền có thể bảo hộ mẹ ngươi. Thích. Nghe được mạc hoa xanh cuối cùng câu nói kia, tiểu dục trên mặt do dự lập tức liền biến mất, thập phần sảng khoái gật gật đầu nói, ta phải bảo vệ mẫu thân, còn có hòn đá nhỏ cùng tiểu muội, Không bảo vệ cha sao? Mạc hoa xanh đắc ý mà nhìn tiểu thanh liếc mắt một cái, trực tiếp đem tiểu dục cấp một phen ôm ở trong lòng ngực cười nói. Cha thật là lợi hại, không cần bảo hộ. Tiêu Dục thập phần đương nhiên mà nói, Mặc Hoa Xanh trong lòng kêu kêu một cái cao hưng a, trực tiếp ở kiều Dục trên mặt hôn một cái nói, Hảo Nhi tử, đi ra ngoài chơi đi. Chờ kiều Dục đi rồi, tiểu Thanh bay thẳng đến mạc Hoa Xanh nhào tới, nắm hắn gương mặt liền ninh lên, Hảo a ngươi, cũng dám lừa gạt Dục Nhi, Mặc Hoa Xanh vừa mới bộ dáng kia, rõ ràng chính là một cái sói xám ở lừa gạt Tiểu Bạch Thỏ nếu không phải bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền ước định hảo ở được đến tiểu dục đáp án phía trước tiểu thanh không thể nói chuyện nói tiểu thanh đã sớm đánh gãy mạc hoa xanh sau đó đem hắn tấu một đốn tiểu thất đường áo mặc hoa xanh ôm thở phì phì tiểu thanh ngồi ở hắn trên đùi cười nói ngươi nghe được dục nhi chính mình nói thích hơn nữa ta nói những cái đó cũng đều không phải giả chính là ngươi lừa dục nhi tiểu thanh nhìn mạc hoa xanh chỉ cảm thấy hận đến ngứa răng là dục nhi nói thích là bởi vì ta đối hắn nói đương hoàng đế có thể bảo hộ hắn mẫu thân. Mặc Hoa xanh nhìn Tiểu Thanh đôi mắt nói, "Tiểu thất, Dục Nhi là con của chúng ta, hắn tưởng bảo hộ ngươi." Tiểu Thanh nghĩ đến vừa mới kiều dục gật đầu nói thích bộ dáng, trong lòng cảm động Mạc Danh. Dĩ vãng tiểu dục cũng nói qua, hắn muốn mau mau lớn lên, lớn lên liền có thể bảo hộ mẫu thân. Chính là đến bây giờ Tiểu Thanh đột nhiên ý thức được, nàng hai tử đã trưởng thành. "Tiểu thất, không cần băn khoăn quá nhiều, Dục Nhi thực thông minh." Hắn biết chính mình đang làm cái gì. Mạc Hoa Xanh không nghĩ ngồi trên cái kia vị trí là vì Kiều Thanh, bởi vì hắn không nghĩ làm tiểu thanh trụ tiến nàng không thích kia tòa hoàng cung. Mà Mạc Hoa Xanh lựa chọn làm tiểu dục tới làm cái kia vị trí, tiểu dục chính mình gật đầu nói nguyện ý, kỳ thật cũng đều là vì Kiều Thanh. Dù cho Kiều Thanh đã rất cường đại, nhưng là bọn họ phụ tử đều hy vọng cấp Kiều Thanh kiên cố nhất hậu thuẫn cùng bảo hộ, làm Kiều Thanh một đời yên vui vô ưu. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, đừng làm dục nhi không vui. Tiểu Thanh có chút dầu dĩ mà nói. Tiểu thất tiên tâm, ai dám làm dục nhi không vui, ta khiến cho hắn cả nhà đều không vui. Mạc hoa xanh ôm Tiểu Thanh nói. Ngươi, quả thực là ở hồ nháo. Hàn lẫm bước chân vội vàng mà lại đây, đặc biệt tưởng đem mạc hoa xanh cấp tấu một đốn. Vừa mới nghe được Kiều Dục chạy tới cao hứng mà nói hắn phải làm hoàng đế, hàn lẫm quả thực là bị dọa tới rồi, hơn nữa sợ tới mức không nhẹ. Thiên hạ ai không biết Kiều Dục căn bản là không phải kiểu Thanh cùng mạc hoa xanh thân sinh nhi tử. Kết quả hiện tại Mạc Hoa xanh thế nhưng tưởng đem ngôi vị hoàng đế làm kiều dục tới làm. Hàn Lâm không thể tưởng tượng, hắn thân cháu ngoại như thế nào liền cùng ngôi vị hoàng đế nhắc lên quan hệ. Nhạc phụ, ngươi lo lắng những cái đó vấn đề đều không tồn tại. Mạc Hoa xanh nhìn Hàn Lâm nói, hắn biết Hàn Lâm suy nghĩ cái gì, nhưng là kiều dục có phải hay không còn hắn, cái này không khỏi người trong thiên hạ tới quyết định. Hắn nói kiều dục là kiều dục chính là, hắn nói kiều dục họ Mạc hắn liền họ Mạc, cả đời đều sẽ họ Mạc. Tiêu Dục chính là hắn cùng Kiều Thanh trường tử, bất luận kẻ nào đều thay đổi không được điểm này. Tóm lại ta không đồng ý. Hàn lâm thở phì phì mà đi rồi. Kiều Thanh tỏ vẻ kế tiếp vấn đề còn không ít, mặc hoa xanh nếu như vậy tự tin, vậy chính mình đi giải quyết đi. Đầu tiên yêu cầu giải quyết chính là Kiều Thanh này mấy cái cha. Mặc hoa xanh ngẫm lại chính mình thế nhưng có ba cái nhạc phụ, cũng là thiên hạ độc nhất phần. Bất qua muốn nói kiểu Dục sự tình, nhất có quyền lên tiếng kỳ thật là hàn lấm, mấu chốt nhất cũng là hàn lấm. Rốt cuộc cùng Tiểu dục có huyết thống quan hệ chỉ có hàn Lẫm một cái. Bất quá mạc hoa xanh không tính toán chính mình thượng, trực tiếp đem nhi tử kêu lên tới hảo hảo dạy dô ban ngày, sau đó khiến cho kiểu dục ra ngựa. Không thể không nói, Tiểu dục tuy nhỏ, nhưng là thông minh trình độ không dung kinh thường, mà làm nũng làm nỉu thuyết phục nhà mình ông ngoại cùng tổ mẫu đều không nói chơi. Tuy rằng hàn Lẫm hiện tại nhìn đến mạc hoa xanh như cũ không có sắc mặt tốt, nhưng là cũng không có như vậy kiên trì phản đối. Đến nỗi thịnh dương thành những người đó. Mạc hoa xanh tỏ vẻ bọn họ chuẩn bị đăng cơ sự tình liền chuẩn bị đi, đến lúc đó hắn đem ngôi vị hoàng đế nhường cho chính mình nhi tử, ai còn có thể nói cái gì. Đến nỗi đoan vương phủ kêu mấy cái, không nghĩ đương hoàng đế không quan hệ, mạc hoa xanh tỏ vẻ hắn sẽ không làm khó người khác, về sau phải hảo hảo cho hắn bảo bối nhi tử hiệu lực đi. Cha, nếu ta làm hoàng đế nói, có phải hay không muốn chính mình một người ở tại thật lớn thật lớn trong cung điện? Tiểu dục có chút lo lắng hỏi mạc hoa xanh. Hán tưởng cùng hòn đá nhỏ cùng tiểu muội ở bên nhau, còn có cha cùng mẫu thân. Không cần Mạc Hoa Xanh thập phần sảng khoái mà cho tiểu dục một cái phủ định đáp án, dục nhi muốn đi chạy đi đâu nơi nào, muốn đi thượng triều nói cha đưa ngươi đi, tưởng trở về cha liền đi tiếp ngươi. Ngươi cũng có thể mang theo hòn đá nhỏ Hòa Ly Nhi cùng nhau ở tại trong hoàng cung, còn có ngươi ông ngoại, đều có thể đi bồi ngươi. Trên thực tế, tiểu dục đương hoàng đế nói, tự nhiên cùng Mạc Hoa Xanh đương hoàng đế là không giống nhau. Mạc Hoa Xanh nếu làm hoàng đế Ba ngày không đi thượng triều nói, chỉ sợ có thể bị Đoan Vương cùng Kiều Chấn Hiên bọn họ cấp đổ tới cửa, nói không chừng còn có cái gì tuyển tú nạp phi sự tình, ngẫm lại đều đủ rồi. Liên Tính không ai có thể đủ miễn cưỡng Mạc Hoa xanh, nhưng là có một số việc phát sinh bản thân liền đủ cách đứng người, Mạc Hoa xanh không phải một cái không phụ trách nhiệm người, hắn biết rõ chính thức bước lên cái kia vị trí đại biểu cho cái gì. Nhưng là tiểu dục con nhỏ, đương hoàng đế cũng chính là chiếm vị trí mà thôi, hắn ông ngoại Kiều Chấn Hiên cùng Đoan Vương ra ra sủng hắn đều không kịp. Đương nhiên sẽ tận tâm tận lực mà đem chiều sự đều xử lý tốt, tiểu dục muốn làm sao là có thể làm gì, muốn đi nào là có thể đi đâu, ai dám nói lung tung mạc hoa xanh nhất định sẽ cho hắn nhan sắc xem. Mạc hoa xanh thiệt tình không phải ở hố chính mình nhi tử, đem phỏng tay khoai lang ném cho nhi tử tiếp theo, mà là đây là trước mắt thậm chí đối về sau đều thập phần có lợi một cái lựa chọn. Tiểu dục đứa nhỏ này can đảm cẩn trọng, chung quanh còn có nhiều như vậy đại thần dạy dỗ tương lai tuyệt đối không dung khinh thường. Hơn nữa Mạc Hoa Xanh cảm thấy cái gì hẳn lắm, Vân Vô Linh Tinh, đều sẽ ở Kiều Dục bên người hộ giá hộ tống, ai dám làm con của hắn không vui đó chính là ở tìm chết. Mạc Hoa Xanh còn đang suy nghĩ khi nào cùng Vân Vô nói một tiếng, chờ Kiều Dục làm hoàng đế lúc sau, khiến cho hắn cái này y y tiền tiến cung đi đương chính mình cháu ngoại chuyên trúc ngựa y thìa được, nói vậy hắn cầu mà không được. tiểu Thanh ngay từ đầu thực bài xích, bất quá đương Mạc Hoa Xanh tận hết sức lực mà đem hắn ý tưởng đều cùng tiểu Thanh giải thích lúc sau. Tiểu thanh cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi. Kỳ thật ngâm lại cũng là, mỗi người nhân sinh đều là bất đồng, có bọn họ ở một bên che chở, tiểu dục cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi thành mạc ngự trần mạc ngự phong người như vậy, tiểu thanh cảm thấy chính mình hẳn là đối nhi tử có tin tưởng. Vệ quốc bên kia, bởi vì Hoàng thất gặp bị thương nặng, chỉ còn lại có vệ nam một cái, cho nên vệ nam ở xử lý song hắn Hoàng Huynh cùng cháu trai nhóm tang sự lúc sau, đã điệu thấp mà đăng cơ, cũng không có mời mặt khác hai nước Hoàng thất tiến đến xem lễ tính toán. Mà vệ quốc hiện giờ nhiếp chính vương Tô Ly Thương, nhận được Niêu quốc hoàng thất mời lúc sau liền từ vệ quốc xuất phát, đã mau đến Thịnh Dương thành. Đồng dạng bị mời Đông Lôi quốc thái tử Đông Phương Hồng cùng Tô Ly Thương ở Quảng Lăng thành ngẫu nhiên gặp được lúc sau, liền kết bạn đồng hành hướng tới Thịnh Dương thành lại đây. Đoan Vương phía trước làm Khâm Thiên giám tính ra đăng cơ ngày tốt liền ở nửa tháng lúc sau ngày 15 tháng 7, nhận được Đoan Vương truyền tin lại đây là Mạc Hoa Sanh cùng Tiểu Thanh đi trong cung thí xuyên một chút chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị long bảo cùng phượng bào. Mạc Hoa Xanh một phách đầu nói, đã quên, còn phải cấp dục nhi chuẩn bị cái Tiểu Long Bảo. Này Long Bảo đều là trong cung chuẩn bị, bọn họ tự nhiên không thể làm. Tính tính thời gian cũng coi chút khẩn, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh hôm nay liền mang theo Tiểu Dục lại đi Đoan vương phủ. Đoan vương ra ra. Tiểu Dục vui sướng mà nhào vào Đoan vương trong lòng ngực, Đoan vương tươi cười đầy mặt mà đem hắn ôm lên. Lúc trước đã nghe Mạc Đông Dương nói qua Mạc Hoa Xanh không muốn làm hoàng đế. Bất quá đoan vương cảm thấy mạc hoa xanh không phải cái không phụ trách nhiệm người, này hoàng đế đã đúng rồi, bất quá kém một cái chính thức đăng cơ mà thôi, hiện giờ mạc hoa xanh cũng không đến lựa chọn. Chính là đoan vương cảm thấy mạc hoa xanh không đến lựa chọn, mạc hoa xanh chính mình nhưng không cảm thấy. Nhìn đoan vương ôm tiểu dục vẻ mặt sùng lịch bộ dáng, mạc hoa xanh trực tiếp địa phương mở miệng đối đoan vương nói, hoàng thúc, ta tính toán làm dục nhi đăng cơ làm hoàng đế. Đoan vương tay run lên thiếu chút nữa đem tiểu dục cấp ném. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Mạc Hoa xanh không thể tin tưởng mà nói, "Ngươi đây là ở hồ nháo?" Hoang thúc là cảm thấy Dục Nhi không có tư cách sao? Mạc Hoa xanh nhìn Đoan Vương hỏi. Đoan Vương lắc đầu nói, "Dục Nhi họ Mạc, cái này chúng ta đều nhận, nhưng là hắn còn như vậy tiểu, không ổn không ổn." Đoan Vương đảo không phải cảm thấy kiểu dục từ huyết thống tới nói không phải Mạc thị hoàng tộc người cho nên phản đối, huyết thống có đôi khi rất quan trọng, có đôi khi lại không như vậy quan trọng. Liên tính tiểu dục không phải Mạc Hoa xanh thân sinh nhi tử, nhưng là hắn họ Mạc, hoàng tộc liền như cũ họ Mạc, điểm này sẽ không thay đổi. Đoan Vương ra ra, ta muốn làm hoàng đế, cha nói ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Kiều Dục thân mật mà ôm Đoan Vương cổ nói. Nhìn đến Kiều Dục bộ dáng, Đoan Vương nơi nào sẽ bỏ được nói ra một cái không tự. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Mạc Hoa xanh liếc mắt một cái, thở dài một hơi, đối Kiều Dục khẽ gật đầu nói, "Dục nhi yên tâm, ra ra sẽ ở bên cạnh ngươi che chở ngươi." Xem ra Mạc Hoa xanh là quyết tâm mà không tính toán đăng cơ. Đánh bọn họ phụ tử chủ ý không sau khi thành công lại đem chủ ý đánh tới chính mình nhi tử trên người. Đoan vương cảm thấy chính mình về sau nhật tử là đừng nghĩ chân chính nhẹ nhàng, bất quá mạc hoa xanh cũng đừng nghĩ tiêu giao tự tại. Dục nhi đăng cơ nói, các ngươi chính là Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu, về sau cũng không thể sự tình gì đều mặc kệ. Đoan vương vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh nói, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, Tiểu Thanh hơi hơi sừng sốt, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Giống như nàng hiện tại là nghiêu quốc hoàng hậu, chờ nàng nhi tử đăng cơ, nàng nhưng còn không phải là thái hậu sao. ngẫm lại chính mình tuổi tác, tiều thanh cảm thấy cũng là say. Mặc hoa xanh thập phần sảng khoái mà nói, đoan vương thúc cứ việc kiên tâm. Cái gọi là thái thượng hoàng, chính là dỡ xuống hoàng đế chi vị bảo dưỡng tuổi thọ hảo không. Tuy rằng nói hắn hiện tại còn không đến bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm, nhưng là tự do tuyệt đối là có, sẽ không giống đương hoàng đế giống nhau bị trói buộc, cái này có thể có. Này vẫn là mạc hoa xanh làm hoàng đế lúc sau lần đầu tiên tiến nghiêu quốc hoàng cung, mang theo hắn tức phụ nhi cùng nhi tử. Một đường đi qua đi, mạc hoa xanh khiêng tiểu Dục nói, Dục nhi xem nơi nào không vừa mắt khiến cho người hủy đi, tưởng trụ cái dạng gì phòng ở khiến cho bọn họ dựa theo ngươi ý tứ kiến tạo, nghĩ muốn cái gì đều cứ việc phân phó đi xuống. Cha, ta tưởng ở nơi nào đắp một cái bàn đu dây làm tiểu mội chơi. Tiểu Dục chỉ vào một chỗ tráng lệ huy hoàng cung điện nói, nơi đó ánh mặt trời tốt nhất, còn có thật nhiều hoa nhi Hắn cảm thấy nhà mình tiểu muội khẳng định sẽ thích Hảo, huy đi Mặc hoa xanh nói được kêu kêu một cái sảng khoái Cha, nơi đó nếu là cái đá cầu chàng thì tốt rồi Ta có thể cùng hòn đá nhỏ cùng nguyên nguyên Còn có lanh lảnh cùng văn tiểu đệ cùng nhau ở nơi đó đá cầu Tiểu dục chỉ vào mặt khác một chỗ cung điện nói Hảo, huy đi Mặc hoa xanh tỏ vẻ đây đều là chút lòng thành Đem hoàng cung kiến thành nhà mình nhi tử công viên cho chơi Ngắm lại cũng rất không tồi Tiêu Thanh liền nghe hai cha con hưng thú bừng bừng mà thương lượng cải tạo nghiêu quốc hoàng cung kế hoạch, Mạc Hoa Xanh nói được nhiều nhất một chữ chính là hủy đi. Tiểu Thanh nhìn đã tổn thế trăm năm nghiêu quốc hoàng cung các nơi cung điện, cảm thấy đại khái thực mau liền sẽ biến thành mặt khác một bộ bộ dáng. Bất quá không quan hệ, trừ cũ đón người mới đến, nơi này về sau chính là kiểu dục địa phương, Tiểu Thanh nguyên tắc cùng Mạc Hoa Xanh giống nhau, chỉ cần nhi tử thích liền hảo. Mạc Hoa Xanh mang theo kiểu dục tới rồi ngự thư phòng lúc sau Trực tiếp ngồi xuống ung lên mà liền viết một đạo truyền ngôi chiếu thư, sau đó cầm lấy truyền quốc ngọc tỷ hướng lên trên mặt một cái, đưa cho tiểu dục nói, nhi tử, nhìn, hiện tại ngươi chính là hoàng đế. Tiểu dục cười tủng tỉm mà nhận lấy nói, nguyên lai đơn giản như vậy a Nếu hòn đá nhỏ trưởng thành muốn làm hoàng đế nói, ta cũng viết một cái cho hắn. Tiểu thanh tỏ vẻ về sau sự tình bọn họ hai anh em tùy ý đi, nàng là phát hiện, nhà nàng nam nhân cùng nhi tử đều là tùy tâm sở dục phóng đẳng không kềm chế được loại hình. Về sau phát sinh cái gì đều là có khả năng. Thực mau ngày hôm sau lâm chiều thời điểm. Đủ loại quan lại đã đều thói quen, sẽ không chờ mong bọn họ tân hoàng có thể xuất hiện cho bọn hắn thượng chiều, chính là hôm nay chú định là không giống nhau. Hoàng thượng giá lâm. Đủ loại quan lại sắc mặt đều là một túc, đồng thời quỳ xuống đất hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn thuế. Một trận cũng không trọng tiếng bước chân vang qua sau, đủ loại quan lại liền nghe được một cái lược hiện non nớt thanh âm, bình thân đủ loại quan lại đều không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, liền nhìn đến cao cao trên long ỷ mặt ngồi một cái trung linh dục tú tiểu nam hải, đứa nhỏ này rất nhiều người đều không xa lạ, đã từng an vương phủ đại công tử, hiện giờ xem như liêu quốc đại hoàng tử, chính là này, đủ loại quan lại đã bị khiếp sợ mà quên mất lên, đoan đoan chính chính ngồi ở phía trên kiệu dục lại mở miệng nói một câu, bình thân, liêu quốc hoàng cung thái giám tổng quảng đã từng mạc ngự phong bên người hải công công trong tay giơ một đạo thánh chỉ, cao giọng niệm lên. Thánh chỉ thực đoạn, ý tứ thực minh bạch, còn không có chính thức đăng cơ mạc hoa xanh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn trưởng tử mạc kiều dục. Có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Đây là kiều dục hôm nay sớm tới tìm hoàng cung thời điểm vừa mới hướng hải công công thỉnh giáo, làm được ra dáng ra hình, hơn nữa cảm thấy phi thường có ý tứ. Đoàn vương hôm qua đã biết, nhìn đến kiều dục xuất hiện liền biết mạc hoa xanh thứ này đã nhanh như vậy liền ném đánh cháo vài chùm mà mạc hoa xanh quên thông chi nhà mình nhạc phụ chi nhất tiểu chấn hiên tâm tình kêu kêu một cái phức tạp a tiểu dục hai cái cứu cứu thần sắc cũng đều thập phần phức tạp không cần tưởng bọn họ cũng đều biết này tuyệt đối là mạc hoa xanh cấp làm ra tới kiều hoài cẩn đã ở trong lòng bắt đầu mắng mạc hoa xanh cái này vô nhân tính đồ vật cũng dám thai hỏa hắn đáng yêu đại cháu ngoại trai bất quá liền tính tiểu dục thân phận mọi người đều biết nhưng là thật đúng là không ai dám nói cái gì muốn thật tính lên nơi này không có người không biết Tiểu dục không chỉ có riêng là mạc hoa xanh chính mình nhận nhi tử, ngay cả tiên hoàng mạc ngự phong đều đã thừa nhận hắn là mạc hoa xanh trưởng tử. Nói nữa, ngôi vị hoàng đế vốn là mạc hoa xanh, hắn liền tính muốn tặng cho một ngoại nhân, chỉ cần đoan vương phụ phụ tử ba người không có ý kiến, mọi người cũng đều đến tiếp thu. Khởi bẩm hoàng thượng, vệ quốc nhiếp chính vương cùng đông lôi thái tử ngày mai liền phải tới thịnh Dương Thành, không biết như thế nào an bài. Lễ bộ thượng thư vấn đề này vốn là tính toán hôm nay xin chỉ thị Đoan Vương. Nhưng là hiện giờ tiểu hoàng đế ngày đầu tiên đi nhậm chức, đương nhiên là xin chỉ thị hoàng đế. Đông lôi thái tử từ hoàng thúc tiếp đại, vệ quốc nhiếp chính vương phụ hoàng sẽ tự mình tiếp đại. Vấn đề này Mạc Hoa Xanh đã nói với Kiều Dục, nếu có người hỏi Tô Ly thường nói, liền nói hắn sẽ tự mình đi chiêu đại. Mạc Kiều Dục trong miệng cái này hoàng thúc tự nhiên chỉ chính là Mạc Đông Dương, bởi vì Mạc Bắc Nguyệt chuyện gì không có, chưa từng có thượng quá triều đình. Là, lễ bộ thượng thư cung kính mà nói. Đủ loại quan lại trong lòng cũng đều là cả kinh, vốn dĩ cho rằng tiểu dục làm tốt nhất cũng bất quá chính là nói hết thể đều làm đoan vương tới an bài, chính là không nghĩ tới hắn thật sự chính mình đều an bài. Đứa nhỏ này không dung khinh thường A, hơn nữa ngâm lại hắn kia quả thực có thể hù chết người bối cảnh, đủ loại quan lại lập tức liền vạn phần cung kính. tiểu dục lần đầu tiên thượng triều thực mau liền kết thúc, bởi vì nghiêu quốc hiện giờ lớn nhất sự tình cũng chính là hoàng đế chính thức đăng cơ sự tình, chuyện khác đều đã bị đoan vương đám người xử lý thỏa đáng. Mậu thân. Tiêu Dục ra đại điện, liền nhìn đến kiều thanh mỉm cười đứng ở cách đó không xa, lập tức vui sướng mà chạy qua đi. Hải công công nói, hắn về sau hẳn là kêu tiều thanh mẫu hậu, Tiêu mạc hoa xanh phụ hoàng, chính là kiều Dục cảm thấy vẫn là kêu cha cùng mẫu thân dễ nghe, dù sao nhà hắn cha nói, hắn tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Tiều thanh đem Tiêu Dục cấp ôm lên, đối hải công công nói, lui ra đi, là, thái hậu nương nương. Hải công công cung kính mà đi rồi, tiều thanh lắc đầu cười cười, thái hậu nương nương. Này thật là một kiện thần kỳ sự tình. Dục Nhi có mệt hay không? Tiêu Thanh mỉm cười hỏi Tiểu Dục. Nàng là chuyên môn lại đây tiếp Tiểu Dục về nhà. Bởi vì Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Dục hôm qua tiến cung đưa ra rất nhiều cải tạo hoàng cung ý kiến, trong cung hiện giờ không ít địa phương đều ở khởi công, Tiêu Thanh không nghĩ làm Tiểu Dục ở tại bên này. Không mệt, ta cảm thấy đương hoàng đế nhưng thú vị. Tiểu Dục cười tủm tỉm mà nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Thanh bất quá là sợ Tiểu Dục không vui thôi. Hiện tại xem hắn tựa hồ thật sự thực thích, cũng liền an tâm rồi. Mẫu thân, cha đâu? Tiểu dục đi theo kiểu thanh gia cùng, phát hiện chỉ có kiểu thanh một người tới, không có nhìn đến mạc hoa xanh bóng dáng. Tiểu dục cảm thấy ở nhà hắn mẫu thân 10 mét trong vòng không có nhìn đến nhà hắn cha, loại tình huống này thật là quá ít thấy. Cha người mang theo an nhi hỏa ly nhi đi biệt viện. Tiểu thanh mỉm cười nói. Không lâu lúc sau kiểu dục muốn đăng cơ, từ hàn nguyệt sơn trang qua lại chạy tuy rằng không xa nhưng là cũng có chút lăn lộn. Cho nên Kiều Thanh nghị nghĩ quyết định dọn về Thịnh Dương thành trụ một đoạn thời gian. Di Lạc Sơn biệt viện là nàng thập phần thích địa phương, mặc Hoa xanh đã mang theo hai cái tiểu nhân đi qua. "Chúng ta hôm nay muốn ở tại biệt viện sao?" "Quá tốt rồi." Tiểu Dục ở biệt viện cũng sinh hoạt quá thời gian rất lâu, thập phần thích hoàn cảnh nơi đây. "Thất muội." Kiều Thanh đang muốn mang theo Kiều Dục lên ngựa hồi biệt viện thời điểm, liền nghe được tiếng tiểu Hoài Cẩn thanh âm, quay đầu liền nhìn đến Kiều Trấn Hiên cùng tiểu Hoài Cẩn đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Ông ngoại, đại cứu cứu, tiểu dục vui sướng mà hướng tới Kiều chấn hiên cùng kiểu hoài cẩn chạy qua đi. Ông tiểu dục kiểu chấn hiên, nhìn trong lòng ngực này trương non nớt khuôn mặt, trong lòng kia kêu, kêu một cái ngũ vị tạp trần. Ông ngoại, ngươi cảm thấy ta hoàng đế đương đến được không? Tiểu dục cười tủm tìm hỏi kiểu chấn hiên. Dục nhi làm được thực hảo. Tiểu chấn hiên tử ái mà sờ sờ kiểu dục đầu nhỏ gật gật đầu nói. Bên này kiểu hoài cẩn đi tới kiểu thanh bên người, thần sắc nghiêm túc mà nhẹ dọng Mạc hoa xanh có phải hay không điên rồi? Ngậy! Nhà nàng đại ca luôn luôn không phải thực thích nàng nam nhân, cái này tiểu Thanh biết. Chỉ sợ cũng liền Kiều Hoài Cẩn sẽ hỏi đến như thế trực tiếp, một chút đều không che giấu hắn đối mạc hoa xanh bất mãn. Đại ca, ta cùng hoa xanh đều sẽ che chở dục nhi. tiểu Thanh nhìn Kiều Hoài Cẩn nói. Nàng biết Kiều Hoài Cẩn cũng không phải ở lo lắng Kiều Dục không có tư cách làm hoàng đế, cũng không phải cảm thấy Kiều Dục như vậy tiểu tọa không hảo cái kia vị trí. Kiều Hoài Cẩn tâm tư cùng nàng ngay từ đầu thời điểm không sai biệt lắm, đều là ở lo lắng Tiểu Dục sẽ không thích không vui. Cuối cùng Kiều Trấn Hiên cùng Tiểu Hoài Cẩn nhìn theo Kiều Thanh mang theo kiểu Dục dục ngựa rời đi, Kiều Dục ngồi ở Kiều Thanh trước người, thoải mái mà dựa vào Kiều Thanh trên người thích ý mà nói, mẫu thân, ngày mai Mỹ Nhân Nhi Thúc Thúc có phải hay không muốn tới. Cha nói hắn muốn đích thân đi nên đón, ta cảm thấy hắn khẳng định là đi tấu Mỹ Nhân Nhi Thúc Thúc. Kiều Thanh hơi hơi mỉm cười không nói gì. Càng ngày càng phát hiện nhà nàng nhi tử thông minh thật sự, đến nỗi ngày mai, mạc hoa xanh giống như đã trở mong thật lâu. 183 hung hăng mà tấu. Bởi vì kiều dục còn không có chính thức đăng cơ, cho nên về nghiêu quốc hoàng đế lại thay đổi một người tin tức cùng ngày cũng chỉ là ở Thịnh Dương Thành Tiểu trong phạm vi truyền khai, đang ở hướng Thịnh Dương Thành tới rồi tham gia mạc hoa xanh đăng cơ đại điển Đông Lôi quốc Thái tử Đông Phương Hồng cùng vệ quốc nhiếp chính vương Tô Ly Thương cũng không có nhận được tin tức. Hôm nay buổi tối, Hai đội nhân mã đều ở khoảng cách thịnh Dương Thành không xa trong thành nghỉ ngơi, Đông Phương Hồng cùng Tô Ly Thương lại ngồi vào cùng nhau uống rượu. Buồn cung vẫn là cảm thấy thật đáng tiếc. Đông Phương Hồng nhìn Tô Ly Thương vẻ mặt đáng tiếc mà nói, lấy nhiếp chính vương năng lực, kỳ thật hoàn toàn có thể chính mình ngồi trên cái kia vị trí, không cần phải chắp tay nhường cho người khác. Nghe nói về quốc hoàng thất biến cố thời điểm, Đông Phương Hồng cũng đã đoán được là Tô Ly Thương có động tác, mà đã từng ở đông lôi quốc Khang Bình thành thời điểm. Tô Ly Thương chính miệng đối Đông Phương Hồng nói hắn muốn làm vệ quốc hoàng đế, Đông Phương Hồng lúc ấy còn tỏ vẻ tuyệt đối tán thành. Ai biết hắn bị Tô Ly Thương cấp xuyến, hiện tại Đông Phương Hồng tự nhiên rất rõ ràng, Tô Ly Thương hẳn là trước nay cũng chưa tính toán chính mình làm hoàng đế. Liên Đông Phương Hồng lập trường tới nói, hắn kỳ thật hy vọng Tô Ly Thương làm vệ quốc hoàng đế, bởi vì giống Tô Ly Thương người như vậy, tuyệt đối không có khả năng sẽ là một cái hảo hoàng đế, vệ quốc không có hảo hoàng đế, đương nhiên là Đông lôi quốc hy vọng nhìn đến. Đông Phương Hồng về điểm này nhi tâm tư Tô Ly Thương lại như thế nào sẽ không rõ. Bất quá hắn trước nay không nghĩ tới phải làm vệ quốc hoàng đế, chính hắn cũng biết chính mình không phải kia khối liêu. Hơn nữa hắn từ thật lâu phía trước bắt đầu, cũng đã ở kế hoạch làm vệ nam bước lên cái kia vị trí. Ha ha, làm vương ra không có gì không tốt. Tô Ly Thương khép cười một tiếng nói, nhưng thật ra Phương Đông Thái Tử, có phải hay không cũng nên càng tiến thêm một bước. Nhiều quốc cùng vệ quốc hoàng đế nhưng đều đã thay đổi người trẻ tuổi tới làm. Phương Đông Thái tử liền không có gì ý tưởng sao. Đông Phương Hồng đôi mắt hơi lóe nở nụ cười, ha ha. Nhiếp chính vương thật sẽ nói cười, cái kia vị trí sớm muộn gì đều là buồn cung, gấp cái gì. Đông Phương Hồng hiện tại là Đông Lôi Thái tử, Tô Ly Thương nói càng tiến thêm một bước, tự nhiên chính là làm ông chủ lôi quốc hoàng đế. Chính là Đông Lôi không giống Nhiêu Quốc, Mạc Ngự Phong trực tiếp tự sát, cũng không giống vệ quốc, Tô Ly Thương trực tiếp đem vệ quốc tiên hoàng cấp tức chết rồi. Đông Lôi Hoàng đế hiện giờ chính trực trắng tr Hoàng đế đương đến hảo hảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Đông Phương Hồng muốn càng tiến thêm một bước nói không chừng còn có đến chờ. Ha ha! Tô Ly thương cười như không cười mà dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đông Phương Hồng cấp không nội, chính hắn trong lòng nhất rõ ràng. Không có cái nào đương thái tử không nghĩ sớm ngày bước lên cái kia vị trí, làm chân chính chúa tể giả, Đông Phương Hồng cũng tuyệt đối không phải cái ngoại lệ. Nhiếp chính vương mang vị này công chúa, nghe nói quốc sắc thiên hương, chính là đưa cho nghiêu hoàng. Đông Phương Hồng nhìn Tô Ly Thương nói, vệ quốc trong đội ngũ có một chiếc hoa lệ xe ngựa, Đông Phương Hồng biết bên trong ngồi một cái thiếu nữ, mà vệ quốc hoàng thất chân chính công chúa, đã sớm bị Tô Ly Thương đều cấp lộng chết, vị này vẫn là Tô Ly Thương trước khi đi sách phong một cái vệ quốc đại thần nữ nhi chuyên môn mang lại đây. Phương Đông Thái tử không cũng mang theo một vị đông lôi công chủ sao. Chúng ta cũng thế cũng thế, ăn mừng liêu hoàng đăng cơ. Tô Ly Thương cười như không cười mà nói, bọn họ đây đều là tới chúc mừng mạc hoa xanh đăng cơ. Thuận tiện hòa thân, hắn đảo muốn nhìn mạc hoa xanh như thế nào cự tuyệt. Trước kia mạc hoa xanh là vương gia, chỉ có một vương phi này người khác quản không được. Nhưng là hiện giờ hắn là liêu Hoàng, từ xưa đến nay liền không có hậu cùng vô phi đạo lý. Ha ha! Không sai! Chúc mừng liêu Hoàng đăng cơ! Đông phương hồng nâng chén, hai người nhìn nhỏ cười. Ngày hôm sau xuất phát thời điểm, đông lôi quốc đội ngũ đi ở phía trước, vệ quốc đội ngũ ở phía sau, ở chính ngõ phía trước cũng đã thấy được thịnh dương thành cửa thành. Tiến đến nên đón Đông Phương Hồng Mạc Đông Dương đã tới rồi Thịnh Dương cửa thành, nhìn đến Đông Phương Hồng xuất hiện trực tiếp đón đi lên chắp tay nói: "Hoan nghênh Vương Đông thái tử." Mạc Thế Tử đã lâu không thấy. Đông Phương Hồng lần trước tới Nghiêu Quốc đã cùng Mạc Đông Dương đánh quá giao tế, thập phần hài hòa mà bị Mạc Đông Dương đón hướng Thịnh Dương thành Đông Lôi dịch quán mà đi. Đông Lôi quốc đội ngũ qua đi lúc sau, vệ quốc đội ngũ mới chậm rãi vào Thịnh Dương thành. Mà đội ngũ phía trước nhất, một thân hồng y liễu tà tứ phong lưu ngồi trên lưng ngựa nam nhân, Đúng là vệ quốc nhiếp chính vương Tô Ly Thương. Chính là vệ quốc đội ngũ đều đã toàn bộ đi vào Thịnh Dương Thành, lại không thấy nghiêu quốc hoàng thất có người tiến đến nên đón, trực tiếp bị lượng ở nơi đó. Nơi này là nghiêu quốc địa bàn Tô Ly Thương không có chính mình mang theo người đi dịch quán đạo lý, vì thế đội ngũ liền ngừng ở Thịnh Dương Cửa Thành, Tô Ly Thương thần sắc mạc danh mà ngồi trên lưng ngừa không có đi phía trước đi. Ú, vị này chính là ai a An mặc như vậy hồng, không biết còn tưởng rằng là nhà ai tân nương từ đâu. Một cái lười biếng thanh âm đột nhiên ở thịnh dương thành trên thành lâu vang lên, tô ly thương quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một thân hắc y y mạc hoa xanh ôm cánh tay đứng ở trên thành lâu cười như không cười mà nhìn hắn. Đây là nghiêu quốc đạo đái khách sao? Nghiêu hoàng đây là ý gì? Tô ly thương nhìn mạc hoa xanh thần sắc bình tĩnh mà nói. Vệ quốc nhiếp chính vương đúng không? Thật là kiến thức hạn hẹp a. Hiện giờ nghiêu hoàng là ta nhi tử, ta cái này thái thượng hoàng chuyên môn tới đón tiếp ngươi, đã đủ cho ngươi mặt mũi. Mạc Hoa Xanh nhìn Tô Ly Thương nói. Tô Ly Thương thần sắc khẽ biến. Hắn thế nhưng không biết Mạc Hoa Xanh đã đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho con hắn, chính mình đương Thái Thượng Hoàng. Họ Tô. Có loại liền cùng ra đánh một trận, nếu không chỗ nào tới hổi chỗ nào đi. Mạc Hoa Xanh nhưng không tính toán cùng Tô Ly Thương khách khí, hắn chính là chuyên môn lại đây nên đón Tô Ly Thương. Này! Thịnh Dương cửa thành lui tới ba cánh nhưng thực sự không ít, tuy rằng bởi vì đông lôi quốc cùng vệ quốc đội ngũ muốn vào tới cho nên tạm thời cấm bá tánh xuất nhập, nhưng là chờ vào thành ra khỏi thành bá tánh nhưng đều ở cửa thành phụ cận đâu. Càng đừng nói vốn Di Thịnh Dương trong thành liền có không ít người chuyên môn ở cửa thành phụ cận trà lâu quán rượu ngồi, chuẩn bị nhìn xem đông lôi quốc thái tử cùng vệ quốc nhiếp chính vương phong tư. Hiện giờ này trận trượng kỳ thật lại rõ ràng bất quá, bá tánh cơ bản cũng đều là hôm nay mới đột nhiên nghe nói bọn họ hoàng đế lại thay đổi cá nhân, bất quá là từ lao tử đổi thành nhi tử, đối ba tánh tới nói tiếp thu lên không cần quá dễ dàng. Như vậy hiện giờ thịnh dương thành cao cao trên thành lâu cái kia khuôn mặt tuyệt thế hắc ý gì nghiêm nghị nam tử, chính là Nghiêu Quốc hiện giờ Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ. Này Nghiêu Quốc Thái Thượng Hoàng thân tự tiến đến nên đón vệ quốc nhiếp chính vương, có phải hay không thật sự cấp vệ quốc nhiếp chính vương mặt ngúi? Cái này còn phải khác nói, bởi vì này không khí nhưng một chút đều không giống như là tới đón tiếp biệt quốc đại sứ, đảo như là chuyên môn ở chỗ này chờ tìm tra đánh nhau. Mặc hoa xanh, nếu ngươi muốn đánh, vậy đánh đi. Tô Ly thương khỏe môi đột nhiên gợi lên nhợt nhạt độ cung, ngay sau đó đã mũi chân nhẹ điểm, vững vàng mà đứng ở trên lưng ngựa, cùng mạc hoa xanh tương đối mà vọng. Vây xem người trong mắt đều xuất hiện một kia hư phấn, trường hợp như vậy nhưng không thường thấy, rõ ràng chính là thật muốn khai chiến. Mẫu thân mỹ nhân nhi thúc thúc không phải trước kia cũng đã là cha thủ hạ bại tướng sao? Hiện tại lại thất quả cũng sẽ không thay đổi. Bên kia một đen một đỏ hai cái thân ảnh đã chiến ở cùng nhau, Tiêu Thanh mang theo kiểu dục liền ngồi ở cách đó không xa một cái trà lâu đem bên ngoài tình huống thu hết đáy mắt. Kỳ thật Mạc Hoa Xanh bốn dĩ theo chân bọn họ cùng nhau ngồi ở chỗ này, là Tô Ly Thương tới lúc sau, Mạc Hoa Xanh mới chạy đến thịnh Dương Thành trên thành lâu mà đi. Kết quả đại khái là biến không được, từ hai người vừa ra tay, Tiểu Thanh cũng đã đã nhìn ra. Mạc Hoa Xanh ngủ 3 tháng, tỉnh lại lúc sau võ công càng thêm tinh tiến, mà Tô Ly Thương võ công thoạt nhìn cũng không có cái gì tiến bộ bộ dáng. Bất quá ngấm lại cũng có thể lý giải, Tô Ly Thương ở quá khứ tương đương trường một đoạn thời gian đều vây ở thần y lìa cốc trung. Bất quá mạc hoa xanh muốn cũng không phải tô ly thương bại cho hắn kết quả này, bởi vì này cũng không có cái gì ý nghĩa. Người trong thiên hạ đều biết mạc hoa xanh ở cao thủ bách hội bảng thượng cư đầu, mà tô ly thương chỉ là vị thứ ba. Hoặc là nói mạc hoa xanh cũng không phải muốn cho tô ly thương ở trước mắt bao người mất mặt, này cũng không có gì ý tứ. Mạc hoa xanh muốn, chính là tấu tô ly thương. Hung hăng mà tấu tô ly thương. Tiểu thanh nhìn cũng không có cái gì trì hoán một hồi giá. Thần sát thập phần nhẹ nhàng. Bất quá. Tô Ly Thương võ công. Tiều Thanh đột nhiên phát hiện nàng ngay từ đầu xem nhẹ một việc, ở nàng phái người đem Tô Ly Thương đưa về vệ quốc thời điểm, Tô Ly Thương còn không có bất luận cái gì nội lực. Mà Kiều Thanh lúc trước chuyên môn hỏi qua Vân Vô, Vân Vô nói Tô Ly Thương rất có thể là chúng phong mạch đan độc mới có thể như vậy, mà giải dược đại khái là ở tận trời hoặc là Vân Lam trong tay. Như vậy liền có thể giải thích Tô Ly Thương biến mất nội lực đi nơi nào cũng có thể giải thích Tô Ly Thương vì sao sẽ nguyện ý cùng Vân Lam thành thân, thậm chí thiếu chút nữa bái đường. Chính là hiện giờ này lại làm gì giải thích? Thần Y di Quốc gần nhất đóng cửa từ chối tiếp khách, không có người ngoài đi vào, điểm này Vân Vô đã nói qua. Mà Kiều Thanh cũng cũng không có thu được tin tức nói Tô Ly Thương ở vệ quốc Đại Hưng Thành làm như vậy đại bút tích lúc sau còn bất thời giờ đi một chuyến xa ở đông lôi thần Y di Quốc tìm phong mạch đan giải dược. Trên thực tế, căn cứ gần nhất phát sinh sự tình tới phân tích. Tô ly thương ở ra thần y gây cốc lúc sau, căn bản là không có bất luận cái gì thời gian cùng cơ hội lại đi thần y gây cốc. Như vậy nghe nói trên đời hẳn là chỉ có một quả phong mạch đan giải dược, tô ly thương lại là từ đâu tới đây. Tiểu thanh nhìn cách đó không xa cái kia hồng y gì thân ảnh thần sắc hơi ngưng. Phong mạch đan nguyên bản chủ nhân nhất có thể là tận trời, tận trời cấp tô ly thương hạ phong mạch đan là vì làm Vân Lam được như ý nguyện gả cho tô ly thương. Như vậy ở tô ly thương cùng Vân Lam thành thân thậm chí là gạo nấu thành cơm phía trước. Tận trời tuyệt không sẽ đem giải dược cấp Tô Ly Thương. Chính là Tô Ly Thương võ công, tựa hồ từ kiểu thanh phái người đem hắn đưa đến vệ quốc lúc sau lại đột nhiên khôi phục. Như vậy nhất khả năng chính là, Tô Ly Thương trong tay kỳ thật vẫn luôn đều có phong mạch đan giải dược, nhưng là hắn mãi cho đến trở lại vệ quốc lúc sau mới dùng. Tận trời sẽ không cấp, như vậy chính là hắn dùng cái gì phương pháp từ tận trời nơi đó được đến, thậm chí ngay cả tận trời cũng không biết. Mà Tô Ly Thương được đến phong mạch đan giải dược thời gian, Hẳn là ở hắn rời đi thần y quốc phía trước, cũng chính là hắn cùng Vân Lam thành thân thời điểm, hắn đã bắt được giải dược. Tô Ly Thương bắt được giải dược lại không có dùng, như cũ cùng Vân Lam bái đường thành thân. Sau đó liền như vậy xảo, vừa lúc xuất quan Vân vô cùng tận trời đột nhiên bị người không chế đối Kiểu Thanh ra tay, cũng liền như vậy xảo, Tô Ly Thương vừa lúc giúp Tiểu Thanh chắn một trường. Mẫu thân, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu dục vốn dĩ hưng thú bừng bừng mà nhìn bên ngoài chiến đấu đột nhiên quay đầu phát hiện Tiểu Thanh cũng không có chú ý bên ngoài tình huống mà là như suy tư gì không biết suy nghĩ cái gì liền tò mò mà mở miệng hỏi không có việc gì Tiểu Thanh đối với Tiểu Dục hơi hơi mỉm cười đem hắn ôm vào trong ngực ánh mắt rơi xuống bên ngoài cái kia Hồng Y Ly thân ảnh thượng thời điểm nháy mắt trở nên úa hàn như băng vừa mới kia trong chốc lát nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện Tô Ly thương quả nhiên đủ tàn nhẫn đối người khác ác đối chính mình càng ác Tiểu Thanh minh bạch Tô Ly thương đối nàng điên cuồng mà tô ly thương đối kiểu thanh nhân cứu mạng ở kiều thanh xem ra bất quá là tô ly thương tự đạo tự diễn vừa ra khổ nhục kế hảo một cái tô ly thương kiều thanh nguyên bản bởi vì tô ly thương giúp nàng chắn kia một trường cho dù có sở hoài nghi như cũng đem tô ly thương cấp cứu xuống dưới còn đem rất tình giải dược cho hắn thậm chí còn đem hắn đưa về vệ nam bên người chính là hiện giờ chân tướng đã lại rõ ràng bất quá kiều thanh không hối hận nàng sợ làm hết thảy nhưng là tô ly thương Cũng đừng tưởng rằng sự tình gì đều không có phát sinh quá. Bên ngoài chiến đấu từ lúc bắt đầu giống như thế lực ngang nhau, tới rồi hiện giờ, đã là rõ ràng đơn phương ngược đánh. Ngược người kia một cái là liêu Quốc Thái Thượng Hoàng Mạc Hoa Xanh, mà bị ngược cái kia, tự nhiên chính là vệ quốc nhiếp chính vương Tô Ly Thương. Vây xem ba cánh trong mắt đều là hư phấn. Nhìn Mạc Hoa Xanh đem Tô Ly Thương roi trực tiếp xóa sạch, nhìn Mạc Hoa Xanh đem Tô Ly Thương kia một thân rêu dao hồng y cấp chém đến rơi rớt tan tác áo rách quần manh nhìn Tô Ly Thương yêu nghiệt khuôn mặt thượng bị mạc hoa xanh cấp cố ý cắt lưỡng đạo vết máu. Nghiêu quốc thái thượng hoàng bệ hạ, còn thỉnh một vừa hai phải. Thịnh Dương cửa thành, vệ quốc trong đội ngũ người đã đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Mà lần này tùy Tô Ly Thương tiến đến Nghiêu quốc quan viên trung, có một cái là vệ nam lên làm hoàng đế lúc sau tân đệ bạc đi lên thân tín, tên là Phương nào? Đây là một cái gầy yếu trung niên nam nhân, thuật nhìn yếu đuối mong manh. Hắn không có bởi vì Tô Ly Thương cảm thấy mất mặt mà là chắp tay nhìn phía trên hai người cao giọng nói. Mặc Hoa Xanh đánh thật sự sảng, mà Tô Ly Thương đã bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra là phía trước cái kia khí phách hăng hái vệ quốc nhiếp chính vương. Nghe được phía dưới vệ quốc trong đội ngũ thanh âm, Mặc Hoa Xanh trực tiếp thu kiếm, nhấc chân hung hăng mà đạp Tô Ly Thương một chân, đem Tô Ly Thương bay thẳng đến phía dưới cấp đạp qua đi. Xem trọng, các ngươi nhiếp chính vương, còn cho các ngươi. Tô Ly Thương cảm giác chính mình xương sườn đã bị Mặc Hoa Xanh cấp đá chặt đứt một gầy phía dưới nhân thủ vội chân loạn mà đi tiếp tô ly thương chính là mạc hoa xanh vừa mới kia một chân đá thật sự trọng tô ly thương vẫn là nặng nghề mà nện ở trên mặt đất rất nhiều người nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm còn thấy được tô ly thương phun ra một mồm to máu tươi trực tiếp hôn mê bất tỉnh phương nào nhìn tô ly thương ánh mắt cũng không có cái gì độ ấm bình tĩnh mà an bài người đem trọng thương hôn mê tô ly thương cấp nâng vào xe ngựa làm đi theo tiến đến thái y y lập tức tiến lên đi trị liệu sau đó đối với mạc hoa xanh cao giọng nói Nghiêu quốc Thái Thượng Hoàng Võ Công cái thế, ta trở đều đã chính mắt kiến thức qua, không biết hiện tại có không đến dịch quán nghỉ ngơi. Mạc Hoa Xanh nhìn thoáng qua phương nào, như thế cái nhân vật, đại khái là vệ nam chuyên môn phái tới cấp tô ly thương thu thập cục diện rồi dám đi. Mạc Hoa Xanh bàn tay vung lên nói, đương nhiên, chư vị tự tiện đi. Phương nào tuy rằng là lần đầu tiên tới Nghiêu quốc, nhưng là đội ngũ chung đã từng đã tới Thịnh Dương thành người cũng không ít, nếu Mạc Hoa Xanh nói tự tiện. Bọn họ liền trực tiếp ở Thịnh Dương thành bá cánh nhìn chăm chú dưới trầm dai hướng tới vệ quốc dịch quán mà đi. Tiểu thất, ngươi nói nếu ta vừa mới đem tô ly thương cấp đánh chết, vệ nam sẽ cùng chúng ta đánh giặc sao? Mạc Hoa Xanh tiến bảo, trực tiếp đem tiểu dục từ tiểu thanh trên người cấp ôm lấy đặt ở chính mình trên đùi hỏi. Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Đối với Mạc Hoa Xanh vấn đề, tiểu thanh cũng không thể xác định. Bọn họ cũng đều biết, vệ nam kỳ thật thực để ý tô ly thương người này, bằng không tô ly thương có lẽ cũng sống không đến hôm nay Mà Tô Ly Thương hiện giờ là vệ quốc nhiếp chính vương, nếu ở vệ quốc đại sứ đến Liêu quốc Thịnh Dương thành ngày đầu tiên, mặc hoa xanh ở trước mắt bao người đem Tô Ly Thương cấp đánh chết, không nói về Nam, chỉ sợ sở hữu vệ quốc người đều nuốt không dưới khẩu khí này. Mà Tô Ly Thương chỉ cần còn sống, liền tính vệ Nam bởi vì sự tình hôm nay trong lòng có điều bất mãn, nhưng là vẫn là sẽ bình tĩnh lấy đại cục làm trọng. Tiêu Thanh còn nhớ rõ, ở vệ Nam còn không phải vệ hoàng, Tô Ly Thương cũng không phải vệ quốc nhiếp chính vương thời điểm. Vệ Nam đã từng trịnh trọng chuyện lạ mà làm ơn Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh, nói nếu có một ngày Tô Ly Thương dừng ở trong tay bọn họ, thỉnh cầu bọn họ có thể tha Tô Ly Thương một mạng. Chiến tranh là chuyện sớm hay muộn, mà Mạc Hoa Xanh cũng không tính toán bởi vì nhất thời khí phách dẫn tới chiến tranh trước tiên bùng nổ. Mà vệ quốc dịch quán bên này, Tô Ly Thương trọng thương hôn mê, chủ sự người là vệ Nam tâm phúc phương nào hà đại nhân. Đại nhân, vương gia thương thế pha trọng, tuy rằng không có tính mạng chi nguy, nhưng là muốn dưỡng hảo chỉ sợ đáp số nguyệt thời gian. Từ vệ quốc tới Thái Y y lau một phen mồ hôi lạnh đối bên cạnh Phương nào nói. Hắn vừa mới kiểm tra rồi một chút, tô ly thương toàn thân trên giới lớn lớn bé bé miệng vết thương ước chừng có mấy chục cái, mà mạc hoa xanh cuối cùng kia một chân, thật sự đã chặt đứt tô ly thương một cây sương sườn. Hảo hảo hầu hạ. Phương nào nhìn thoáng qua như cũ không có tỉnh lại tô ly thương thần sắc nhàn nhạt mà nói, nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài. Vệ quốc lần này cùng nhau tới còn có vài vị lễ bộ quan viên, hiện giờ đều ngồi ở cùng nhau, một đám đều là tức giận cực kỳ, đang ở ngươi một lời ta một ngữ mà khiển trách niêu quốc khinh người quá đáng, niêu quốc thái thượng hoàng quá kiêu ngạo, vệ quốc ném đại thể diện. Nhìn đến vương nào tiến vào, mấy cái quan viên hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái chắp tay đối phương nào nói, hà đại nhân, chúng ta cũng không thể nuốt xuống này khẩu ác khi a. Lần này sự tình, sự tình quan vệ quốc thể diện cùng tôn nghiêm. Không sai. Chúng ta phải vì nhiếp chính vương đòi lại một cái công đạo. Nhiều quốc như thế thật là khinh người quá đáng. Đúng vậy. Chúng ta vệ quốc không thể như thế nén giận. Đều căm mồm. Phương nào thần sắc nhàn nhạt mà mở miệng, nhìn những cái đó quan viên liếc mắt một cái, bọn họ tuy rằng thần sắc đều rất là không cam lòng, nhưng là không có ai dám nói nữa. Phương nào cùng này đó thông qua vệ quốc chính quy khoa cử tiến vào vệ quốc triều đình quan viên bất đồng, hắn chưa từng có khảo qua khoa cử, ở vệ nam lên làm vệ hoàng phía trước thậm chí không có người nghe nói qua có như vậy một người tồn tại. Mà ở ngồi quan viên kỳ thật đối phương nào đều là mặt phục tâm không phục, bởi vì vệ quốc hiện giờ cơ hồ đều chuyển khắp, vệ hoàng tâm phúc phương nào hà đại nhân, nguyên bản là Phúc Châu thành Phúc Vương phủ đại quản gia. Ở vệ Nam trở thành vệ hoàng thời điểm, Phúc Châu thành Phúc Vương phủ đại quản gia Lắc mình biến hóa, cơ hồ là một bước lên trời thành vệ quốc lại bộ thượng thư. Ngay từ đầu cơ hồ vệ quốc sở hữu quan viên đều không phục, chính là phương nào người này tuy rằng dung mạo không sâu sắc Nhưng là những cái đó đã từng khiêu khích hắn vệ quốc quan viên hiện giờ đã cũng không biết bị biếm đi nơi nào. Vệ Nam ở rõ ràng mà nói cho vệ quốc đủ loại quan lại, phương nào là hắn tâm phúc, mà hoàng đế tâm phúc điểm này, đủ để cho phương nào ở vệ quốc triều đình địa vị ngạo thị đủ loại quan lại. Lần này tùy tô ly thương đi xứ nghiêu quốc, vệ Nam khâm điểm phương nào phụ trách đội ngũ chung lớn nhỏ công việc, thậm chí ngay cả tô ly thương đối phương nào đều thập phần khách khí. Các người lúc này nhưng thật ra rất có thể nói, vừa mới ở Thịnh Dương Cửa Thành. Vì sao không có người dám đối với liêu quốc Thái Thượng Hoàng nói một chữ? Phương nào nhìn những cái đó quan viên thần sắc nhàn nhạt mà nói. Nhớ tới kiêu ngạo hương ngạnh liêu quốc Thái Thượng Hoàng, này đó quan viên đều nhìn không được rụt rụt cổ. Ai dám nói? Đó chính là ở tìm chết. Bọn họ võ công cao cường nhiếp chính vương đều bị đánh đến đi nửa cái mạng. Hà đại nhân, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào hành sự? Không có người dám nhắc lại cái gì lấy lại công đạo, giữ gìn vệ quốc mặt mũi nói. Có một cái quan viên mở miệng hỏi Phương nào. Bọn họ đều đã tới rồi Thịnh Dương Thành, cũng không thể cứ như vậy trở về, nếu quốc cái kia tiểu hoàng đế còn không có chính thức đăng cơ. Chính là trải qua Thịnh Dương Thành cửa thành này vừa ra, bọn họ kế tiếp mặc kệ làm cái gì đều cảm giác nghẹn khuất thật sự nào. Nên như thế nào hành sự liền như thế nào hành sự. Phương nào chậm rãi nói, các vị đại nhân đều tới rồi nơi này, hẳn là không cần bản quan lại dạy các ngươi như thế nào làm. Phương nào dứt lời, trực tiếp đứng dậy đứng dậy rời đi. Ở tiến vào vệ quốc triều đình phía trước. Hắn ngồi phúc vương phủ 10 năm quảng ra, mà này bất quá là bởi vì ở Vệ Nam mười mấy tuổi thời điểm, ra tay cứu bệnh nặng phương nào. Ở Vệ Nam thỉnh Thái y ghi đem phương nào chưa khỏi lúc sau, phương nào đưa ra phải vì Vệ Nam hiệu lực, báo đáp Vệ Nam ân cứu mạng. Vệ Nam nhìn ra phương nào phi kẻ đầu đường xóa chợ, nếu Vệ Nam có cái gì ra tâm nói, chỉ sợ sẽ thật cao hứng có gì phương như vậy một cái quân sư ở chỉ tiết Vệ Nam chỉ nghị ở Vệ Quốc Phúc Châu Thành ăn no chờ chết cho nên phương nào liền bao tọa tự đề cử mình làm phúc vương phủ quảng ra. Nhiều năm như vậy phương nào đem phúc vương phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, đối vệ nam tới nói là một cái thầy tốt bạn hiền giống nhau tồn tại. Vệ nam nói cho phương nào hắn nhân sinh mục tiêu, phương nào liền trợ giúp vệ nam hướng tới cái kia phương hướng vẫn luôn đi xuống đi. Chính là vận mệnh cùng vệ nam khai cái vui lùa, phương nào cũng sẽ không lại tiếp tục làm phúc châu thành phúc vương phủ còn ra, bởi vì phúc vương phủ đã không còn nữa tồn tại. Hiện giờ vệ nam mục tiêu là làm một cái hảo hoàng đế, bảo hộ vệ quốc cán ổn, phương nào liền thành vệ nam thủ hạ tâm phúc lương thần. Phương nào ở tới phía trước, bị vệ nam dặn dò quá, nói hắn chuyến này lớn nhất mục tiêu chính là nhìn tô ly thương, đừng làm hắn gặp rắc rối. Mà phương nào không có quên, vệ nam cuối cùng thần sắc mệnh mỏi đối hắn nói, cần phải đem hắn tồn tại mang về tới. Phương nào biết, nếu vệ nam có thể ngăn cả nói, hắn là sẽ không làm tô ly thương tới nghiêu quốc. Hiện giờ thiên hạ ai không biết tô ly thương cùng mạc hoa xanh cùng tiểu Thành chi gian gút mắt, tô ly thương tới rồi mạc hoa xanh địa bàn, sẽ có cái gì hậu quả, hôm nay mạc hoa xanh đã rõ ràng mà nói cho vệ quốc những người này. Mà phương nào kỳ thật cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Tô ly thương người này quá khó khống chế, nếu ai đều quản không được, vậy làm hắn bị thương đi, bị thương ít nhất còn có một cái mệnh ở xem mạc hoa xanh hôm nay tư thế, tay hơi chút trọng một chút nói, tô ly thương lúc này nói không chừng đã sớm đã chết. Đông Lôi dịch quán. Mạc Đông Dương đem người đưa đến lúc sau liền cáo tử, Đông Phương Hồng nghe thuộc hạ nghe được Thịnh Dương thành mới nhất tin tức, rốt cuộc đánh vỡ nhất quán bình tĩnh, thần sắc thập phần kinh ngạc hỏi, nghiêu quốc hoàng đế đã không phải Mạc Hoa Xanh, là cái tiếp tiêu dục nhi hài tử?" Hồi thái tử điện hạ nói, "Là." Thuộc hạ cung kính mà nói. Đông Phương Hồng lúc này trong lòng quái dị đến cực điểm, bởi vì hắn căn bản là lý giải không được Mạc Hoa Xanh đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Chính như lúc trước Tô Ly thương theo như lời, Đông Phương Hồng đã sớm tưởng càng tiến thêm một bước, đặc biệt là ở nghiêu quốc cùng Vệ quốc trước sau trải qua ngôi vị hoàng đế thay đổi lúc sau, Đông Phương Hồng liền tính vẫn luôn đều cho rằng Đông Lôi quốc cái kia vị trí sớm hay muộn là của hắn, nhưng là sớm một chút được đến, là có thể sớm một chút thi triển hắn khát vọng. Chính là Mạc Hoa Xanh đâu? Dù cho có Mạc Ngự Trần cùng Mạc Ngự Phong huynh đệ chi gian gút mắt, dù cho Mạc Hoa Xanh căn bản là không phải Mạc Ngự Phong Nhi tử, nhưng là Mạc Ngự Phong như cũ đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Mạc Hoa Xanh. Thậm chí Mạc Hoa Xanh đều không cần trải qua thái tử này một bước, trực tiếp liền trở thành Liêu quốc danh chính ngôn thuận hoàng đế. Ở Đông Phương Hồng xem ra, Mạc Hoa Xanh thật là mệnh hảo đến làm người hâm mộ. Nếu là người khác chỉ sợ đã sớm gấp không chờ nổi mà chính thức đăng cơ, chính là Mạc Hoa Xanh lăng là ở trở thành Liêu quốc hoàng đế lúc sau 3 tháng đều căn bản không có lộ quá mặt. Cũng là Liêu quốc Thái Bình, nếu là gác Đông Lôi, sớm đã có nhân tạo phản. Nghe nói Mạc Hoa Xanh là đang bế quan tu luyện, này cũng miễn cưỡng có thể nói được qua đi. Chính là mạc hoa xanh suốt quan cũng có gần một tháng, như cũ không có chính thức đăng cơ không nói, nghe nói căn bản là không có đi thượng quá chiều, liền liêu quốc hoàng cung đều cơ hồ không có từng vào. Hiện giờ thế nhưng đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho con hắn. Vẫn là thiên hạ tất cả mọi người biết đến một cái con nuôi. Đông Phương Hồng lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, đối mạc hoa xanh sinh ra thật sâu ghen ghét. Hắn như vậy khát vọng đồ vật, ở mạc hoa xanh trong mắt, tựa hồ căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tô ly thương đâu. Đông Phương Hồng qua hồi lâu mới bình phục tâm tình, mở miệng hỏi ở hắn lúc sau tiến Thịnh Dương thành Tô Ly Thương có hay không phát sinh chuyện gì, bởi vì hắn cũng chỉ thấy được tiến đến nên đón hắn Mạc Đông Dương, cũng không có nhìn đến có mặt khác người đi nên đón vệ quốc đội ngũ. Vệ quốc nhiếp chính vương cùng nhiều quốc Thái Thượng Hoàng ở Thịnh Dương cửa thành tay. Thuộc hạ cung kính mà nói. Mạc Hoa Xanh cùng Tô Ly Thương đánh nhau rồi. Đông Phương Hồng hơi hơi sừng suốt, khoe môi liền câu lên, kết quả như thế nào? Vệ quốc nhiếp chính vương trọng thương hôn mê. Nêu quốc thái thượng hoàng lông tóc vô thương. Thuộc hạ chính mình lại nói tiếp đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ở thiên hạ cao thủ bách hội bảng phía trên, mặc hoa xanh cư đầu, tô ly thương đệ tam, chính là không có người sẽ nghĩ đến bọn họ thế nhưng tranh lệch như vậy đại, mặc hoa xanh căn bản chính là ở đơn phương ngược đánh tô ly thương. Đông phương hồng muốn cười, chính là đột nhiên liền cười không nổi. Tam quốc thế chân vạc, tam quốc chi gian tự nhiên là có địch có hữu, mà đông phương hồng sở dĩ lựa chọn cùng tô ly thương hợp tác là bởi vì hắn cùng Mạc Hoa Xanh chi gian căn bản là không có hợp tác khả năng tính. Không phải Đông Phương Hồng chưa từng có cùng Mạc Hoa Xanh hợp tác ý tưởng, mà là Mạc Hoa Xanh đối thái độ của hắn căn bản chính là khinh thường. Ở Mạc Hoa Xanh vẫn là Liêu quốc can vương thời điểm đều đối Đông Phương Hồng khinh thường nhìn lại, càng miễn bản hiện giờ Mạc Hoa Xanh ở Liêu quốc đã là một tay che trời. Tuy rằng cùng Tô Ly Thương hợp tác, nhưng là cái gọi là hợp tác hai bên đại bộ phận thời điểm tự nhiên là các hoài tâm tư. Đông Phương Hồng càng muốn nhìn đến chính là Tô Ly Thương cùng Mạc Hoa Xanh lưỡng bại câu thương, mà hắn có thể ngồi thung ngư ông thủ lợi cục diện. Chính là hiện thực làm Đông Phương Hồng thực thất vọng, bởi vì Tô Ly Thương ở Mạc Hoa Xanh trước mặt tựa hồ căn bản là không có đánh trả chi lực, lưỡng bại câu thương cục diện không có xuất hiện, xuất hiện chính là Mạc Hoa Xanh lấy tuyệt đối ưu thế được giải nhất. Tuy rằng này chỉ là một hồi cao thủ so chiêu, nhưng là từ giữa có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Mạc Hoa Xanh có thể ở trước mắt bao người. Ở Tô Ly Thương lấy vệ quốc nhiếp chính vương thân phận đi vào Thịnh Dương Thành ngày đầu tiên như thế đối đai Tô Ly Thương, đã nói lên hắn không chỉ có không sợ Tô Ly Thương, hơn nữa căn bản là không sợ Tô Ly Thương phía sau vệ quốc. Hơn nữa một cái đông lôi lại sẽ như thế nào? Đông Phương Hồng Nguyên Lai thực chắc chắn đáp án, hiện giờ đã bắt đầu giao động. Chính là kết quả cũng không sẽ thay đổi, nguyên nhân chính là vì mạc hoa xanh rất mạnh, Nhiêu quốc rất mạnh, cho nên đông lôi cùng vệ quốc cần thiết hợp tác, cũng không thể không hợp tác. 184 Ly Thương tri Tử. Bên này Mạc Hoa xanh cùng Tiểu thanh mang theo Kiều Dục trở lại Di Lạc Sơn biệt viện thời điểm, Liền nhìn đến Vân Vô trên lưng có Mạc Tiểu An, trong lòng ngực ôm Mạc Ly, ở biệt viện bay tới bay lui, nơi nơi đều là bọn nhỏ vui sướng tiếng cười. Ông ngoại, ta cũng muốn. Tiểu Dục hưng phấn mà nhảy dựng lên, Vân Vô theo tiếng mà đến, trực tiếp đem trên lưng Mạc Tiểu An cấp ôm ở trong lòng ngực, một tay ôm một cái tiểu nhân, lại khom lưng làm, Tiểu Dục bò tới rồi hắn trên lưng. Lại lần nữa bay lên, một cái tóc bạc như tuyết cao lớn nam nhân mang theo ba cái hài tử, hình ảnh thoạt nhìn hài hòa ấm áp, mặc hoa xanh nhìn vân vô, nhướng mày đối kiểu thanh nói, hắn có phải hay không đã quên mất chính mình là thần y quốc cấp chủ. Lần này bọn họ một nhà năm người tới thịnh Dương Thành, hàn lâm không có tới, Diệp Anh không có tới, Long Thiên Giả mấy ngày nay cũng không biết chạy chạy đi đâu, liền vân vô chính mình, thập phần tự nhiên mà liền đi theo lại đây chủ vào biệt viện. Hiện giờ Vân Vô nghiễm nhiên một bộ có tôn vạn sự đủ bộ dáng, mỗi ngày từ sáng sớm liền bắt đầu vây quanh ba cái hài tử chuyển, thường xuyên buổi tối còn mang theo bọn nhỏ cùng nhau ngủ. Ở ba cái hài tử trước mặt, Vân Vô hẳn là chưa từng có nói qua một cái không tự, mặc kệ bọn họ muốn ăn cái gì tưởng chơi cái gì, Vân Vô phản ứng đầu tiên chính là gật đầu, sau đó trăm phần trăm thỏa mãn bọn họ. Người không thích hắn. Tiêu Thanh cũng không phải đang hỏi mạc hoa xanh, mà là dùng khẳng định ngữ khí. Mạc Hoa Xanh ôm lấy kiểu Thanh hướng phía trước đi đến, khỏe môi hơi câu nói, "Sao có thể chứ? Có ý thì tiên tùy thời chiếu cố chúng ta hài tử, ta đương nhiên là cầu mà không được, còn muốn cho hắn làm chúng ta dục nhi chuyên trúc ngựa ở đâu." "Hảo đi." Tiểu Thanh tỏ vẻ nàng từ Mạc Hoa Xanh trong giọng nói chỉ nghe ra tràn đầy tính kế, nhưng không cảm thấy Mạc Hoa Xanh đối Vân Vô có cái gì hảo cảm. Nói đến lần đầu tiên gặp mặt, Mạc Hoa Xanh cùng Vân Vô liền trực tiếp chạy đến thương rừng thông đánh một trận, tuy rằng lúc sau không có gì đại mâu thuẫn. Nhưng là mạc hoa xanh đối vân vô thái độ nhưng vẫn luôn đều không có thật tốt, ít nhất so với Hàn lấm tới hơi kém. Tiều Thanh biết, bởi vì vân vô thương quá nàng, cho nên mạc hoa xanh vẫn luôn xem vân vô đều không vừa mắt, nếu không phải bởi vì vân vô đối ba cái hài tử quá hảo, cũng chưa từng có ở mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh trước mặt lấy trưởng bối tự cho mình là nói, chỉ sợ đã sớm bị mạc hoa xanh cùng đuổi đi, nơi nào sẽ giống như nay theo chân bọn họ một nhà như hình với bóng thời điểm. Bất quá nói đến vân vô lúc trước thương nàng Tiểu Thanh còn có một chút sự tình muốn nói cho Mạc Hoa Xanh, cũng là nàng hôm nay nhìn thấy Tô Ly Thương lúc sau mới nghĩ đến sự tình. Di Lạc Sơn Biệt viện Thanh Hoa Việt Trung, lục cái Hồng Vân hợp Hoan thụ hoa khai vừa lúc, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh ngồi ở dưới tảng cây nhàn nhã phẩm trà đánh cờ. Chính là đương Mạc Hoa Xanh nghe được Tiểu Thanh nói lên nàng đối lúc trước ở thần y Dịch Cốc trung bị thương sự kiện tân phát hiện thời điểm, Mạc Hoa Xanh thần sắc càng ngày càng lạnh, ngón tay khẽ nhúc đích, một viên màu đen quân cờ biến thành bột phấn, từ Mạc Hoa Xanh đầu ngón tay phiêu tán. Xem ra ta hôm nay đối tô ly thương vẫn là quá nhân tử. Mạc hoa xanh cầm lấy mặt khác một quả quân cờ, trực tiếp đặt ở bàn cờ thượng nói. Đã qua lâu như vậy, mạc hoa xanh cũng tỉnh lâu như vậy, kia ba tháng hắn không ở thời điểm, tiểu thanh trên người phát sinh quá sự tình gì, hắn đương nhiên sớm đã rõ ràng. Cùng tiểu thanh giống nhau, mạc hoa xanh đối tô ly thương cũng vẫn luôn đều có điều hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ chứng minh tô ly thương có phải hay không chơi cái gì thủ đoạn. Chính là hiện giờ nghe được tiểu thanh nói. Tuy rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng là Mạc Hoa Xanh đã nhận định, lúc trước ở thần y hề cốc trung, kia chàng lấy mệnh, cứu giúp tiết mục, căn bản chính là tô ly thương tự đạo tự diễn. Này đã đụng vào Mạc Hoa Xanh điểm mấu chốt. Bởi vì Vân Vô là trực tiếp bị thương Tiểu thanh người, tuy rằng Vân Vô kỳ thật là vô tội, mãi cho đến hiện tại Mạc Hoa Xanh đều không thích hắn, cũng cũng không có tiếp thu hắn là chính mình nhạc phụ. Mà tô ly thương cái này chân chính phía sau màn độc thủ, hiện tại ở Mạc Hoa Xanh trong mắt, đã là người chết rồi. Kỳ thật ta rất tò mò, tô ly thương lại như thế nào làm được. Tiểu thanh rơi xuống một tử, có chút nghi hoặc mà nói. Tiểu thanh chưa từng có tiếp xúc quá cái gì bằng môn tả đạo đồ vật, nhưng là nàng biết trên thế giới này còn có rất nhiều sự tình là thực thần kỳ, hoặc là phải nói là thực quỷ dị. Dùng dược vật tới khống chế người, có thể đạt tới hoặc nhân tâm trí hiệu quả, điểm này tiểu thanh biết. Nhưng là nàng tổng cảm thấy lấy tô ly thương năng lực, muốn dùng dược vật đồng thời không chế được Y tiên cùng độc tiên, không thua gì thiên phương dạ đàm. Vân vô cùng tận trời đều không phải lãng đến hư danh, liền tính tô ly thương sẽ dùng độc, ở vân vô cùng tận trời trước mặt chỉ sợ bất quá là nhảy nhót vai hệ thôi. Cho nên Kiều thanh tổng cảm thấy tô ly thương trên người tựa hồ có cái gì bọn họ không biết đặc thù năng lực, bởi vì không chỉ là thần y quốc lần đó, còn có ở tô ly thương trở lại vệ quốc đại Hưng thành lúc sau, đại hương thành trung đột nhiên phát sinh những cái đó sự tình. Thí dụ như tô ly thương đối thủ một mất một còn bình liệt dạo kỹ viện, Ngày hôm sau nói một câu ta cũng không biết ta vì cái gì ở chỗ này. Thí dụ như vệ quốc hoàng thất thái tử hoàng tử cơ hồ ở hai ba thiên trong vòng toàn bộ tử tuyệt, hơn nữa đều là ly kỳ tử vong, ở trước mắt bao người phát sinh ngoài ý muốn Còn có vệ hoàng đột nhiên tử vong, cùng với kia trương mạc danh nhắc tới tô ly thương di chiếu. Nay từng cọc từng cái, cơ hồ đều rất khó không cho người cùng tô ly thương liên hệ lên. Chính là kiều thanh hiện tại thực nghi hoặc tô ly thương đến tuột cùng lại như thế nào làm được. Hỏi một chút cái kia tóc bạc thần y gì sẽ biết. Mạc hoa xanh dứt lời trực tiếp cao giọng kêu một tiếng, Dục nhi, hòn đá nhỏ, ly nhi. Đang ở phụ cận chơi đến vui vẻ vô cùng ba cái hải tử nghe được mạc hoa xanh triệu hoán, thực mau xuất hiện ở thanh hoa Việt Trung, phía sau còn đi theo phía trước mang theo bọn họ cùng nhau chơi vân vô. Đem ba cái hải tử đưa lại đây lúc sau, vân vô nhìn bọn họ đều thân mật mà rửa sát vào nhau tới rồi mạc hoa xanh bên người, nhìn thoáng qua kiểu thanh lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Hắn biết chính mình ở cái này trong nhà địa vị cũng không bắt buộc cái gì, chỉ cần có thể làm hắn thường xuyên nhìn đến tiểu Thanh, không ngăn cản hắn cùng bọn nhỏ tiếp xúc, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Cha. tiểu Thanh muốn gọi lại Vân Vô, một mở miệng, này hai chữ liền tự nhiên mà vậy mà nói ra, thậm chí ngay cả nàng chính mình đều hơi hơi có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay tuy rằng thường xuyên nhìn thấy Vân Vô, cũng sẽ nói nói mấy câu, nhưng là Tiêu Thanh chưa từng có kêu lên Vân Vô cha. Hiện tại theo bản năng mà đã kêu ra tới. Phát hiện nguyên lai cũng không có như vậy khó khăn, vân vô trong lòng nàng sớm đã không phải dâu riêng người. Vân vô thân mình chấn động, không thể tin tưởng mà bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến Kiều Thanh đối hắn hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười quá ấm áp, làm vân vô tâm lập tức liền nhiệt lên. Hắn nhìn Kiều Thanh, có thật nhiều thật nhiều lời nói muốn nói, chính là lại không biết nói cái gì mới hảo, hốc mắt hơi hơi ướt át mà kêu một tiếng, Thanh Nhi. Trời biết vân vô này Thanh Thanh Nhi đã ở trong lòng kêu bao nhiêu lần. Hắn luôn là nghe được kiểu chấn hiên thập phần tự nhiên mà kêu kiểu thanh thanh nhi, nghe hàn lấm thân mật mà kêu kiểu thanh nha đầu, trong lòng lại là hâm mộ lại là chua sót, hắn cũng muốn kêu kiểu thanh một tiếng thanh nhi, chính là mỗi lần lời nói đến bên miệng liền lại thu trở về, bởi vì hắn không dám. Hắn thật cẩn thận mà muốn một chút một chút dung nhập kiểu thanh sinh hoạt, hắn sợ nói sai lời nói làm sai sự trọng kiểu thanh không mau cho nên vẫn luôn áp lực chính mình, thậm chí không dám giống phụ thân xưng hồ nữ nhi như vậy đi sưng hồ kiểu thanh. Cha ngồi đi. Tiểu Thanh mỉm cười thỉnh Vân Vô ngồi xuống. Có đôi khi ngươi suốt cuộc đời cũng không tất sẽ chân chính hiểu biết một người, mà có đôi khi hiểu biết một người căn bản là không cần bao lâu thời gian. Nay cũng liền không lấy quyết với ngươi đối nhân tâm không chế cùng hiểu biết trình độ, mà là quyết định bởi với đối phương là không nghĩ cho ngươi hiểu biết hắn cơ hội. Vân Vô ở Kiều Thanh cùng bọn nhỏ trước mặt, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều không hề giữ lại, cho nên Kiều Thanh ngay từ đầu đối Vân Vô xa lạ cùng xa cách sớm đã biến mất không thấy. Ở nàng chính mình đều còn không có ý thức được thời điểm, kỳ thật đấy lòng đã tiếp nhận rồi vân vô cái này phụ thân. Dục nhi, mang theo hòn đá nhỏ hòa ly nhi đi ra ngoài chơi đi. Mặc hoa xanh buông trong lòng ngực bảo đối nữ nhi đối kiểu dục nói. Kiểu dục cảm thấy đại nhân tựa hồ có chuyện muốn nói, liền thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, một tay lôi kéo đệ đệ, một tay nắm muội muội vui sướng mà chạy ra đi. Ngươi có biết hay không ngươi đã thương tiểu thất lần đó là chuyện như thế nào? Mặc hoa xanh nghe được tiểu thanh kêu vân vô cha. Hắn nguyên tắc là chỉ cần Kiều Thanh cao hứng liền hảo. Vân vô thần sắc một ngưng, có chút ấy nấy mà nhìn Kiều Thanh liếc mắt một cái, từ trong tay háo lấy ra một quả ngọc bội đặt ở trên bàn nói, ta vẫn luôn ở điều tra, hôm qua mới rốt cuộc có điều phát hiện. Vân vô tin tưởng chính mình là bị người sợ khống, hơn nữa khống chế người của hắn thế nhưng làm hắn bị thương chính mình thân sinh nữ nhi, này đối vân vô tới nói quả thực là đáng giận đến cực điểm. Vân vô lại như thế nào sẽ đương sự tình gì đều không có phát sinh quá. Từ biết được Kiều Thanh là chính mình thân sinh nữ nhi thời điểm, hắn đã đang âm thầm điều tra ngày đó sự tình chân tướng. Bất quá bởi vì Vân Vô ở kia chuyện phía trước vẫn luôn đang bế quan, cho nên rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, cho nên cha lên cũng không dễ dàng. Đặc biệt là trong đó đề cập đến tận trời cùng Vân làm cha con hai, kia đối cha con lúc trước sau lưng làm rất nhiều chuyện đều căn bản không có người ngoài biết, bao gồm thần y cốc trung tận trời tâm phúc đệ tử, đối hắn rất nhiều hành vi đều không hiểu biết. Vân Vô trước hết hoài nghi chính là hắn đang bế quan trong lúc trên người nhiều ra tới kia khối ngọc bội. hắn đã sớm hiểu biết đến, kia khối ngọc bội là vân lam ở hắn bế quan thời điểm trộm đặt ở trên người hắn, lại còn có đồng thời đưa cho tận trời một khối giống nhau như đúc ngọc bội. vân vô đối dược vật cùng độc vật hiểu biết có thể nói độc bộ thiên hạ, chính là trải qua hắn lặp lại xem xét, đều không có phát hiện kia khối ngọc bội chung có bất luận cái gì dị thường. đối vân vô tới nói, liền tính là ngọc bội mặt trên đã từng tồn tại qua dự vật, sau lại tiêu tán, cũng có thể đủ bị hắn phát hiện. Chính là không có, cái gì đều không có. Vân vô dùng hết sở hữu có thể nghĩ đến phương pháp đi điều tra kia khối ngọc bội đến tột cùng có cái gì khác thường, vẫn luôn đều không hề thu hoạch. Mà chính hắn thân thể cũng không có bất luận cái gì dị thường. tựa hồ chính là ngày đó như vậy trong chốc lát bị người sở không chế, lúc sau liền không có ký ức, cũng không có bất luận cái gì cảm giác, đối thân thể cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Vẫn luôn không có bất luận cái gì thu hoạch vân vô cũng không có từ bỏ. Như cũ ở tự hỏi đến tột cùng sẽ là cái gì nguyên nhân dẫn tới hắn chịu người sở khống. Mà liên ở mấy ngày phía trước, vân vô trong đầu đột nhiên linh quang trận lóe, nghĩ tới một thứ, cổ. Cổ thuật nguyên với y y thuật, sau lại một lần phát triển vì cùng độc thuật tề danh tồn tại, có thể nói cùng y y độc đều có mật không thể phân quan hệ. Thân y hề quốc ở vân vô phía trước cốc chủ là vân vô phụ thân, lại phía trước cũng là vân gia nhân. Vân gia y hề thuật truyền lại đời sau mấy trăm năm, vẫn luôn đều có một cái nghiêm khắc gia hấn có thể dung động tuyệt không có thể sử dụng cổ thuật ở cổ thuật dần dần xuống dốc thậm chí thất truyền trong quá trình thiên hạ lớn nhất thần y thế gia vân gia tuyệt đối công không thể không mà theo vân gia một thế hệ một thế hệ truyền thừa đi xuống tới rồi sau lại đã sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì cổ thuật tương quan chi vật tồn tại có lẽ vân gia tổ tiên hiểu cổ thuật nhưng là tới rồi vân vô này một thế hệ đã hoàn toàn không có bất luận cái gì cổ thuật tồn tại bóng dáng vân vô cẩn tuân tổ tông gian dạy chưa từng có tiếp xúc quá cổ thuật Mà Vân Lam tử thần y quốc tàng thư trung cấp Tô Ly Thương cầm đi kia trường ký lục cổ thuật ra dê cuốn chỉ có thể nói là trùng hợp cùng ý trời. Kia chương ra dê cuốn lịch sử ít nhất có mấy trăm năm, hơn nữa xem bể ngoài chính là một trường vô tự thư, ai cũng sẽ không nghĩ đến trong đó cất giấu cái gì bí mật. Tô Ly Thương có thể phát hiện trong đó bí mật, cũng là cái ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Vân Vô nghĩ tới cổ thuật, tuy rằng hắn không hiểu cổ, hiểu biết cũng ít chi lại thiếu, nhưng là chỉ có cổ thuật có thể giải thích này hết thảy Bởi vì cổ thuật so với độc, càng có thể hại người với vô hình, khống chế người tâm trí đối với dùng cổ người tới nói bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Này khối ngọc đội có gì huyền cơ? Tiêu Thanh đánh giá một chút, cũng không có cái gì phát hiện, liền mở miệng hỏi vân vô. Ta hoài nghi là có người thông qua ngọc đội đối ta hạ cổ. Vân vô thần sắc ngương trọng mà nói. Cổ. Mặc hoa xanh cùng tiểu Thanh liếc nhau, này đối bọn họ tới nói là một cái thập phần xa lạ tự. Bọn họ đều nghe nói qua về cổ thuật tin tức, chính là cổ thuật đã thất truyền mấy trăm năm. Hẳn là tô ly thương. Mặc hoa xanh trong mắt nguy hiểm chợt lóe rồi biến mất. Vân vô có chút khó hiểu, bởi vì hắn vẫn luôn ở kiểm chứng lúc trước đến tuột cùng là thứ gì tạo thành hắn bị quản chế với người, mới vừa hoài nghi đến là cổ thuật, nhưng là đối với phía sau màn dùng cổ người là ai, tạm thời cũng không có cái gì manh mối Chờ nghe xong tiểu thanh đơn giản phân tích, vân vô thần sắc lập tức lánh tới rồi cực điểm, đồng nhiên đứng lên nói. Ta đi tìm hắn." Vân Vô biết Tô Ly thương mơ ước tiểu thành, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng điên cuồng đến tận đây, không tiếc bị thương tiểu thành vì chính mình nưu đến một cái tiếp cận tiểu thành cơ hội. Nay đụng vào Mạc Hoa xanh điểm mấu chốt, đối Vân Vô tới nói, đồng dạng không thể nhịn được nữa. Mạc Hoa xanh nắm lấy tiểu thành tay khẽ lắc đầu, không làm tiểu thành mở miệng gọi lại Vân Vô. Hai người nhìn Vân Vô bất quá một lát liền biến mất ở bọn họ trước mặt, Mạc Hoa xanh nói, nếu qua hôm nay Tô Ly thương còn sống, hắn cũng không xứng đương cha ngươi. Liên tính vân vô không động thủ, mặt hoa xanh cũng sẽ không chịu đựng tô ly thương tiếp tục sống trên đời. Vân vô cũng không tính toán âm thầm đối tô ly thương ra tay, mà là trực tiếp trắng trận táo bạo mà xuất hiện ở vệ quốc dịch quán cửa. Hà đại nhân, thần y dịch cốc cốc chủ tới. Một cái thị vệ vội vã mà tiến vào bẩm báo phương nào, phương nào thần sắc khẽ biến, mong mời. Hắn đã đi tìm nhiếp chính vương. Thị vệ nhanh chóng mà nói, thỉnh chỉ sợ là thỉnh không được bởi vì thần y cốc cốc chủ tự báo ra môn lúc sau liền trực tiếp xông vào muốn chặn đường người đều bị đánh tới một bên đi phương nào thần sắc một ngưng, đứng dậy bước nhanh hướng tới tô ly thương nơi sân mà đi tô ly thương cùng thần y cốc sâu xa không cạn đã từng thiếu chút nữa trở thành thần y cốc cốc chủ dễ hiền bất quá người trong thiên hạ đều biết liền ở tô ly thương cùng thần y cốc thiếu chủ vân lam bái đường thành thân thời điểm thế hàn nguyệt thiếu chủ kiểu thành chắn một trưởng thiếu chút nữa bị mất mạng nếu chỉ là nói như vậy kia đơn giản Phương nào sẽ cho rằng vân vô là tới cửa tìm tô ly thương hương sư vấn tội. Chính là cố tình hiện giờ người trong thiên hạ cũng đều biết, cái kia đã từng thần y cốc thiếu chủ vân lam là cái hàng giả, nghe nói tin tức này vẫn là vân vô chính mình sai người tản đi ra ngoài. Như vậy vân vô đột nhiên tới cửa tới tìm tô ly thương lại là vì sao đâu. Phương nào tới rồi tô ly thương trong viện, liền nhìn đến hầu hạ tô ly thương cái kia thái y hôn mê bất tỉnh mà ngã vào cửa, mà tô ly thương nơi phòng cửa mở ra cũng đủ phương nào đem trong phòng tình cảnh xem đến rõ ràng. Dừng tay, nhìn đến một cái đầy đầu chỉ bạc nam nhân đứng ở tô ly thương trước giường, đã dôi tay hướng tới tô ly thương cổ khắp qua đi, phương nào thần sắc đại biến hét to một tiếng. Chính là trong phòng vân vô chút nào không giao động, phương nào bước nhanh đi tới phụ cận thời điểm, vân vô không có xoay người, trực tiếp dùng mặt khác một bàn tay thoải mái mà đem phương nào cấp đả đảo ở trên mặt đất. Mà hắn hướng tới tô ly thương vươn cái tay kia, cũng rốt cuộc rơi xuống tô ly thương trên cổ. Tô Ly thương trên mặt bao vây lấy một khối to băng gạc, chỉ có thể nhìn đến hắn nửa bên sườn mặt. Hẹp dài hai tròng mắt nhắm chặt, lúc trước bị mạc hoa xanh đánh thành trọng thương, lúc sau lại bị Thái Y y, y không ít an thần dược, cho nên cho tới bây giờ đều không có tỉnh lại. Dương tay. Phương Nào từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới mép giường phát lại đây thời điểm, vân vô mảnh dài ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, một tiếng cũng không rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên. Tô Ly thương đầu nháy mắt vai tới rồi một bên. Phương Nào vươn run nhẹ nhẹ ngón tay. Đặt ở tô ly thương cánh mũi phía dưới, lại không có cảm giác được tô ly thương bất luận cái gì hơi thở. Người đến tuột cùng là ai? Phương nào nắm chặt đôi tay nhìn vân vô hỏi. Thần y ghê cốc, vân vô. Vân vô tuổi hồ sợ phương nào không tin, thế nhưng từ trên người lấy ra một khối màu lục đậm lệnh bài, mặt trên một cái vân tử thập phần rõ ràng. Người trong thiên hạ đều biết, tứ đại thế lực chi chủ đều có một cái đời đời tương truyền tín vật, có thể cho thấy bọn họ thân phận cùng địa vị. Ám lâu lâu chủ lệnh bài cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang Trang chủ lệnh bài đều là màu đen, đã không tồn tại Linh Lung Sơn Trang Trang chủ lệnh bài là màu đỏ, mà thân y cốc cốc chủ trong tay, có một quả đại biểu cho thân phận màu xanh lục lệnh bài. Vân quốc chủ đây là ý gì? Ngươi không phải ý gì tiên sao? Vì sao phải đột nhiên đối ta vệ quốc nhiếp chính vương hạ sát thủ? Phương nào phẫn nộ đến cực điểm? Nhìn mạc hoa xanh đem tô ly thương cấp đánh đến không ra hình người, phương nào tâm tình đều thực bình tĩnh? Bởi vì vệ nam nói qua nếu mạc hoa xanh cùng tô ly thương giao thủ nói làm phương nào không cần phải xem vào, chỉ cần bảo đảm tô ly thương bất tử là được. Chính là hiện giờ, phương nào.